Mạc Thanh Nguyệt ngước mắt nhìn nhìn quân Mạch Ly, kia trương Tuấn Mỹ vô sau mặt, nếu là làm tầm thường nữ tử nhìn, khẳng định đều sẽ nhìn không được mặt đỏ tim đập. Nhưng Mạc Thanh Nguyệt là ai, ở hiện đại cũng đã đối Tuấn Nam Mỹ nữ là xuất hiện phổ biến, càng đừng nói tới nơi này sau cái thứ nhất nhìn đến khác phái là quân thiên giả cái kia yêu nghiệt, thật đúng là đối quân Mạch Ly diện mạo không gì cảm giác. Ta gọi là gì, cùng ngươi có gì quan? Ta nói, ta không tính toán cứu ngươi. Quân Mạch Ly mỉm cười có trong nháy mắt cứng đờ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, mặc kệ nói như thế nào, cô nương rốt cuộc đã cứu ta, ta cảm tạ cũng là hẳn là. Tùy ngươi liền. Mạc Thanh Nguyệt không nhẹ không nặng mà nói câu, sau đó không hề để ý tới Quân Mạch Ly, xoay người liền đi rồi. Điện hạ, muốn hay không thủ hạ đi đem kia nữ nhân chào trở về? Thị vệ đi vào Quân Mạch Ly bên người, thấp giọng nói. Quân Mạch Ly nhìn mắt Mạc Thanh Nguyệt rời đi phương hướng, Cười lệnh nói, truy nàng. Liên buồn vương đều không rõ ràng lắm nàng kia thực lực, ngươi như bây giờ tử còn có thể đuổi theo nàng. Thị vệ sắc mặt chắc nhận, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Mạc Thanh Nguyệt chính là không cần tốn nhiều sức liền giết chết bạo nội trung lôi vân hổ. Chính mình vừa mới cư nhiên nói ra cái loại này không biết tự lượng sức mình nói tới. Thuộc hạ biết sai. Thị vệ vẻ mặt hổ thẹn nói. Không tiếc hết thể đại giới. Bổn vương phải biết rằng sở hưu có quan hệ vừa rồi nàng kia tin tức. Quân Mạch Ly phân phó nói, Chứ không đề cập tới Mạc Thanh Nguyệt thực lực làm hắn thực cảm thấy hứng thú, liền chỉ là nàng kia trương kinh vi thiên nhân mặt chỉ liếc mắt một cái liền thật sâu mà khắc vào hắn trong đầu. Hắn chưa bao giờ biết thế gian này cư nhiên thật là có người có thể mỹ đến chỉ là vì gương mặt kia khiến cho hắn khát vọng chiếm hữu nâng nỗi. Thị vệ chắp tay cung kính nói là thuộc hạ minh bạch. Theo quân mạch ly như vậy nhiều năm, chỉ là nhìn đến quân mạch ly biểu tình, hắn liền biết quân mạch ly nổi lên cái gì tâm tư, bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, mặc thanh nguyệt bất luận là dung mạo vẫn là tu vi, đều hoàn toàn có hấp dẫn chính mình chủ tử lực chú ý tư bản. Quét quét rác thượng lôi vân hổ thi thể, quân mạch ly nhàn nhạt nói, đi thôi, đồ vật đã tới tay, là thời điểm đi trở về. Quân mạch ly dừng một chút, ánh mắt đống nhiên trở nên có chút hung ác nham hiểm. Nghe nói người kia cũng đã trở lại, ta thật đúng là gấp không chờ nổi muốn nhìn xem đâu. Chờ quân mạch ly đoàn người sau khi rời khỏi, một bên thụ sau đi ra một người tới, đúng là Mạc Thanh Nguyệt, nàng nhìn mắt quân mạch ly đoàn người dần dần biến mất bóng dáng, khỏe miệng giơ lên một tia lạnh băng mà châm chọc độ cung. Tường điều tra ta, a, sợ là Ly Vương ngươi còn không có như vậy đại bản lĩnh. Không sai, đương quân mạch ly nói ra chính mình tên thật thời điểm, nàng liền có điều hoài nghi. Hơn nữa vừa rồi bọn họ chi gian đối thoại, nàng liền xác định quân mạch ly thân phận. Tuy nói nàng này đã hơn một năm tới chưa từng rời đi quá vô tận chi sâm, nhưng làm thành phong các các chủ, tứ quốc trong vòng sự tình, nàng không biết thật đúng là không nhiều lắm, huống chi là trong hoàng thất người, liền tính chưa thấy qua, có quan hệ bọn họ sự tình vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng. Bất quá mạc thanh nguyệt nhất để ý vẫn là vừa rồi quân mạch ly trong miệng người kia. Có thể làm ra lâu quốc nhị hoàng tử như vậy kiên kỵ mà không mừng, sẽ là ai đâu. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy cùng quân thiên dạ có quan hệ. Mặc thanh nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, nỉ non nói, tính, tưởng nhiều như vậy làm gì, trở về làm nhược vũ cha cha không phải hảo. Nghĩ đến nhược vũ, mặc thanh nguyệt bỗng nhiên chụp hạ đầu, không xong, nhược vũ còn đang chờ ta đâu, lại bất quá đi tìm nàng, không biết kia nha đầu phải làm xảy ra chuyện gì tới. Một trận gió thổi qua, dẫn tới trên cây lá cây một trận run rẩy, lại xem Mạc Thanh Nguyệt nơi địa phương, đã sớm không có một bóng người, liền một kia hơi thở đều không có lưu lại. Đại khái Mạc Thanh Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, vòng đi vòng lại, nàng cuối cùng, vẫn là cùng người kia liên lụy ở cùng nhau. Vô tận thành, người đến người đi đường cái phía trên, một vị người mặc bạch thi hề, khí chất thoát tục nữ tử khiến cho chung quanh người chú ý. Mà khi bọn họ nhìn đến nữ tử dung mạo thời điểm, lại đều có chút thất vọng mà lắc lắc đầu. Nguyên bản cho rằng có thể có cái loại này khí chất nữ tử, dung mạo khẳng định sẽ không kém, nhưng nàng kia dung mạo lại chỉ là giống nhau, nhiều lắm, coi như là thành tú thôi, không có gì hấp dẫn người chỗ. Chỉ là cặp kia con ngươi lại là dị thường mỹ lệ, giống như dung nhập tình quang giống nhau lộng lẫy động lòng người. Trung quanh người phản ứng nữ tử tự nhiên đều là rõ ràng. Chẳng qua nàng cũng không để ý, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không có dư thừa biểu tình. Chỉ thấy nàng kia đi vào đường phố nhất phồn hoa địa phương, nhưng ở nơi đó xa hoa nhất một gian tiểu lầu trước cửa, ngẩng đầu nhìn nhìn treo ở phía trên tấm biển thanh phong các ba cái chữ to, khỏe miệng rơ lên một mặt cực đạm độ cung. Sau đó nhấc chân đi vào. Nàng mới vừa vừa vào cửa, một cái gã sai vật bộ dáng người liền đã đi tới, hỏi. Vị cô nương này... Xin hỏi ngài là muốn ăn cơm vẫn là ở trọ? Gã sai vật thần sắc ngữ khí đều cung kính có lễ, không hề có bởi vì nữ tử ăn mặc lược hiện một mạc mà có điều không lo chỗ Nữ tử không nói gì, mà là lấy ra một khối ngọc bội cấp gã sai vật nhìn mắt. Gã sai vật đang xem thanh ngọc bội lúc sau, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, nhìn nữ tử, thấp giọng nói, thỉnh ngài tùy tiểu nhân tới. Lúc này đây, gã sai vật ngữ khí cùng biểu tình đều là dị thường tôn kính. Không phải phía trước cái loại này cung kính, mà là phát ra từ nội tâm tôn kính chi ý. Nữ tử tùy gã sai vật đi vào khách sạn lầu ba một cái ghế lô trong vòng, vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa liền đi vào tới một cái trưởng quầy trang điểm trung nhân nhân, nhìn thấy nữ tử sau, lập tức không hình hành lễ. Thuộc hạ tham kiến các chủ. Đúng vậy, vị này nữ tử đó là Mạc Thanh Nguyệt, bất quá là dịch dung lúc sau Mạc Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Nhược vũ đâu? Trường quay đáp, hồi các chủ, phó các chủ vừa mới có việc đi ra ngoài, muốn hay không thuộc hạ sai người tiến đến đều phó các chủ trở về. Không cần, ngươi trước đi xuống đi, có việc ta lại tìm ngươi. Là, trường quay nhìn mắt mạc thanh nguyệt, liền lui ra. Sau khi rời khỏi đây, vừa rồi kia gã sai vặt liền có chút kích động chạy tới hỏi, trường quay, vừa rồi vị kia, thật sự chính là chúng ta thanh phong các các chủ sao? Trường quay đánh hạ gã sai vặt đầu, nghiêm túc nói, trừ bỏ các chủ, còn có thể có ai có thể lấy ra kia khối ngọc bội tới. Tiểu nhân chính là quá kích động, không nghĩ tới thật sự gặp được các chủ, chỉ là... chỉ là cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám hoài nghi các chủ không thành? Trường quay thấp giọng quát lớn nói, gã sai vặt vội vàng lắc đầu, không phải, tiểu nhân làm sao dám, chỉ là các chủ dung mạo giống như cùng phó các chủ nói không lớn giống nhau a." Trường quay lại gõ cửa hạ gã sai vật đầu, ngươi buồn à, các chủ như thế nào sẽ dễ dàng lấy chân dung kỳ người? Nga nga. Đúng vậy. Gã sai vật bừng tỉnh đại ngộ. Còn không mau đi cấp các chủ chuẩn bị đồ ăn, còn tại đây làm gì? Trường quay nói. Thiếu nhân lập tức đi, lập tức đi. Gã sai vật nói xong liền phong giống nhau chạy tới. Kỳ thật thanh phong các nội mọi người, đối mặt thanh nguyệt đều là tương đương cảm kích. Bởi vì bọn họ đã từng hoặc là là không thể tu luyện, suốt ngày bị chịu khi dễ áp bánh người. Hoặc là là bệnh nặng chờ chết, không người để ý, thâm trung bị thân nhân vứt bỏ người đáng thương. Hoặc là chính là thân phận huyết hải thâm thủ mà không thể báo thủ người. Là Mạc Thanh Nguyệt thành lập thanh phong cách cho bọn họ một cái an thân chỗ, cho bọn hắn đang ăn dược, giúp bọn hắn chữa bệnh, trợ bọn họ tu luyện, hoặc là giúp bọn hắn cường đại, về sau hảo tự mình đi báo thủ. Chính là nói, Không có Mạc Thanh Nguyệt, liền không có thanh phong các chung mỗi người hiện tại, cho nên, mặc dù là chưa bao giờ gặp qua nàng, nhưng ở thanh phong các mỗi người trong lòng. Bọn họ các chủ, là bọn họ trong lòng duy nhất quang cùng tín ngưỡng. Thiểu thư, người rốt cuộc tới. Ta rất nhớ người A. Mạc Thanh Nguyệt đang ở trong phòng nhìn tư liệu, phòng ngoại liền chuyển đến nhược vũ hưng phấn kêu to thành, ngay sau đó, cửa phòng từ bên ngoài bị người từ bên ngoài phá khai. Một đạo thân ảnh vọt tới Mạc Thanh Nguyệt bên người, nhưng còn không phải là kêu bệnh kinh phong hỏa xả nhược vũ sao. Nhìn đến cái dạng này nhược vũ, đứng ở ngoài cửa trưởng quầy cùng gã sai vật đều cả kinh trận mắt há hấp mồm, cái kia vẫn là bọn họ nhận thức phó các chủ sao. Mạc Thanh Nguyệt bất đắc dĩ đỡ chán, nhược vũ, ngươi chừng nào thì cũng học cùng Hồng Linh giống nhau. Như vậy hòa bạo. Ai nha, tiểu thư, ta này không phải lâu lắm chưa thấy được ngươi, quá tưởng ngươi sao. Nhược Vũ Ngượng ngùng mà thẻ lưới. Ai, đúng rồi, tiểu thư, ta như thế nào không thấy được Hồng Linh đâu. Nhược Vũ mọi nơi nhìn nhìn, thật đúng là không Hồng Linh bóng dáng, này không phù hợp lẽ thường à, ngày thường, Hồng Linh chính là thích nhất quấn lấy tiểu thư, đương nhiên, chính yếu nguyên nhân, là vì ăn. Mặc thanh nguyệt nghe được Nhược Vũ nhắc tới Hồng Linh, ánh mắt lóe lóe, nói, Hồng Linh ở trong không gian tu luyện, hẳn là quá chút thời gian mới có thể ra tới. Nàng không có nói cho Nhược Vũ Hồng Linh bị thương sự tình, lấy Nhược Vũ thông minh, khẳng định sẽ đoán được xảy ra chuyện gì, nàng không nói, là không nghĩ nàng lo lắng. Nhược Vũ không nghi ngờ có hắn, gật đầu nói, Nga, như vậy a? Đúng rồi, ta phát hiện vô tận trong thành giống như nhiều rất nhiều người, là xảy ra chuyện gì sao? Mạc Thanh Nguyệt hỏi, Cái này a, những người đó hẳn là đi hoàng tuyển lộ đi. Nhược Vũ nói, Mạc Thanh Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền Lộ ba chữ, buông xuống trong tay đồ vật, hỏi, Hoàng Tuyền Lộ. Tiểu thư, ngươi có điều không biết, này Hoàng Tuyền Lộ phi bị Hoàng Tuyền Lộ, ta nói cái kia Hoàng Tuyền Lộ là ở vô tận ngoài thành một cái ngầm giao dịch nơi. Chính là chợ đen lạc. Mạc Thanh Nguyệt rất có hưng thú mà nói. Không sai biệt lắm đi Nhược Vũ nói. Rất nhiều người sẽ đi Hoàng Tuyền Lộ mua bán bảo vật, bất quá nơi đó thường xuyên xuất hiện giết người đoạt bảo sự tình. Rất nhiều người đi vào liền không trở ra quá, cho nên mới được gọi là kêu hoàng tuyển lộ. Bởi vì nơi này ly vô tận chi sông gần nhất, rất nhiều người từ rừng rậm tầm bảo trở về, đều sẽ trực tiếp đi hoàng tuyển lộ giao dịch, cho nên là tứ quốc nội lớn nhất một cái ngầm giao dịch địa phương. Kêu ngày thường như thế nào không gặp vô tận thành nhiều nhiều người như vậy? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Nàng trước kêu nhàm chán thời điểm, cũng tới vô tận thành đi dạo, nhưng cũng không gặp khi nào người nhiều như vậy a. Đó là bởi vì đêm nay thượng là Hoàng Tuyển Lộ ba tháng một lần đại hình giao dịch hội. Nhược Vũ nói, nhịn không được nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt. "Tiểu thư, ngươi không phải là cũng muốn đi Hoàng Tuyển Lộ xem náo nhiệt đi?" Nhìn Nhược Vũ vẻ mặt ngươi ngàn vạn đừng cùng ta nói đúng vậy biểu tình, Mạc Thanh Nguyệt ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàm chán sao. "Kêu ý tứ?" Chính là cam chịu Nhược Vũ nói. Nhược Vũ lập tức phản đối nói, "Tiểu thư, Kêu hoàng tuyển lộ ngư long hỗn tạp, tuy rằng ngươi đã là thiên linh giai đoạn cường giả, chính là vạn nhất nơi đó có người xử cái gì hạ tam lạm thủ đoạn, ngươi cũng sẽ có hại a. Ở nhược vũ trong lòng, Mạc Thanh Nguyệt tuy rằng tu vi thiên phú cường đại, nhưng là trước sau không có như thế nào cùng người tiếp xúc, nhiều ít có chút không dành thế sự. Nhược vũ, tin tưởng ta, trước nay chỉ có ta hấu người khác phân, không có người khác hô ta. Mạc Thanh Nguyệt ra vẻ cao thâm mà cười cười. Nhược vũ biết Mạc Thanh Nguyệt tính tình từ trước đến nay là như thế này, chính mình khẳng định ngăn cản không được nhà mình tiểu thư, đành phải nhận mệnh gật gật đầu, tính tính, chính mình ở lâu thần là được. Bất quá lúc này đây, Nhược vũ thật đúng là tưởng sai rồi, Mạc Thanh Nguyệt sao có thể không dành thế sự sao, đã từng nàng trải qua quá, cũng không biết nói so nàng nhiều nhiều ít đi. Chờ nàng nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt như thế nào hấu người thời điểm, nàng mới bừng tỉnh. Chính mình cư nhiên không nghĩ tới tiểu thư còn có như vậy một mặt, trước kia thật đúng là không phát hiện a Màn đêm vuông xuống, vô tận ngoài thành 20 km một chỗ rừng cây, ở màn đêm bao phủ hạ, an tính đáng sợ, cùng tháng lượng ra tới sau, rừng cây lại bị độ thượng một tầng trắng bạch quang, có vẻ phá lệ âm trầm, trong không khí thậm chí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi tanh. Nhờ vũ, ngươi không phải nói hoàng tuyền lộ liền ở chỗ này sao? Nhưng nơi này đừng nói cá nhân. Quỷ ảnh đều không có một cái. Một đạo thanh linh giọng nữ đánh vỡ quanh mình an tĩnh bầu không khí. Nói chuyện đúng là tính toán đi hoàng tuyển lộ xem náo nhiệt mạc thanh nguyệt. Tiểu thư, ngươi chờ một chút. Nhược Vu nói, liền đi tới rừng cây liền một cái cũ nát pho tượng chỗ. ở pho tượng trên đầu gõ tam hạ. Chỉ thấy pho tượng sau hai bài thụ đống nhiên chiều hai bên tách ra, lộ ra một cái đi thông ngầm bậc thang tới. Mạc thanh nguyệt đôi mắt chớp chớp ngay sau đó lộ ra hiểu rõ thân sắc, chắc không được tiêu Hoàng Tuyền lộ đâu. Xem ra không ngừng là bởi vì đi người khả năng có đi mà không có về. Ngay cả nơi này đều là dưới mặt đất ta. Tiểu thư, có thể chúng ta đi thôi. Nhược Vũ nói. Mặc Thanh Nguyệt gật gật đầu, đi qua. Nhược Vũ theo sát mà đi. Đi xuống thềm đá lúc sau là một cái sơn động, từ trong sơn động xuyên qua đi, mới tính thật sự thật sự tới rồi Hoàng Tuyền lộ. Hoang tuyên lộ kỳ thật cũng không phải một cái lộ, càng như là một cái đại hình ngầm quảng trường, vô số người ở bên trong bày quán hoặc là đào bảo, mà mặc kệ là người mua vẫn là bán ra, đều không ngoại lệ đều mang theo mặt nạ, lẫn nhau chi gian thấy không rõ chân dung. Ngắm lại cũng là, nơi này chính là cái chợ đen, hắc ăn hắc sự tình không ở số ít, vì tránh cho sau khi rời khỏi đây bị người nhận ra, khẳng định là sẽ không lại loại địa phương này lộ ra chân dung bằng không không phải tự tìm phiền tài sao. Cái gọi là nhập ra tùy tục. nếu tới hoàng tuyển lộ, tự nhiên muốn ấn nơi này quy cụ tới, mặc thanh nguyệt cùng nhược vũ cũng từng người lấy ra cái mặt nạ, mang ở trên mặt, sau đó mới đi qua. Bất đồng với bên ngoài những cái đó tiểu thương, nơi này bán đồ vật người đều an tĩnh mà đại ở trên vị trí của mình, căn bản sẽ không thét to, mặc dù có người xem chính mình quán thượng đồ vật, bọn họ cũng sẽ không giới thiệu. Chỉ có đưa người khác tính toán mua khi, mới có thể nói ra giá cả, hoặc là trao đổi điều kiện. Ở Hoàng Tuyền Lộ, người có thể mua, cũng có thể đoạt, nhưng là có một chút, không thể ở chỗ này giết người, nếu không sẽ bị Hoàng Tuyền Lộ chủ nhân xử cực hình. Không người nào biết Hoàng Tuyền Lộ chủ nhân là thân phận, là nam hay là nữ, là già hay trẻ, đều không rõ ràng lắm, nhưng sở hữu tới này người đều cần tuân này quy củ, không người dám vượt mức. Nhưng ngoại cái gì vẫn là rất nhiều người có đến mà không có về đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, không thể ở hoàng tuyền lộ giết người, không đại biểu không thể đi ra ngoài giết người, rất nhiều người, kỳ thật là chết ở hoàng tuyền lộ xuất khẩu chỗ. Mặc thanh nguyệt tùy ý mà nhìn nhìn những cái đó sạp thượng đồ vật, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, huyền linh quả, bán biên liên, lửa cháy hoa. nay đó ngoại giới khó gặp dữ liệu, ở chỗ này cư nhiên còn không ít. Khó trách nói nơi này là tứ quốc nội lớn nhất ngầm giao dịch chăng đâu, xem ra lời nói phi hư a. Nhược vũ, nơi này thật đúng là bảo vật tụ tập a. Mạc Thanh Nguyệt nhẹ giọng nói. Nhược vũ trong lòng mắt trợn trắng, ta hảo tiểu thư ra, son này đó càng chân quý càng thưa thức bảo vật ngài ở vô tận nhai thời điểm còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu. Huống chi ngươi trong không gian còn có một đống lớn đã sớm tuyệt thế đồ vật hảo sao. Nhược vũ vẫn là bất đắc dĩ mà thấp giọng nói, tiểu thư, ngươi cũng đừng nói giỡn, mấy thứ này ngươi muốn, ta có thể cho ngươi lấy ra một đồng tới. Mặc thanh nguyệt không cho là đúng nói, nói không chừng có thể gặp được trước kia ta chưa thấy qua đâu. Dù sao đều tới, đi dạo lại có gì phương sao. Là, ta hảo tiểu thư, ngươi thích dạo ta liền bồi ngươi dạo là được. Nhược vũ có chút buồn cười mà nói, nàng cái này tiểu thư à, có đôi khi đâu cho người ta một loại mong muốn không thể tức cao quý cảm, có đôi khi đâu, lại giống cái không có lớn lên hài tử, đối cái gì cũng tò mò, cái gì đều tưởng nếm thử một phen mới hảo. Như Vũ nhìn nhìn cùng ngày thường có chút không giống nhau Mạc Thanh Nguyệt, khỏe miệng bỗng nhiên dơ lên một cái cười tới, bất quá như vậy cũng hảo, vẫn luôn đều vẫn duy trì bình tĩnh cơ trí, cao quý thanh tuyệt bộ rằng nói, tiểu thư nàng không phải sẽ thiếu rất nhiều vui sướng sao? Cũng chỉ có đối mặt như vậy tiểu thư Nàng mới có thể cảm thấy, chính mình còn có thể vì tiểu thư làm chút cái gì, mà không phải vẫn luôn làm tiểu thư một người đối mặt hết thảy. Đi tới đi tới, Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên ngừng lại, đôi mắt nhìn chầm chằm phía trước một cái hàng vỉa hè. Nhược vũ thấy Mạc Thanh Nguyệt đi hảo hảo, như thế nào liền dừng lại, hỏi. Tiểu thư, làm sao vậy? Theo Mạc Thanh Nguyệt tầm mắt nhìn lại, nàng cũng thấy được cái kia hàng vỉa hè, bất quá nơi đó mặt cũng không có gì đặc biệt đồ vật a. Chính là một ít dược liệu cùng khoáng thạch, lại còn có không tính hy hi hữu. Phát hiện cái thú vị đồ vật, đi, qua đi nhìn xem. Mạc Thanh Nguyệt nhấc chân đi tới kia hàng vỉa hè phía trước, ngồi sổm xuống dưới, tùy ý mà cầm lấy mặt trên đồ vật nhìn. Kia quan chủ thấy Mạc Thanh Nguyệt thân hình trang điểm đều thực tuổi trẻ, cũng không như thế nào để ý, tùy ý nàng lật xem. Lão bản, cái này là cái gì? Mạc Thanh Nguyệt cầm lấy một gốc cây thảo dược, hỏi. Kia thảo dược đại khái có bàn tay như vậy trường, chi hành lại là màu đỏ sẩm, tựa như dung nham giống nhau, mà nó lá cây tuy là màu xanh lủ, lại cùng giống nhau lá cây lớn lên không lớn giống nhau, là ngọn lửa hình dạng. Giống nhau phẩm dai càng cao dược liệu, tản mát ra linh khí càng nhiều, mà này một gốc cây thảo dược, trừ bỏ trường mà kỳ quái chút, lại là cùng giống nhau cỏ dại vô dị, không có nửa điểm linh khí kia lão bản thấy Mạc Thanh Nguyệt nhìn nửa ngày liền coi trọng này cùng cỏ dại, có chút mất mát, nguyên tưởng rằng có thể gặp được khách nhân, nhiều kiếm ít tiền trở về cấp thê tử đi xem bệnh đâu. Ta cũng không biết, trong lúc vô ý ở một chỗ núi lửa hạ nhặt được. Nguyên bản hắn thấy này thảo lớn lên rất là kỳ quái, tưởng cái gì bảo bối, kết quả cầm đi hỏi rất nhiều người, đều không quen biết thứ này, hơn nữa cũng không gì linh khí bộ dáng liền tùy ý ném tới trong một góc. Nếu không phải Mạc Thanh Nguyệt cầm lấy cái này hỏi hắn, hắn còn không biết này Thảo cư nhiên bị cùng nhau lấy ra tới bán đâu. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong, ánh mắt hơi lóe, tiếp tục hỏi, tiêu này Thảo ngươi bán thế nào? Lão bản không nghĩ tới còn có người sẽ thích này cỏ dại, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Cô nương ngươi nếu là thích, ở ta này quán thượng tùy ý tuyển cái đồ vật mua, này Thảo ta liền đưa cho cô nương ngươi. Tiêu hảo. Mạc Thanh Nguyệt nói. Tuy tiện cầm cái hát thủy huyền thiết khoáng thạch. Ra đây mua cái này, bao nhiêu tiền? Lão bản không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt thật đúng là nguyện ý vì cùng cỏ dại tiêu tiền mua khác, không khỏi vui mừng khôn xiết nói. Cái này một ngàn đồng vàng. Không thành tưởng, Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên trực tiếp đưa cho Lão bản một cái nhận chữ vật, nói. Nơi này có một trăm vạn đồng vàng, cho ngươi. Lão bản lập tức trận tròn mắt, cô nương này có phải hay không không nghe rõ chính mình nói à? Chính mình chỉ cần một ngàn đồng vàng A. Lao bản vội vàng xua tay nói. Cô nương, ta nói chính là một ngàn đồng vàng, ngài cấp quá nhiều. Hắn là nhu cầu cấp bách dùng tiền, mới có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm đi vô tận chi xâm tìm bảo bối lấy tới bán tiền, nhưng là không đại biểu hắn sẽ tham tiền tài bất nghĩa. Đừng nói bên trong đồng vàng, chỉ là cái kia nhẫn chữ vật, phải mười vạn đồng vàng A. Ngươi cầm đi, ta nói giá trị nhiều như vậy liền giá trị. Mạc Thanh Nguyệt cười cười, buông nhẫn chữ vật liền đi rồi. Tiểu thư, ngươi vì cái gì phải tốn một trăm vạn mua một cái hắc thủy huyền thiết khoáng thạch a? Cái này nhiều lắm liền giá trị một hai ngàn đồng vàng a. Nhược Vũ khó hiểu hỏi. Mạc Thanh Nguyệt cầm trong tay thảo đưa cho Nhược Vũ xem, nói: đáng ra không phải kia khoáng thạch, mà là này cùng thảo. Nhược Vũ cầm kia thảo tả nhìn một cái hữu nhìn xem, vẫn là không thấy ra cái nguyên cớ tới. Tiểu thư. Thế thế nào chính là cùng lớn lên kỳ quái cỏ dại a. Mặc Thanh Nguyệt từ nhược Vũ ngón tay trung tiếp nhận kia thảo, nói: "Ngươi nhưng đừng coi thường này thảo, đây chính là trong truyền thuyết sinh trưởng ở núi lửa dung nham trung cựu trích thảo, mấy trăm năm mới có thể trưởng thành một gốc cây đâu." Nhược Vũ kinh ngạc nói: "Thật sự à, đây là trong truyền thuyết cựu trích thảo? Chính là tiểu thư, vừa rồi kia lão bản cũng không có biết, chỉ cần ngươi lời nói 1000 đồng vàng là có thể mua được a." Vì cái gì muốn dùng nhiều như vậy nhiều giá đâu? Mạc Thanh Nguyệt cười cười nói, nếu hắn ngay từ đầu liền tính toán gạt ta tiền, ta thật đúng là sẽ không cho hắn nhiều như vậy, nhưng là hắn không có, như vậy này cửu trích thảo giá trị bao nhiêu tiền, ta tự sẽ cho nhiều ít. Nàng nguyên tắc luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, ngươi không khinh ta ta không hố ngươi. Hảo, Nhược Vũ, chúng ta trở về đi, không nghĩ tới hôm nay có thể có lớn như vậy thu hoạch. Xem như không đến không. Mạc Thanh Nguyệt nói, liền chuẩn bị trở về đi rồi. Cô nương, xin dừng bước. Một đạo ôn nhuận thanh âm từ phía sau chuyển đến, làm Mạc Thanh Nguyệt dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác, nhìn đến một cái mang theo bạch ngọc mặt nạ nam tử. Kia nam tử ăn mặc màu trắng trương bào, bất quá trên quần áo nhiễm có thúy trúc đồ án, nhưng thật ra cùng hắn khí chất hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là hắn kia cả người khí chất cùng chung quanh lược hiện âm vũ hoàng cảnh có vẻ có chút không hợp nhau. Đại khái cũng là lần đầu tiên tới hoàng Tuyền lộ đi. Người kêu ta. Mạc Thanh Nguyệt mở miệng nói. Nam tử gật đầu. Đúng vậy. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Kêu ta có việc. Trước mắt nam tử cho nàng ấn tượng còn tính không tồi. Hơn nữa trên người không có nửa phần sát khí. Nghĩ đến không phải vì đoạt bảo mà đến. Này đây Mạc Thanh Nguyệt đối hắn cảnh giác nhưng thật ra thiếu một chút. Cô nương trong tay cầm chính là cửu trích thảo. Nam tử tuy là đang hỏi, ngữ khí lại là thực kiên định. Mạc Thanh Nguyệt không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có người nhận thức cửu trích thảo. Đánh giá Nam tử liếc mắt một cái, ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, là, người muốn cái này. Nam tử trong mắt có trong nháy mắt giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt sẽ trực tiếp như vậy hỏi. Bất quá hắn là muốn cửu trích thảo là được, không chỉ như thế, hắn tới nơi này. Chính là vì tìm kiếm cửu trích thảo Thấy Mạc Thanh Nguyệt đều đã như vậy hỏi Nam tử cũng liền trực tiếp biểu lộ ý đồ đến Là, không biết cô nương có không bỏ những thư yêu thích Giá tùy ý cô nương hay Chỉ cần tại hạ có, nhất định cấp Mạc Thanh Nguyệt thưởng thức này trong tay cửu trích thảo Ngữ khí đạm mạc nói Tiền, ta không thiếu Ngươi nói ngươi muốn Ta vì cái gì phải cho ngươi đâu Nam tử một nghẹn Đích xác, này cửu trích thảo là khả ngộ bất khả cầu Dựa vào cái gì hắn nói muốn mua, người khác phải bán đâu. Vậy ngươi muốn thế nào? Không đợi nam tử mở miệng nói cái gì, vẫn luôn đi theo hắn phía sau một cái hắc ý ế. Nam tử liền có chút tức giận mở miệng. Mặc ý ế. Nam tử cảnh cáo hô một tiếng. Chính là công tử. Nhưng không đợi hắn nói xong, đã bị nam tử đánh gãy, chớ có nhiều lời. Sau đó đối mặt thanh nguyệt tiếp tục nói. Xin lỗi cô nương, mới vừa rồi là thuộc hạ nhiều lời. Còn thỉnh không cần để ý, chỉ là này kiểu trích thảo lại tại hạ nhu cầu cấp bách chi vật chỉ cần cô nương có thể làm cùng ta, cô nương nghĩ muốn cái gì, chỉ cần tại hạ có, nhất định cho ngươi. Xem kia nam tử ăn mặc, tất nhiên không phải người thường, chính là đối mặt chính mình cố ý khó xử, hắn cư nhiên còn có thể như thế khiêm tốn có lễ, hơn nữa hoàn toàn không phải giả vờ, như thế làm mạc thanh nguyệt có chút giật mình, đôi hắn cũng không khỏi xem trọng liếc mắt một cái. Mạc Thanh Nguyệt mở miệng nói, này cựu trích thảo, chỉ không được bệnh của ngươi, ngươi cầm đi cũng vô dụng. Đúng vậy, vừa rồi nàng liền đã phát hiện kia nam tử thân thể có bệnh, xác thực tới nói, là độc, bẩm sinh chi độc, tuy rằng cụ thể nàng không rõ ràng lắm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được hắn lấy cựu trích thảo dụ ý. Đồn đái chung, cựu trích thảo thuộc tính cực dương, có thể tẩy gân phạt tủy, trừ bỏ trong cơ thể tạp chất cùng độc tố. Chỉ tiếp Chỉ dựa vào này cựu trích hảo cũng chỉ có thể tạm thời không chế hắn bệnh tình thôi, chị ngọn không chỉ gốc. Mạc Thanh Nguyệt nói làm nam tử lập tức ngơ ngẩn, trong mắt mang theo thật lớn khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên chỉ dựa vào nhìn hắn vài lần là có thể biết chính mình bệnh. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại muốn hỏi lại gì đó thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt đã biến mất không thấy, nam tử nhìn chung quanh lui tới đám người, tâm tình đột nhiên chầm xuống. Thật vất vả gặp được một cái khả năng có biện pháp trị liệu chính mình người, kết quả cuối cùng vẫn là dỏ che múc nước công dã chẳng A. Ai? Đại khái này hết thảy đều là mệnh đi. Nam tử thở dài, có lẽ, mệnh trung chú định, hắn sống không quá 25 tuổi đi. Đang lúc hắn xoay người tính toán rời đi thời điểm, đôi mắt dư quang đảo qua mạc thanh nguyệt vừa rồi nơi địa phương, phát hiện nơi đó cư nhiên có một loạt dùng linh lực viết chữ nhỏ. Thần cơ lâu, mạc phong. Thanh phong cát, Mạc phong, lời này là có ý tứ gì? Nam tử tự mình lẩm bẩm. Hắn bên người hấp y. y nam tử cũng thấy được trên mặt đất tự trầm mặc nửa ngày sau mở miệng. Công tử, thần cơ lâu là gần nhất một năm tới ở tứ quốc nội nhanh chóng quật khởi thế lực, là chuyên môn thu thập tình báo, nghe nói chỉ cần ngươi trả nổi đại giới, bọn họ là có thể nói cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn biết sự tình. Ta nhớ rõ hình như là có như vậy cái tổ chức. Nghe nói thập phần thần bí, bất quá này Mạc Phong nghe đi lên như là cá nhân danh. Nam tử trầm tư trong chốc lát sau phân phó nói, Mạc Y Ghi nghị cách tìm cùng thần cơ lâu liên lạc phương pháp, hỏi thăm có quan hệ Mạc Phong tin tức. Thuộc hạ Minh Bạch, bị gọi là Mạc Y Ghi Nam tử đáp. Trên đường, Nhược Vũ nhịn không được hỏi, tiểu thương, ngươi vì sao phải làm vừa rồi cái kia Nam tử tới tìm ngươi? Chẳng lẽ ngươi tính toán vì người kia chữa bệnh sao? Không sai, Mạc Thanh Nguyệt chính là Mạc Phong, trên đại lục lừng lẫy nổi danh lại hành tung quỷ bí thần Y Liê. Mà ở Thương Lan đại lục, trừ Bỏ luyện đan sư, còn có một loại trước nghiệp cũng thực chịu người tôn kính, kia đó là Y Liê sư. Rốt cuộc song thuộc tính người vốn là Thư Tốt, mặc dù là có được hỏa mộc song thuộc tính, nếu muốn trở thành luyện đan sư, cũng là cực không dễ dàng. Thả luyện đan sư luyện chế đan dược số lượng rất ít, nơi nào giống Mạc Thanh Nguyệt như vậy biến thái. Mà Y Liê sư Mỗi người có chỉ có thể làm, không có điều kiện hạn chế, thậm chí y lý thuật cao minh y lìa sư, sẽ so một ít cấp thấp luyện đan sư còn muốn chịu người tôn kính. Mà Mạc Thanh Nguyệt ở quá khứ một năm, cũng không phải chưa bao giờ rời đi rừng rậm, có chút thời điểm, nàng cũng sẽ đi ra ngoài mấy ngày, chuyên môn chọn một ít nghi nan tạp chứng tới luyện tập. Chẳng qua mỗi lần nàng đều lấy bất đồng thân phận bộ mặt kỳ người cho nên thế nhân tự nhiên không biết chữa khỏi những cái đó quái bệnh kỳ thật là cùng cá nhân. bất quá thần cơ lâu lại là có thể biết những cái đó. nếu nàng cố ý làm kia nam tử tìm nàng, tự nhiên sẽ không làm hắn tay không mà về lạc. đại khái ai cũng không thể tưởng được. lường lấy nổi danh tình báo tổ chức thần cơ lâu sẽ là thanh phong các cán bộ. mặc thanh Nguyệt nói người nọ cũng không tệ lắm, vì hắn chữa bệnh cũng không phải không thể. nhược vũ cũng nói, ân cũng đúng. Tiểu thư ngươi chữa bệnh trước nay đều là xem mắt duyên sao. Đúng rồi, tiểu thư, quân công từ đâu? Ngươi rời đi rừng rậm, hắn làm sao bây giờ? Nhược vũ như là đống nhiên nhớ tới cái gì giống nhau nói. Nghe được quân thiên dạ ba chữ, mặc thanh nguyệt trên mặt có trong nháy mắt vì lăng, nhưng thực mau liền khôi phục nguyên dạng. Hắn A, bệnh tốt không sai biệt lắm đi trở về. Ngữ khí nhẹ nhàng trầm trạm, làm như ở trần thuật một cái thực bình thường sự thật. Nhưng ai cũng không biết, nàng trong lòng ở kia một khắc xuất hiện ra khắc thường cảm xúc. Đi rồi à, thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể có cô ra đâu. Nhược vũ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nàng tuy rằng nói được nhỏ giọng, nhưng mặc thanh nguyệt như thế nào sẽ nghe không được. Nhược vũ, ngươi mới vừa nói cái gì? Âm cuối cô ý kéo trường, nghe được nhược vũ một cái giật mình, chạy nhanh lắc đầu, cười hì hì nói. Không, không, tiểu thư ngươi nghe lầm. Ta cái gì cũng chưa nói, ơn, chưa nói. Ngươi nha, đừng cả ngày tưởng những cái đó có không mạc thanh nguyệt điểm điểm nhược vũ cái chán, tiếp tục nói. Đúng rồi, ngươi trở về cha cha già lâu quốc nhị hoàng tử sự tình, còn có, gần nhất già lâu quốc đã xảy ra cái gì đặc biệt sự tình. Kinh vừa rồi nhược vũ như vậy nhắc tới, nàng đảo đỗng nhiên nhớ tới quân mạch ly sự tình, tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, vẫn là đi trà trà cho thỏa đáng. Nhược Vũ rầu rầu miệng, nghĩ thầm, nơi nào có tưởng có không sao, còn không phải là vì tiểu thư ngươi hảo, là tiểu thư chính ngươi không phát hiện đối quân công tử không giống nhau chỗ mà thôi. Nhưng cũng chỉ dám ở trong lòng nói, đối với Mạc Thanh Nguyệt phân phó sự tình, vẫn là thực để bụng, tốt tiểu thư, ta trở về khiến cho người cha. Tiểu thư, nước ấm đã bị hảo, ngươi có thể tắm gội. Nhược Vũ đi vào Mạc Thanh Nguyệt bên người, nói, Mạc Thanh Nguyệt đứng dậy, ta đã biết Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, ta chính mình đi là được, ngươi đừng hầu hạ ta. Tuy rằng Mạc Thanh Nguyệt lần nữa cường điệu nàng không có đem nhược vũ đương nha hoàn, chính là đối với nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, nhược vũ vẫn là mọi chuyện tự tay làm lấy, nói như thế nào đều không nghe. Mặt khác con hảo, bất quá đối với tắm gội chuyện này, Mạc Thanh Nguyệt vẫn là thói quen chính mình tới. Nhược vũ biết Mạc Thanh Nguyệt thói quen, không có phản đối, liền chuẩn bị rời đi, đi tới cửa thời điểm. Nàng đỗng nhiên dừng lại, xoay người hỏi Mạc Thanh Nguyệt. Tiểu thư, kế tiếp ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nhược vũ biết Mạc Thanh Nguyệt lần này ra tới là rèn luyện, tự nhiên sẽ không vẫn luôn đại ở vô tận thành, vì vậy mới có nảy vừa hỏi. Mạc Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, thanh phong các tổng bộ ở già lâu thành đúng không? Già lâu quốc ly vô tận nhai tương đối gần, cho nên lúc trước thanh phong các tổng bộ liền thiết lập tại già lâu quốc hoàng thành già lâu trong thành. Đúng vậy, tiểu thư làm sao vậy? Chúng ta đây đi giả lâu thành đi. Mạc Thanh Nguyệt nói, đúng rồi, ta muốn tư liệu tra thế nào. Giống như có chút tin tức tương đối khó giải quyết, đại khái muốn qua mấy ngày mới có thể đưa đến. Nhược vũ trả lời nói. Mạc Thanh Nguyệt nói, ơn, chúng ta đây ngày mai liền khởi hành đi giả lâu thành đi. Hảo, ta đây đi xuống ăn bài. Nhược vũ nói xong liền rời đi phòng. Phòng tắm nội, hơi nước mờ mịt, Mạc Thanh Nguyệt ngồi ở thâu tắm nội. Trắng non gương mặt bởi vì nhiệt khí bị hưng đến có chút đà hồng, giống như là một khối tinh mỹ bạch ngọc lộ ra nhẹ nhẹ phấn hồng. Lúc này Mạc Thanh Nguyệt ban ngày thanh lánh, nhiều một tiêu lịch ngậm hơi thở. Chỉ thấy nàng một bên rửa sạch tóc dài, một bên suy tư, trong miệng còn thỉnh thoảng toát ra nói mấy câu tới. Quân Mạch Ly, quân thiên dạ, hai cái đều họ quân, này hai người có thể hay không có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ quân thiên dạ sẽ là trong hoàng thất người. Chính là vì cái gì sẽ trúng cực nhạc tán, thương lan đại lục ghi lại, không có xuất hiện quá loại này độc dược a. Quân thượng, quân thiên dạ ngồi ở án thư bên, dạ ảnh đông nhiên trống rông xuất hiện, cung kính mà gọi vào. Nhìn thấy dạ ảnh, quân thiên dạ băng sơn giống nhau trên mặt hiện lên một phần vui sướng. Sự tình trai như thế nào? Dạ ảnh không có lập tức trả lời, mà là trầm mặt trong chốc lát. Quân thiên dạ thấy dạ ảnh không nói lời nào, tâm một chút để ra đi lên chẳng lẽ Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện. Nói, quân thiên giả thanh âm lạnh băng mà nghiêm khắc. Gia ảnh lúc này mới mở miệng nói, hồi quân thượng, kia chỗ cũng không người cư trú. Không người cư trú. Có ý tứ gì? Quân thiên Dạ nhíu mày nói. Thủ hạ đi tới rồi vô tận ngay, chính là nơi đó không có tiểu viện, càng không có người ở tại nơi đó. Gia ảnh trong lòng cũng thập phần khó hiểu, lúc trước hắn đi tìm quân thượng thời điểm, tuy rằng không có đi nơi đó. Chính là cũng có thể nhận thấy được nơi đó là còn có người, hơn nữa quân thượng cũng ở nơi đó ở một đoạn thời gian, tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Nhưng là hắn lại đi thời điểm, nơi đó đích đích xác sắc, sắc là không có người à, liền tính có ẩn hình trận pháp, hắn cũng sẽ không không hề cảm giác đi. Quân thiên dạ trầm mặt thật lâu, không biết suy nghĩ chút cái gì, cuối cùng mới nói câu, buồn quân đã biết, người đi xuống đi. Ra ảnh không có lại hỏi nhiều, thân hình ẩn ngấp lên. Quân Thiên Dạ có lặng im mà ngồi thật lâu, cuối cùng mới đứng dậy, chậm rãi đi ra thư phòng, ngẩng đầu nhìn trong trời đêm kia luân kiểu nguyện, trầm mặc không nói. Giả ảnh năng lực hắn cũng không hoài nghi, hắn nếu nói nơi đó không có người, không có tiểu viện, liền khẳng định là không có bất luận cái gì dấu vết để lại có thể cho thấy nơi đó từng có đã từng có người ở. Đang nghe đến giả ảnh nói thời điểm, hắn thậm chí có trong nháy mắt hoài nghi, lúc trước cùng Mạc Thanh Nguyệt sinh hoạt kia đoạn thời gian Có phải hay không chỉ là ảo giác, một hồi hoa trong gương, trăng trong nước? Chính là thực mo hắn liền phủ định cái loại này ý tưởng, hắn khẳng định lúc trước hết thể không phải ảo giác, mặc thanh nguyệt càng là thật là tồn tại, hắn thương hắn độc chính là tốt nhất chứng minh. Chính là vì sao hết thể sẽ biến mất không thấy đâu. Thậm chí suốt đêm ảnh cũng không có chút nào phát hiện. Quân thiên dạ nhìn ánh trăng nỉ non, Nguyệt Nhi, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Hắn tưởng... Hắn hẳn là tìm cái thời gian, tự mình lại đi một chuyến vô tận ngay, Vô tận ngoài thành trên đường lớn, một chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa đang ở bay nhanh mà đi phía trước chạy. Xe ngựa tốc độ tuy rằng mau, lại rất vững vàng, bên trong xe không gian rất lớn, tận cùng bên trong là một trường mềm sụp, phía trước còn bãi một cái hình vương bàn nhỏ, mặt trên bãi một ít trà bánh. Mặc thanh nguyệt ngồi ở một bên, uống trà, nhựa vũ, khi nào có thể tới già lâu thành. Chiếu chúng ta tốc độ, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ba ngày sau là có thể tới rồi. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi muốn tư liệu đã đưa đến, ngươi hiện tại muốn xem sao. Nhược Vũ hỏi. Cho ta đi. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Nhược Vũ tử nhẫn chữ vật lấy ra một sắp tư liệu đưa cho Mạc Thanh Nguyệt, này đó thần cơ lâu có thể tra được sở hữu tư liệu. Mạc Thanh Nguyệt tiếp nhận, một chương chương lật xem lên. Không thể không nói. Thần cơ lâu làm việc năng lực vẫn là rất cao, ngắn ngủ mấy ngày thời gian, cơ hồ là đem Quân Mạch Ly tra xét cái thấu thấu, liền rất nhiều hắn ngầm thế lực đều rõ ràng. Quả nhiên, chính là cái Ngụy quân tử. Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh nói, tư liệu cho thấy, Quân Mạch Ly mặt ngoài là già lâu thành đệ nhất thiên tài, năm ấy 18 liền đã là huyền linh cửu giai, hơn nữa làm người khiêm tốn có lễ, dày rộng nhân nghĩa. Mà trên thực tế, Quân Mạch Ly một lòng muốn làm thái tử. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, rõ ràng là cái lòng dạ hay hòi, thủ đoạn độc các người, một hai phải giả dạng làm một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, thật là ghê tởm. trừ bỏ có quan hệ quân mạch ly tư liệu, còn có rất nhiều trong hoàng thất những người khác tư liệu, đều tương đối kỹ càng tỉ mỉ, bất quá mạc thanh nguyệt chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền không để ý. Chỉ là đương nhìn đến già lâu thành gần nhất phát sinh sự tình thời điểm, trên giấy lại chỉ viết một câu. Già lâu quốc đại hoàng tử với nửa tháng trước về, thậm chí liền có quan hệ đại hoàng tử tên diện mạo tư liệu đều không có, thật giống như người này là chống rông toát ra tới giống nhau. Nhược vũ, có quan hệ già lâu quốc đại hoàng tử tin thức, ngươi biết nhiều ít. Mạc Thanh Nguyệt hỏi, nhược vũ nghĩ nghĩ, nói, tiểu thư, ngươi còn đừng nói, về cái này đại hoàng tử, chúng ta người thật đúng là cái gì đều tra không đến chỉ là biết hắn cùng ngũ hoàng tử quân mạch lăng đều là hoàng hậu hạ hân sở ra. Khác liền không còn có. Mạc Thanh Nguyệt có chút kinh ngạc, cư nhiên liền thần cơ lâu đều tra không đến nửa điểm dấu vết để lại. Nhược vũ lắc đầu, đã không có, chỉ là theo dân gian đồn đãi nói, này đại hoàng tử cùng hoàng hậu hạ hân đều là già lâu hoàng ở vẫn là thái tử thời điểm bỗng nhiên cũng có một ngày mang về tới, sau lại già lâu hoàng đăng cơ, lực bài chúng nghị, phong hạ hân vì hoàng hậu. còn có đâu Liền tên diện bảo cũng không biết sao. Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Không biết, nghe nói trừ bỏ hoàng đế hoàng hậu, không người gặp qua đại hoàng tử Trân Dung, bởi vì hắn vẫn luôn mang mặt nạn, hơn nữa đã biến mất nhiều năm, là gần nhất mới đột nhiên trở về. Nhược vũ cũng kỳ quái, đến tột cùng là cái dạng gì người, liền thần cơ lâu đều tra không đến, quả thực có chút không thể tưởng tượng, phải biết rằng, thần cơ lâu tin tức con đường cơ hồ đã lần đến tứ quốc sở hữu địa phương. Nay đại hoàng tử, chẳng lẽ vẫn là cục đá phùng nhảy ra tới không thành? Mặc thanh nguyệt như suy tư gì nói câu? Nay đại hoàng tử thật đúng là thân bí, tư liệu thượng biểu hiện, hắn là nửa tháng trước trở về đúng không? Nhược vũ gật đầu, đúng vậy, tiểu thư, là có cái gì vấn đề sao? Mặc thanh nguyệt nhàn nhạt mà nói, không xác định, đại khái là trùng hợp cũng nói không chừng. Nàng không nói cho nhược vũ chính là, quân thiên dạ đại khái cũng là nửa tháng trước rời đi. Nàng tổng cảm thấy này quân thiên giả, cùng cái kia thần bí đại hoàng tử, có cái gì liên hệ? Tưởng nhiều như vậy làm gì, tới rồi lại đi nhìn xem không phải hảo, mặc thanh nguyệt trong lòng không khỏi chê cười hạ chính mình, như thế nào chỉ cần đề cập đến về quân thiên Dạ sự tình, nàng như thế nào liền sẽ nhịn không được muốn đi nghĩ nhiều nhiều dài đâu. Quân thượng, trong cung người tới, thư phòng ngoại, một mặt dung thanh tuấn thanh y y nam tử đối với cửa phòng cung kính mà nói, chỉ chốc lát sau. Trong phòng truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm, tiến vào. Nam tử đẩy cửa mà nhập, án thư bên ngồi một người mặc đen như mực mạ vàng bảo nam tử, đang xem công văn. Người này, đúng là quân thiên dạ, mà kia thanh y y nam tử là thủ hạ của hắn chi nhất dạ vân. Chuyện gì? Quân thiên dạ cũng không ngẩng đầu lên mở miệng hỏi. Dạ vân không người nói, hoàng thượng cùng hoàng hậu nghe nói quân thượng trở về, phái người tới thỉnh ngài đến trong cung một tự. Quân thiên dạ buông trong tay ngọc bút, Suy tư trong chốc lát sau, đối với dạ vân nói, bị xe đi. Dạ vân hành lễ sau, cung kính mà lui đi ra ngoài. tiểu thư, chúng ta đã tới rồi giả lâu thành. Nhược vũ buông màn xe sau đối Mạc Thanh Nguyệt nói. Mạc Thanh Nguyệt sốc lên xe ngửa cửa sổ mảnh một góc, nhìn nhìn bên ngoài cảnh tượng. Nơi này không hổ là giả lâu quốc hoàng thành, này phồn hoa giàu có và đông đúc từ này trên đường một góc liền có thể nhìn ra một vài. Căn bản không phải vô tận thành cái loại này xa xôi tiểu thành có thể so sánh được với. Trên đường phố cửa hàng san sát, xe thủy như long, nếu không phải những cái đó cổ hương cổ sắc kiến trúc cùng ăn mặc cổ trang người đi đường, Mạc Thanh Nguyệt thật sự sẽ cho rằng chính mình lại về tới hiện đại thành thị. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt giảm đạm xuống dưới, Vương xuống mảnh. Nhược vũ phát hiện Mạc Thanh Nguyệt thần sắc có chút đê mê, thần sắc lo lắng hỏi, tiểu thư, người làm sao vậy? Nàng đi theo Mạc Thanh Nguyệt bên người đã hơn một năm tới, nàng vẫn luôn cảm thấy Mạc Thanh Nguyệt có vượt quá nàng tuổi thành thủ cổ trọng, tựa như kia khai ở bằng sơn Đỉnh hoa, cao khiết thần thánh, không thể khinh ẩn. Nhưng ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ phát hiện, Mạc Thanh Nguyệt ở không người là lúc, sẽ lộ ra một loại bi ai mà bất lực biểu tình, trên người tản ra nồng đậm cô tịch hơi thở. Nhược vũ không rõ ràng lắm Mạc Thanh Nguyệt quá vãng, nàng không biết đến tuột cùng là cái dạng gì quá khứ. Mới có thể làm như vậy tiểu thư, sẽ có cái loại này lệnh nhân tâm đau bộ dáng." Mạc Thanh Nguyệt nghe được Nhược Vũ lo lắng thanh âm, trong lòng hơi hơi ấm áp, hướng về phía Nhược Vũ cười cười. "Không có việc gì, chính là nghĩ đến một chút sự tình thôi. Nhược Vũ, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đi Thanh Phong cấp đi." Nhược Vũ cũng không muốn Mạc Thanh Nguyệt lại nhớ đến cái gì không tốt sự tình, đối với Mạc Thanh Nguyệt sáng lạ cười. "Tiểu thư, ta biết rồi. Xem ngươi cười như vậy vui vẻ." Như thế nào, là có cái gì chuyện tốt sao? Mạc Thanh Nguyệt cười hỏi nàng. Tiểu thư ngươi mới a, ngươi tới rồi chẳng phải sẽ biết sao? Nhược vũ cười thần bí. Mạc Thanh Nguyệt thấy nàng như vậy, cũng không có hỏi nhiều. Kỳ thật Nhược vũ không nói nàng cũng có thể đoán được một ít, khẳng định là ở thanh phong các làm cái gì, hảo cho chính mình một kinh hỉ. Khó được nàng có kia phân tâm tư, liền tùy nàng đi thôi. Mà ở Mạc Thanh Nguyệt vừa mới buông màn xe một khắc. Một khắc chiếc xa hoa xe ngựa từ nàng bên người chạy mà qua. Bên trong xe quân thiên dạ không biết vì sao, trong lòng xẹt qua một tia khắc thường, nhịn không được dối tay sốt lên màn xe, chính là ngoài cửa sổ, chỉ là phồn hoa đường phố cùng tới lui tới đám người, cái gì đều không có. Quân thượng, có việc sao? Xe ngoại đánh xe dạ vân nhận thấy được bên trong xe người động tĩnh, hỏi. Dạ vân tổng cảm thấy, quân thượng tự trở về lúc sau, có chút không giống nhau. Chính là cụ thể lại nói không nên lời, hỏi ra ảnh đâu, cái kia đầu gỗ lại cái gì đều không nói. Quân thiên dạ buông màn xe, nhàn nhạt nói, không có việc gì, đi thôi. Không biết vì sao vừa rồi kia một khắc, hắn giống như cảm giác được Nguyệt Nhi hơi thở, chính là chờ hắn muốn đi tra xét thời điểm, lại cái gì đều không có. la ảo rất sao? Quân thiên dạ lẩm bẩm một câu, Nguyệt Nhi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Vì cái gì sẽ đột nhiên không thấy? Hai người đại khái ai đều không có nghĩ đến, bọn họ tại đây đều phồn hoa trên đường phố lại một lần tương ngộ. Nhưng là lại như vậy không vừa khéo, bỏ lỡ, hơn nữa hướng tới hai cái tương phản phương hướng mà đi. Bất quá, nhất định phải tương ngộ người, mặc kệ bỏ qua bao nhiêu lần, đều sẽ lại lần nữa tương ngộ. tiểu thư, chúng ta tới rồi. Nhược vũ đối với Mạc Thanh Nguyệt nói, liền nhảy xuống xe ngựa. Chờ Mạc Thanh Nguyệt vừa xuống xe. Nhược Vũ liền gấp không chờ nổi lôi kéo nàng đi thanh phong các cao nhất lâu một phòng, thần bí hề hề mà đối Mạc Thanh Nguyệt nói. Tiểu thư, ngươi mở ra nhìn xem. Mạc Thanh Nguyệt nhìn hạ Nhược Vũ, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, rôi tay đẩy ra cửa phòng. Chờ thấy rõ trong phòng bày biện sau, Mạc Thanh Nguyệt mới biết được Nhược Vũ đang giá kinh hỉ là cái gì. Nguyên lai like nàng đem căn phòng này bố trí thành quyết vô tận nhai hạ trong tiểu viện nàng phòng giống nhau thậm chí liền sở hữu vật phẩm trang sức nhan sắc hoa văn đều giống nhau như lúc. Tiểu thư, thế nào, thích đi. Nhược vũ biết Mạc Thanh Nguyệt là cái rất coi trọng tư nhân lãnh địa người, đặc biệt là đối với phòng, mỗi một chỗ đều phải chính mình bố trí, hơn nữa thực không thói quen ở tại địa phương khác, cho nên nàng mới có thể hoa lớn như vậy tâm tư đem nơi này bố trí thành cùng trong tiểu viện giống nhau. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, mỉm cười nói, thích, cảm ơn ngươi, nhược vũ. Nàng biết, này hết thể đều là nhược vũ vì làm nàng cao hứng mới làm. Nhược vũ sán lạc cười, ta liền biết tiểu thư ngươi khẳng định sẽ thích. Hảo, tiểu thư, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta có việc ở kêu ngươi. Hảo, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Mạc Thanh Nguyệt nói. Cùng lúc đó, ở Hoàng hậu tẩm cung vị ương cung, cũng là hậu cung trung lớn nhất nhất hoa lệ cung điện nội. Hoàng hậu hạ huân ngồi ở vị trí thượng, có chút thất thần mà uống trà. Đôi mắt thường thường mà hướng hướng cửa đại điện. Mà nàng bên cạnh, ngồi vừa mới từ Lâm Triều xuống dưới giả lâu hoàng quân Lâm Thiên. Tuy rằng hai người sớm đã làm cha mẹ, chính là Dung Mạo lại như cũ như lúc ban đầu, năm tháng vẫn chưa ở bọn họ trên mặt lưu lại nửa điểm dấu vết. Hạ huân Dung Mạo cũng là cực Mỹ, nhưng bất đồng với mạc thanh nguyệt cái loại này thanh tuyệt, mà là mang theo một loại dịu dàng khả nhân khí trước. Quân Lâm Thiên tuổi trẻ khi cũng là khó gặp Mỹ nam tử. Hiện giờ quý vị hoàng đế, càng nhiều một phân uy áp cùng tôn quý chi khí, dung nhan lạnh lùng, không giận tự uy. Nhìn chính mình hoàng hậu như vậy nóng lòng bộ dáng, quân lâm thiên an ủi nói. Huân nhi, ngươi yên tâm, thiên giả nếu nói sẽ đến, khẳng định liền sẽ tới, cũng không vội với này một chút ca. Ta biết, nhưng rốt cuộc lâu như vậy chưa thấy qua thiên giả, ta này tâm chính là nhịn không được lo lắng sao. Rốt cuộc, ở hạ huân nôn nóng chờ mong chờ đợi chung. Ngoài cửa chuyển đến thông báo thanh, dạ vương điện hạ giá lâm. Nghe thế thanh âm, hạ huân lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng cửa đi đến, quân lâm thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cười không nói. Chỉ chốc lát sau, hạ huân liền lôi kéo quân thiên dạ đi đến, quân lâm thiên nhìn nhìn hắn, nói. Thiên dạ, ngươi nếu là lại không trở lại, ngươi mẫu hậu đã có thể ném xuống chấm đi tìm ngươi. Hạ huân đoán trách mà trừng mắt nhìn mắt quân lâm thiên. Đối với quân thiên dạ nói, thiên dạ, đừng nghe ngươi phụ hoảng, mấy năm nay ngươi ở nơi đó còn hảo đi. Mẫu hậu an tâm, ta hết thể đều hảo. Lúc này quân thiên dạ biểu tình hơi có một tia nhu hòa, không giống phía trước như vậy lạnh băng vô tình, rốt cuộc trước mắt hai người, là hắn tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hạ hơn lúc này mới yên tâm nói. Thanh phong các nội, nhược vũ đi vào mạc thanh nguyệt ngoài cửa phòng, gõ gõ môn. Tiểu thư, ngươi còn ở nghỉ ngơi sao? Thực mau trong phòng liền truyền ra mạc thanh nguyệt thanh âm, nhược vũ, vào đi. Nhược vũ lúc này mới đẩy cửa mà nhập. Nhược vũ, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Mạc thanh nguyệt hỏi. Nhược vũ nói, kỳ thật cũng không có gì sự tình, chính là lại đây cùng tiểu thư ngươi nói một chút. Đêm nay Quy Vân Lâu có đấu giá hội, tiểu thư nếu là cảm thấy nhảm chắn nói, có thể đi nhìn xem. Quy Vân Lâu. Tiểu thư, Quy Vân lâu là già lâu thành lớn nhất phòng đấu giá sở, đã có thể mua đồ vật cũng có thể bán đồ vật. Nhược Vũ biết Mạc Thanh Nguyệt không biết Quy Vân lâu, đơn giản mà giải thích hạ. Bán đồ vật Mạc Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, đống nhiên cười, vừa lúc ta cũng có chút đồ vật lấy ra đi mua, nói không chừng đêm nay có thể bán cái giá tốt. Nhược Vũ nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, nhịn không được đỡ chán. "Tiểu thư, ngươi giống như một chút cũng không thiếu tiền đi." Là không thiếu tiền a." nhưng là nhiều một chút ta cũng không ngại sao." Mạc Thanh Nguyệt đương nhiên mà nói. "Hảo đi, tiểu thư, ngươi thắng." Nhược Vũ trong lòng mặc niệm một câu. "Đấu giá hội khi nào bắt đầu a?" Nhược Vũ. Mạc Thanh Nguyệt hỏi câu. Nhược Vũ nghĩ nghĩ nói, "Đêm nay giờ hợi bắt đầu, bất quá." Không đợi Nhược Vũ nói xong, Mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên kinh hỉ mà nói, "Hồng Linh, ngươi tỉnh." "Hồng Linh tỉnh." Nhược Vũ tâm sinh nghi hoặc. Tiểu thư không phải nói Hồng Linh ở tu luyện sao? Cái gì đánh thức? Không đợi nhược vũ hỏi cái gì, Mạc Thanh Nguyệt liền đã đem Hồng Linh tử trong không gian phóng ra. Nhìn trước mắt lông xù xù mini tiểu hồ ly, nhược vũ hỏi, Hồng Linh, ngươi làm gì không hóa thành nhân hình A? Bởi vì, Hồng Linh vừa mới nói hai chữ, đã bị Mạc Thanh Nguyệt cấp đánh gãy. Là ta làm Hồng Linh biến thành như vậy, chờ lát nữa ta mang nàng cùng đi đấu giá hội, như vậy sẽ không quá thấy được. Nhược vũ, ngươi liền không cần bồi ta cùng đi, ngươi không phải có thật nhiều sự tình muốn bội sao. Nhược vũ lúc này mới nhớ tới, trong tay còn có thật nhiều sự tình không có làm đâu. Vậy được rồi, vừa lúc hồng linh ra tới, có nàng bồi tiểu thư ngươi ta cũng yên tâm chút. Ngươi nha, như thế nào liền không đổi được này nhọc lòng tính tình đâu. Mạc Thanh Nguyệt nhìn nhược vũ bất đắc dĩ cười nói. Nhược vũ thực tự nhiên mà trả lời nói, ta nhiều nhọc lòng chút. Tiểu thư ngươi liền ít đi nhọc lòng điểm A, như vậy cũng quá đến tự tại chút sao. Được rồi được rồi, nhược vũ còn ra, ngươi mau đi làm việc đi. Vậy được rồi, ta đi trước, tiểu thư ngươi phải cẩn thận điểm Nga. Nhược vũ ra cửa trước còn không quên lại dặn dò một câu. Kỳ thật nhược vũ biết bằng mạc thanh nguyệt năng lực, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì, vẫn là nhịn không được vì nàng lo lắng. Nhược vũ đi rồi, Hồng Linh mới mở miệng hỏi, Chủ nhân... Ngươi vừa rồi có phải hay không cố ý đánh gây ta nói? Mạc Thanh Nguyệt nói, là, ta không có nói cho nhược vũ phía trước rừng rầm phát sinh sự tình, ngươi cũng biết, nhược vũ kia tính tình, khẳng định lại muốn loạn lo lắng. Cũng là, nhược vũ chính là ái nhọc lòng. Hồng Linh tán đồng nói, Mạc Thanh Nguyệt tinh tế mà đánh giá hạ Hồng Linh, đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, Hồng Linh, ta như thế nào cảm giác ngươi có chút không giống nhau? Trước kia Hồng Linh ra lông nhan sắc là hỏa hồng sắc, chính là hiện tại lại mang theo nhàn nhạt kim sắc, so trước kia cảm giác cao quý rất nhiều. Hồng Linh cũng rất nghi hoặc, ta cũng không biết, chính là phía trước ngủ say thời điểm cảm giác trong cơ thể giống như có thứ gì bưng lỏng, nhiều một loại lực lượng, hơn nữa trong đầu còn có chút nhỏ vụn mơ hồ đoạn ngắn, không biết là cái gì. Mặc thanh nguyệt nghe xong Hồng Linh nói, ngưng mi suy nghĩ trong chốc lát. Nàng như thế nào cảm thấy Hồng Linh nói như vậy như là nàng ở thư thượng nhìn đến quá huyết mạch truyền thừa đâu? Cái gọi là huyết mạch truyền thừa, chính là một ít ma thú khả năng ở nào đó riêng dưới tình huống, đột phá vốn có huyết mạch, tiến hóa thành huyết mạch càng thuần tịnh chủng loại. Hoặc là có một ít vốn là huyết mạch cao quý ma thú, sẽ ở riêng thời điểm thức tỉnh huyết mạch. Hai người duy nhất bất đồng chính là người trước bản thân là thuộc về cấp thấp huyết mạch ma thú, mà người sau trời sinh huyết mạch cường đại. Nhưng ở thức tình huyết mạch sau, đều sẽ đạt được lực lượng cảng cường đại cùng với đến từ chính chúng nó tổ tiên ký ức truyền thừa. thoát nhìn cũng không xem như chuyện xấu, cụ thể nguyên nhân về sau rồi nói sau, chúng ta đi trước đấu giá hội đi Mạc Thanh Nguyệt nói. Chủ nhân ngươi nói Quy Vân lâu đấu giá hội sao? Hồng Linh hỏi, nàng phía trước cũng có thường xuyên tới giúp ngược vũ, về già lâu thành rất nhiều chuyện vẫn là rất rõ ràng. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, đúng vậy, Hồng Linh ngươi cũng biết ta. Hồng Linh nói, trước kia nghe qua, không đi qua, nghe nói nơi đó điểm tâm nước chả không tồi, hôm nay có thể ăn cái no rồi. Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình thế nhưng không lời gì để nói, nàng ngày thường không bạc đãi Hồng Linh cùng nàng bụng đi. Đừng nói đến giống như nàng cái này làm chủ nhân ngược đãi khế ước thú giống nhau được không. Sau nửa canh giờ, dịch dung thành bình thường bộ dạng Mạc Thanh Nguyệt ôm tiểu hồ ly bộ dáng Hồng Linh đi tới Quy Vân lâu trước. Không thể không nói. Này Quy Vân Lâu không hổ là này già lâu thành lớn nhất nhà đấu giá, mây đỏ một gác ca môn, liếc mắt một cái nhìn lại, này bên trong trang hoàng xa xỉ mà không hiện phù hoa, chỉnh thể kiến trúc huy to lớn khí mà không mất tinh xảo độc đáo. Mạc Thanh Nguyệt vừa mới đi đến trước cửa, liền có một gã sai vật tiến lên cung kính hỏi. Vị tiểu thư này, ngài là tưởng gửi bán đồ vật vẫn là tưởng mua đồ vật. Mạc Thanh Nguyệt hỏi, mua là như thế nào cái mua pháp? Bán lại là như thế nào cái bán pháp đâu? Gã sai vật cung kính có lẽ mà trả lời nói, nếu ngài tưởng mua đồ vật, đến có chúng ta quy vân lâu thiệp mời hoặc là chuyên môn tinh thạch tạc, nếu ngài tưởng bán đồ vật tắc cần trải qua chúng ta giám định sư giám định lúc sau mới có thể. Mạc Thanh Nguyệt thấy gã sai vật đối chính mình không có này, gã sai vật đối chính mình không có nửa điểm khinh thường hoặc là không kiên nhẫn, ngữ khí cung kính mà không lĩnh hót, nhưng thật ra không khỏi xem trọng này gã sai vật vài phần. Thanh phong các sản nghiệp hạ nhân, mặc kệ là trưởng quầy quản sự vẫn là gã sai vặt đều là trải qua nàng phân phó phương pháp chuyên môn huấn luyện quá. Hàng đầu nguyên tắc đó là cung kính mà không ti tiện, có lễ mà không nịnh hót, ngồi song chính mình thuộc bổn phận sự tình, kiêng kỵ nhất trong mặt mà bắt hình dong. đây cũng là thanh phong các đặc điểm trí nhất. Không giống như là rất nhiều tiểu lầu cửa hàng gã sai vặt quán sẽ phủng cao dâm thấp. Không nghĩ tới này Quy Vân Lâu gã sai vật cũng có thể làm được như vậy, nhìn dáng vẻ nó sau lưng chủ nhân cũng là cái đặc biệt người, bởi vì thủ hạ người phẩm hạnh, thường thường có thể phản ánh ra này chủ nhân phẩm hạnh. Tục ngữ không phải nói, có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng thủ hạ sao. Mạc Thanh Nguyệt không cấm đối Quy Vân Lâu sau lưng chủ nhân có hứng thú, không biết có hay không cơ hội gặp một lần đâu. Mạc Thanh Nguyệt lễ phép mà do hỏi câu, Nga, như vậy a. Ta tưởng gửi bán, có thể chứ? Có thể, Ngài xin theo ta tới. Kia gã sai vật nhưng thật ra không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt sẽ đối chính mình như vậy khách khí, ngữ khí chân thành rất nhiều. Lâm Quản sự, vị tiểu thư này tưởng gửi bán đồ vật. Gã sai vật đem Mạc Thanh Nguyệt đưa tới một cái xa hoa trong đại sảnh, ngồi đối diện ở bên trong một vị lao giả cung kính nói. Nga! Lâm thương nhìn Mạc Thanh Nguyệt, không biết tiểu thư tưởng gửi bán vật gì. Mỹ nhan đan cùng tẩy tùy đan. Mạc Thanh Nguyệt lấy ra hai cái bình ngọc, đặt ở lâm thương trước mặt trên bàn. Không biết khả năng gửi bán. Này hai loại đan dược là Mạc Thanh Nguyệt tài học sẽ luyện chế, vừa lúc muốn tìm người tới thực nghiệm trước hiệu quả, hiện tại đã có thể thực nghiệm lại có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu. Lâm thương bị Mạc Thanh Nguyệt nói cái chấn kinh rồi. Mỹ nhan đan. Tẩy tùy đan. Này không phải trong truyền thuyết đan dược sao? Này. Lâm thương chạy nhanh cầm lấy bình ngọc đảo ra một viên đan dược, nhìn kia đan dược màu sắc, còn có kia đan hương, không sai. Nay cùng thư chung ghi lại tẩy tùy đương giống nhau như lúc. Không biết tiểu thư họ gì. Lâm thương nỗ lực bình ổn nội tâm kích động, nhưng thanh em vẫn là có chút run rẩy. Mặc. Mặc thanh nguyệt nhìn lâm thương biểu tình có chút không rõ nguyên do. Như thế nào, là không thể gửi bán sao? Không không không không. Có thể bán có thể bán. Lâm thương thanh em run rẩy đến lợi hại hơn, không nghĩ tới chính mình sinh thời cư nhiên có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đan dược a. Chúng ta đêm nay liền có thể an bài bán đầu giá. Lâm thương chỉ vào vừa rồi mang mạc thanh nguyệt tiến vào gã sai vật phân phó nói, cái kia ai, ngươi lại đây mang khách quý đi lầu 3 phòng. Quy vân lâu chia làm 3 tầng, lầu 1 đại sảnh, lầu 2 cùng lầu 3 là phòng, nhưng có thể thượng lầu 3, là quy vân lâu tuyệt đối khách quý. Ngay cả hoàng tử công chúa đều chỉ có thể đến lầu 2. Có thể nghĩ này lầu 3 là người nào? A, là là. Gã sai vật giờ phút này cũng là mộng bức trạng thái. Hắn chẳng thể nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt muốn gửi bán cư nhiên là trong truyền thuyết đan dược a. Hơn nữa xem lâm quản sự kia kích động bộ dáng liền biết đan dược là sự thật. Gã sai vật đối Mạc Thanh Nguyệt càng thêm cung kính. Vị tiểu thư này, ngài xin theo ta tới. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu. Sau đó đi theo gã sai vật thượng lầu 3 phòng. Phòng đại khái có 40 cái bình phương, chính phía trước là cái cùng loại với đơn hướng pha lê cửa sổ lớn, bên trong có thể nhìn đến bên ngoài, bên ngoài lại nhìn không tới bên trong. Phía trước cửa sổ bày cái mây tía gỗ đằng cái bàn, mặt trên phóng có trà bánh, bên cạnh là đồng dạng tài chất ghế dựa, trong phòng còn có mềm sụp. Quả nhiên là xa hoa phòng, mặc thanh nguyệt thầm nghĩ. Chủ nhân Ta xem vừa rồi kia quản sự cùng gã sai vặt bộ dáng sao như vậy kỳ quái đâu. Kia đan dược thực hiếm là sao? Phong chỉ còn mạc thanh nguyệt khi, Hồng Linh nhảy đến trên bàn mở miệng hỏi. Nàng ngày thường đều đem chủ nhân luyện chế đan dược đương đường ăn, thật đúng là không biết những cái đó đan dược có cái gì chân quý. Đại khái người ngoài biết Hồng Linh nghĩ như thế nào sẽ hận không thể dùng ánh mắt đem hắn cấp giải phẫu đi. Cứ nhiên đem bọn họ cầu đều cầu không đến đan dược trở thành đường ăn cũng không sợ đem chính mình cấp căng bảo. Có lẽ đi, ta cũng không rõ lắm. Mạc Thanh Nguyệt là biết luyện đan sư ở Thương Lan Đại Lục thực thưa thớt, có thể luyện ra tứ phẩm trở lên đan dược liền càng thiếu. Nhưng nàng cũng không rõ vì sao lâm thương vừa rồi sẽ như vậy kích động thậm chí khiếp sợ. Theo lý thuyết, quy vân lâu loại địa phương này, trước kia cũng khẳng định bán đấu giá quá 4 ngũ cấp đan dược mới đúng vậy. Nàng hiện tại tự nhiên không biết, Mỹ Nhan Đan cùng Tẩy Tủy Đan Đan Phương ở Thương Lan Đại Lục đã sớm thất truyền mấy trăm năm, nàng lại như vậy dễ dàng mà lấy ra tới, lâm thương không khiếp sợ mới là lạ hảo sao. Dạ Vương Phủ Quân thiên dạ vừa mới từ trong Hoàng Cung trở về, vừa mới chuẩn bị xuống xe đâu, liền nghe được cửa chuyển đến một đạo thanh âm. Thình phiên tói ngươi đi vào hướng dạ Vân Đại Nhân thông báo một tiếng, liền nói Quy Vân Lâu Quản sự có nếu là cầu kiến. Người nói chuyện thình lình đó là phía trước tiếp đái mạc Thanh Nguyệt Lâm Thương. Dạ vân thấy vậy, đi qua, hỏi chuyện gì. Lâm Thương không nghĩ tới sẽ ở ngoài cửa nhìn thấy Dạ Vân, tất cung tất kính mà nói, Dạ Vân đại nhân, có vị khách nhân quy thuận Vân lâu gửi bán mỹ nhan đan cùng tẩy tùy đan. Mỹ nhan đan cùng tẩy tùy đan. Dạ Vân nghe xong, cũng là có chút kinh ngạc, nơi này cũng có người có thể biết này hai loại đan dược đan phương. Dạ vân đang muốn nói chuyện khi, bên trong xe chuyển đến một đạo lệnh băng thanh âm. Dạ vân, mang lại đây. Dạ vân có chút kinh ngạc, quân thượng như thế nào sẽ đột nhiên quan tâm khởi loại sự tình này tới. Nhưng vẫn là đem lâm thương đưa tới xa tiền. Lâm thương không nghĩ tới chính mình tới báo cáo sự tình, cư nhiên có thể gặp được chủ thượng, trong lòng có chút e ngại, nếu là chờ lát nữa nói sai lời nói đã có thể chết chắc rồi. Quân thượng, người mang lại đây. Dạ vân nói, quân thiên dạ mở miệng hỏi, gửi bán đan dược chính là người nào? Lâm thương nghe được quân thiên dạ hàn băng thanh âm, mặc danh run lên, nhưng vẫn là run rẩy thanh âm trả lời. Hồi bẩm chủ thượng, là cái diện mạo giống nhau nữ tử, đại khái 15-6 tuổi. Cũng biết tên họ. Hồi chủ thượng, kia cô nương họ mạc, tên đầy đủ không biết. Đây là quy vân lâu quy củ, không hỏi gửi bán giả thân phận, nhiều nhất chính là biết bọn họ dòng họ. Bên trong xe quân thiên giả nghe được mạc cái này từ thời điểm, tâm mạc danh vừa động, tuy rằng lâm thương nói nàng kia diện mạo bình thường, chính là hắn lại ẩn ẩn có loại cảm giác, đó chính là mạc thanh nguyệt. Chỉ là vẫn luôn mang theo thần bí sắc thái nàng, mới có khả năng sẽ lấy ra những người khác lấy không ra đàn dược tới. Nột gửi bán người còn ở. Quân thiên dạ hỏi, ở, thuộc hạ đã sai người đem nàng đưa tới lầu ba ghế lô đi. Nhìn dáng vẻ kia cô nương hẳn là sẽ tham gia đêm nay đấu giá hội. Lâm thương đáp. Dạ vâng, thưởng. Lâm thương nghe xong, có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, chính mình không phải tới báo cái tin sao. Chủ thượng đây là muốn ban thưởng chính mình. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vừa rồi chủ thượng giống như cùng chính mình nói rất nhiều câu nói đi. Hắn hôm nay là đi cái gì vậy Trong truyền thuyết tích tự như kim chủ thượng chẳng những cùng chính mình nói như vậy nhiều câu nói, còn muốn ban thưởng chính mình, làm hắn cảm thấy có chút không chân thật a Dạ vân tuy rằng không biết quân thiên dạ vì sao đột nhiên muốn thưởng lâm thương, nhưng cái gì đều không có hỏi, mang theo lâm thương liền đi lĩnh thưởng. Nguyệt Nhi, là người sao? Bên trong xe ngựa, quân thiên dạ lẩm bẩm, hắn nhịn không được hiện tại liền bay đi quy vân lâu nhìn xem, chính là lại sợ hết thể chỉ là chính mình đa tâm. Vạn nhất người nọ không phải Mạc Thanh Nguyệt làm sao bây giờ. Mạc Thanh Nguyệt ngồi vào bên cửa sổ, nhìn dưới lầu đại sảnh. Đại sảnh là hình tròn, đại khái có 200 mét vuông, bốn phía sắp đặt có cầu thang thức ghế dựa, chính giữa đại sảnh có cái vòng tròn lớn này, trên đỉnh chính là thủy tinh chế tạo mà thành đại đèn, 9 đèn rắc mặt trên phân biệt phong có chín cực đại dạ Minh Châu. dạ Minh Châu trong chẻo quang huy đem đại sảnh chiếu sáng trong. Không nói cái khác, chỉ nói thủy tinh đèn. Chính là hiếm có hảo định Tây, có thể thấy được này Quy Vân Lâu chủ nhân tài lực có bao nhiêu hùng hậu, mặc thanh nguyệt đối với thần bí chủ nhân càng thêm tò mò. Mà giờ phút này, đấu giá hội còn chưa bắt đầu, trong đại sảnh đã là đám người ngồi đầy. Ai ai ai, người nghe nói sao? Hôm nay này Quy Vân Lâu muốn bán đấu giá trong truyền thuyết Mỹ Nhan Đan cùng Tẩy Tùy Đan A. Nghe nói, nghe nói, không biết là thật là giả. Hơn phân nửa là thật sự. Quy vân lâu đồ vật cũng sẽ không có giả. Ai ai, các ngươi nhìn đến không, Ly Vương Điện Hạ cũng tới, nhìn dáng vẻ cũng là hướng về phía tẩy tủy đan tới. Đúng vậy, kia chẳng phải là Ly Vương Điện Hạ sao? Còn có hắn bên cạnh không phải kinh thành đệ nhất Mỹ nhân Tô Khuynh Thành cùng nàng ca ca Tô Kim Vũ sao? Thấy được. Thật là đúng vậy. Các ngươi nói, Ly Vương Điện Hạ đã là già lâu quốc đệ nhất thiên tài, hắn muốn tẩy tủy đan làm gì? Ngươi ngốc ca. Ai sẽ ghét bỏ chính mình thiên phú quá cao. An dưa quần chúng nghị luận sôi nổi. Mà Mạc Thanh Nguyệt giờ phút này bình tĩnh ngồi ở phòng uống trà. Hồng Linh, này Quy Vân Lâu tuyên truyền năng lực nhưng thật ra không tồi. Chính mình mới gửi bán, liền nhiều người như vậy đã biết, nghĩ đến này Quy Vân Lâu vì tuyên truyền là hoa đại lực khí đi. Nhưng, nhưng, có thể đi. Hồng Linh móng đuốt nhỏ cùng hướng trong miệng tắc điểm tâm, quai hàm phình phình cùng sóc giống nhau. Lời nói đều nói không rõ. Chủ nhân, điểm tâm này không ngươi làm ăn ngon. Nói chuyện đồng thời còn không quên hướng khỏe miệng tiếp tục tắt hai khối điểm tâm. Lời này nghe được Mạc Thanh Nguyệt xấu hổ, không ta làm ăn ngon ngươi còn ăn như vậy nhiều còn ăn như vậy ăn ngấu nghiến. Lầu ba một cái khác phòng nội. Dạ vân vẻ mặt mờ mịt mà nhìn ngồi ở phía trước uống trà quân thiên dạ, gia ảnh còn lại là mặt vô biểu tình đứng ở một bên. Hắn không rõ vì sao luôn luôn ghét nhất tầm ý quân thượng sẽ đến quy vân lâu, tâm huyết dâng trào sao. Mà quân thiên giả tự nhiên sẽ không chú ý dạ vân lấy nghi hoặc biểu tình, hắn hiện tại còn ở vì cảm nhận được cái kia quen thuộc hơi thở mà cao hứng đâu, ai có rảnh quản hắn A. Tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng là chỉ bằng vào kia quen thuộc đến trong xương cốt hơi thở, hắn khẳng định cái kia gửi bán đan dược chính là Mạc Thanh Nguyệt, là hắn tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, tìm lâu như vậy nguyệt nhi nghĩ vậy, quân thiên dạ không khỏi cong cong khoe miệng, lộ ra một mặt cực đạm mỉm cười. Nhưng này cười thiếu chút nữa không đem đứng ở một bên dạ vân dọa ra bệnh tim tới, quả thực muốn hoài nghi nhân sinh, ngay cả dạ ảnh cũng là phá lệ lộ ra khiếp sợ biểu tình. Dạ vân lặng lẽ sở trường khụy tay thọc thọc dạ ảnh, thấp giọng hỏi nói: ai ai vừa mới quân thượng có phải hay không cười? ta không mắt mù đi, nhưng dạ ảnh không để ý đến hắn. Cho hắn một cái chính mình chính mình sẽ không xem ánh mắt. Dạ vân phiên cái đại đại xem thường, hừ lãnh đầu gỗ. Lúc này, dưới lầu đấu giá hội cũng bắt đầu rồi, chỉ thấy một vị người mặc đỏ thâm váy dài, diện mạo quyến rũ nữ tử đi đến trên đài. Hoan nên chư vị đi vào ta quy vân lâu đấu giá hội, ta là Tô Vưu Cơ, đêm nay đấu giá hội có ta chủ trì. Tô Vưu Cơ mở miệng nói, thanh âm kia quả thực muốn mỗi người xương cốt đều hóa. Không nghĩ tới đêm nay đấu giá hội là Tô Vưu Cơ chủ trì a. Xem ra mỹ nhan đan cùng tẩy tủy đan tin tức là thật sự. Đúng vậy đúng vậy. Tô Vưu Cơ chính là Quy Vân lâu tốt nhất người chủ trì, chỉ có ở xuất hiện tuyệt thế bảo vật thời điểm nàng mới có thể lên sân khấu. Nghe nói Quy Vân lâu lịch sử tối cao giới chính là kinh nàng tay đánh ra. Đinh. Đinh. Đinh. Ba tiếng linh vang, đám người chợt tan tĩnh. Hảo Kế tiếp là chúng ta đệ nhất kiện hàng đầu giá, huyền linh quả. Dứt lời, một cái trang điểm xinh đẹp nữ tử tay trái nâng một cái hộp ngọc đi lên đài tới, tô viêu cơ mở ra hộp ngọc. Chỉ thấy bên trong phóng một cái màu xanh lục trái cây, ở dạ Minh Châu thanh quang chiếu dọi xuống, có vẻ càng thêm tinh ánh di cấu Ở tô viêu cơ ý bảo hạ, nữ tử nâng hộp ngọc vòng quanh sân khấu đi rồi một vòng, làm cho mọi người nhìn đến bên trong đồ vật. Sau đó đem hộp ngọc đặt ở tô vưu cơ bên cạnh đài thượng liền xuống đài đi. Huyền linh quả A, thật là trong truyền thuyết huyền linh quả. Đúng vậy đúng vậy, đây chính là khó được bảo vật A. Tô vưu cơ thấy hiện trường không khí sinh động không sai biệt lắm, mới mở miệng nói. Mọi người đều thấy được đi, đây là huyền linh quả, chính là phá ách đan quan trọng nhất nguyên liệu, mặc dù không thể luyện chế đan dược, trực tiếp ăn vào cũng có thể làm người tân trước, khởi chụp giới 100 vạn đồng vàng. Bán đấu giá bắt đầu. Tô Viu Cơ vừa dứt lời liền nghe được có người kêu giới. 105 vạn. 110 vạn. 115 vạn. Không ngừng có người kêu giới, lại không ngừng có người tăng giá. Hiện nhiên mọi người đều tưởng được đến này huyền linh quả, dù sao cũng là có thể giúp người tân chức bảo vệ. Tại đây thực lực tối thượng địa phương, không có gì so thực lực càng có thuyết phục lực. Liên ở trong đại sảnh người đang ở hừng hực khí thế tăng giá khi. Ghế lô nội những người đó còn lại là an tính chờ, cũng không vội mà tăng giá, hiện tại còn chưa tới bọn họ ra tay thời điểm đâu. Mạc Thanh Nguyệt nhưng thật ra không có hứng thú, nàng không gian bốn là có một mảnh linh quả lầm, này huyền linh quả bất quá là linh nhi cùng hồng linh nhảm chán khi gặm chơi. Hơn nữa nhớ tới huyền linh quả kia sắp sắp hương vị, Mạc Thanh Nguyệt còn vẻ mặt ghét bỏ, lớn lên như vậy đẹp, kết quả còn không bằng quả táo ăn ngon đâu. Nếu là dưới lầu những cái đó tranh đến đôi mắt đều đỏ lên người biết nàng nghĩ như thế nào, sợ là hận không thể đem nàng cấp ném văng ra đi. Cảm tình bọn họ ở nơi đó đoạt ngươi chết ta sống đồ vật ở nàng nơi đó cư nhiên chỉ phải cái hương vị không tốt đánh giá đúng không? Mà liên ở mạc thanh nguyệt ghét bỏ này một lát nội, dưới lầu kêu giới đã tới rồi 427 vạn đồng vàng. 427 vạn, còn có càng cao sao? Này huyền linh quả chính là hiếm có bảo bối Nga. Bỏ qua lần này nhưng không nhất định có lần sau. Thô Vưu cơ mở miệng nói, thanh âm mang theo mị hoặc. Mà dưới lầu những cái đó nguyên bản đã bởi vì này giá cả có chút vượt qua thừa nhận chính mình tiếp thu phạm vì không tính toán tiếp tục đấu giá người tức khắc có chút dao động. Đúng vậy, nay huyền linh quả chính là hiếm có bảo vật a. lúc này đây chính là khó được cơ hội. Mà nhưng vào lúc này, lầu 2 chuyển đến một đạo thanh âm. 450 vạn. Nói chuyện chính là một vị ăn mặc màu xanh biển áo gấm, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng ánh mắt chi gian mang theo lệ khí tuổi trẻ công tử. Thanh âm này, là Âu Dương gia công tử Âu Dương huyền đi. Chính là hắn. Ai? Nhìn dáng vẻ chúng ta là không đến tranh. Một người thở dài nói. Ra lâu bên trong thành ai không biết Âu Dương huyền ăn chơi chắc táng thành cánh, tính tình ngông ngoan. Nếu ai dám cùng hắn tranh, cuối cùng khẳng định sẽ bị cha tân đến chết. Cố tình hắn lại là Âu Dương ra ra chủ con trai độc nhất, cô cô Âu Dương tuệ lại là đường kim hoàng thượng phi tử, ai cũng không dám đắc tội, đại gia cũng chỉ có giận mà không dám nói gì. Mà nguyên bản những cái đó còn tính toán lại tăng giá người nghe được Âu Dương huyền thanh em sau, cũng không dám tiếp tục tăng giá. Cùng Âu Dương huyền đoạt đồ vật, chê sống lâu đi. Đang ở Âu Dương huyền cho rằng sẽ không có người cùng chính mình tranh khi, một cái khắc phòng nội chuyển ra một đạo ôn hòa thanh em. 480 vạn. Theo giới không phải người khác, đúng là Mạc Thanh Nguyệt ở trong rừng rầm gặp được quá quân Mạch Ly. Tuy rằng hắn đã có một quả huyền lính quả, nhưng thêm một cái, hắn thành công tân chức khả năng tính lại càng lớn, vận khí tốt nói, còn khả năng tân chức 2-3 dai. Nguyên lai like biểu ca cũng tới A. Âu Dương huyền nghe ra quân Mạch Ly thanh âm, cho nên cũng không có buồn bực. Quân Mạch Ly mẫu phi đúng là hắn cô cô, bọn họ Âu Dương ra kỳ thật cũng là ly vương một đẳng người. Hắn cùng quân mạch ly quan hệ từ nhỏ liền rất hảo, cũng cực kỳ bội phục chính mình cái này thiên tài biểu ca. Nghe nói Quy Vân lâu đêm nay có thứ tốt, liền đến xem. Quân mạch ly thanh âm nhàn nhạt, nhạt, giống như huyền linh quả ở trong mắt hắn cũng không phải nhiều chân quý giống nhau. Mặc thanh nguyệt nghe được, nhịn không được phun tào câu, quả nhiên có thể trang, trách không được có thể lượt như vậy nhiều người đâu. Ta còn nói đêm này huyền linh quả chụp tới đưa cho biểu ca ngươi, hiện tại xem ra không cần biểu đệ ta ra tay. Quân mạch lý như cụ ngữ khí ôn hòa nói, biểu đệ tâm ý bổn vương tâm lĩnh, còn nói không nhọc biểu đệ tiêu pha. Mà lúc này, lại có người tăng giá. 500 vạn. Tăng giá người cũng là lầu hai phòng nội, là cái cô nương, đôi mắt ngập nước, trường một trương hoa hoa mặt, làm người nhìn liền tưởng nghiết một chút. Ca nhi, ngươi lại không cần huyền linh quả, chớ có hồ nháo. Nữ tử bên cạnh một vị Bạch lý Liễu nam tử nhẹ giọng trách cứ một câu. Nói là trách cứ, nhưng thanh âm kia lại mang theo dung túng. Ai nha hoàng huynh, chơi chơi sao? Bị gọi là ca nhi nữ tử nghịch ngợm cười. Bạch Đế Liễu nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quân Mạch Ly không nghĩ tới cư nhiên còn có người tăng giá, hơi hơi nhíu như mày, nhưng nghe thanh âm lại không giống như là hắn nhận thức người. 520 vạn. Quân Mạch Ly vẫn là tăng giá. 600 vạn. Vẫn là vừa rồi nàng kia. Quân Mạch Ly có chút không vui, hắn mặt ngoài là khiêm tốn có lễ, nhưng trong xương cốt lại là tự cho mình cao nhân nhất đẳng, cho rằng hắn muốn đổ vỡ, người khác đều không nên cùng hắn tranh. 700 vạn. Quân Mạch Ly trực tiếp bỏ thêm 100 vạn đi lên. Cái này toàn trường nháy mắt an tĩnh, huyền linh quả tuy rằng khó được, nhưng cũng không phải không có, 700 vạn giá cả thật là có chút cao. Mà Quân Mạch Ly đang nói ra giá tiền sau liền hối hận, tuy rằng hắn không phải không có 700 vạn, chính là 700 vạn đồng vàng mua một viên huyền linh quả là có điểm mệt. Hắn nghĩ, nàng kia nếu là lại tăng giá, hắn liền từ bỏ. Ai nha, ca ca, người nọ giống như sinh khí ra. Nữ Tử vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nói, "Ngươi nha, này không phải bất hiến, ít gây chuyện." Bạch Di liền nam tử rất là bất đắc dĩ mà nói câu, "Biết rồi." Cà ca, nữ tử thẻ lưới, đáng yêu khẩn. Này hai người đúng là bác hiến quốc thái tử hiến như phong cùng công chúa hiến như ca. Quân Mạch Ly như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên cũng không tăng giá, như vậy không phải ý nghĩa hắn phải dùng 700 vạn mua huyền linh quả sao. Nghĩ đến đây, quân Mạch Ly sắc mặt nháy mắt có chút khó coi. Lúc này, vẫn luôn ngồi ở hắn bên người tô khuynh thành thấy, mở miệng hỏi, điện hạ, làm sao vậy? Quân mạch Ly lúc này mới nhớ tới phòng nội còn có người khác, lúc này mới thu hồi âm trầm sắc mặt, nhàn nhạt nói: "Không, có việc gì? Chính là vừa rồi có chút không thoải mái." Lúc này Tô Vi Cơ mở miệng, "700 vạn, còn có người muốn lại tăng giá sao?" Đợi trong chốc lát, thấy lại không người tăng giá, Tô Vi Cơ mới mở miệng hô: "700 vạn lần đầu tiên, 700 vạn lần thứ hai, 700 vạn lần thứ ba." Thành giao, chúc mừng vị này khách quý đạt được huyền linh quả. Sau đó đấu giá hội kết thúc, chúng ta sẽ có chuyên gia đưa đến ngại phòng. Huyền Linh quả bán đấu giá sau khi kết thúc, lại nổi lên cái thị nữ, phùng cái bình ngọc, tô viêu cơ tiếp nhận bình ngọc, đối mặt này mọi người, mở ra. nháy mắt, nồng đậm đan hương tràn ngập ở đại sảnh trong vòng, làm người người được liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Thiên, con nồng đậm đan hương A. Đúng vậy, ít nhất đến có tứ phẩm đi. Hơn nữa đan hương như thế nồng đậm phẩm chất khẳng định bất phàm. Có cái lược hiệu đan dược người ta nói. Đây là đêm nay cái thứ hai đấu giá vật phẩm, trải qua chúng ta quy vân lâu chuyên nghiệp giám định người giám định, xác nhận đây là trong truyền thuyết tứ phẩm đan dược Mỹ Nhan Đan. Thô Viu cơ dừng một chút, tiếp theo nói. Này Mỹ Nhan Đan có chú nhan tiêm thể, khôi phục thanh xuân, chữa trị hết thể vết xẻo công dụng, khởi chụp dưới 200 vạn đồng vàng. Thô Viu cơ giọng nói rơi xuống. Trong đại sảnh tức khắc vang lên một trận tiếng hút khí. Trên đời này thực sự có như thế thần kỳ đan dược sao. Thiên, này Mỹ nhan đàn công dụng cũng quá lợi hại đi. Khôi phục thanh xuân A. Lập tức có người gấp không chờ nổi ra giá. 205 vạn. 220 vạn. 230 vạn. 235 vạn. Lần này đấu giá lửa nóng trình độ chính là so vừa rồi huyền linh quả đấu giá còn muốn cao nhiều. Trong đại sảnh mọi người chính kịch liệt tiêu giới, một hai phút thời gian liền tăng tới năm trăm nhiều vạn đồng vàng. Cũng đúng, này Mỹ Nhan Đan có thể nói là khắp thiên hạ nữ nhân tới nói đều là tha thiết ước mơ bà bối, nam tử mua có thể đi lấy lòng nữ tử, nữ tử mua có thể cho chính mình trở nên càng xinh đẹp, ai không nghĩ muốn đâu. Mặc thanh nguyệt nhìn dưới lầu mọi người như vậy kịch liệt cạnh tranh, không nghĩ tới này Mỹ Nhan Đan như vậy được hoàn nền, quả nhiên, mặc kệ nơi nào. Đều là xem mặt thế giới, chỉ là trình độ bất đồng thôi. 600 vạn. Lầu hai phòng truyền đến một đạo nhu nhược thanh âm, nghe được thanh âm này, dưới lầu mọi người nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Thanh âm này, là khuynh thành tiểu thư đi. Một người tuổi trẻ nam tử mở miệng nói. Đúng vậy, chính là khuynh thành tiểu thư. Một người khác nói. Tô khuynh thành không phải đã là kinh thành đệ nhất Mỹ nữ thêm tài nữ sao, còn chụp cái gì Mỹ nhan đan. Một nữ tử ngữ khí hê ẩm mà nói. Tô Khuynh Thành mặt khác khuynh mộ giả liền không cao hứng. Nhân ra Khuynh Thành tiểu thư liền không thể lại sinh đẹp điểm. Quan ngươi chuyện gì a? Trong đại sảnh lập tức lang xê một đoàn. Mà phong nội, Tô Khuynh Thành an tĩnh mà ngồi ở vị trí thượng, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, giống như căn bản không nghe được dưới lầu thanh âm dường như. Hôm nay nàng xuyên một thân màu thủy lam yên la váy dài, hóa tinh xảo trang dung. Mày liễu môi anh đảo, mặt như đào hoa, hơn nữa kia thủy quang liễm diễm mắt hoạnh, đích xác tính trước hiếm, có mỹ nhân. 610 vạn. Tô Khuynh Thành vừa dứt lời, một cái khác phòng truyền đến một đạo kiểu mỹ thanh em tới. Nói chuyện chính là cái nữ tử, an mặc một thân vàng nhạt váy lùa, khuôn mặt diễm lệ, trước ngực thỏ trắng ở quần áo trói buộc hạ giống như lập tức liền phải nhảy ra dường như. Tô Thiểu Thư đã là đệ nhất mỹ nhân, sao còn muốn cùng chúng ta cướp mỹ nhan đàn. Nàng kia châm chọc mà nói câu, nàng chính là không thể gặp Tô Khuynh Thành làm bộ làm tịch, tổng ái trang nu nhược, đều là tu luyện người, có như vậy yếu đuối mong manh sao. Phong nội, Tô Khuynh Thành nghe xong lời này, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, ôn nhu bỏ thêm giới. 630 vạn. Lâm Tiểu Thư hiểu lầm, này Mỹ Nhan Đan Khuynh Thành chỉ là tưởng mua tới làm mẫu thân thọ lễ. Vừa rồi nàng kia đúng là tam đại thế gia chi nhất lâm già lầm ngữ nhi. Tô Tiểu Thư thật là hiếu thuận A. Đúng vậy, quả nhiên người Mỹ thiện tâm A. Trong đại sảnh người nghe xong Tô Khuynh Thành nói, lại bắt đầu nghị luận. 650 vạn. Lâm Ngữ Nhi nghe xong Tô Khuynh Thành nói, chào phúng cười cười, này Tô Khuynh Thành, liền biết trang, nàng lại cứ muốn cùng nàng đoạn, xem nàng có thể thế nào. 700 vạn. Tô Khuynh Thành cũng bỏ thêm giới. Lâm Tiểu Thư, Khuynh Thành thật sự thực đem cái này làm thọ lễ đưa cùng mâu thân. Xin lỗi. An dưa quần chúng chịu tô khuynh thành lời nói ảnh hưởng, sôi nổi chỉ trích khởi lầm ngữ nhi. Nhân ra tô tiểu thư như vậy hiếu thuận, lâm ra tiểu thư như thế nào như vậy a, Chính là chính là, còn cùng người khác đoạn. Một cái khác phòng nội. Các ca, nữ nhân này thật đúng là dối trá. Yến như ca đối với Yến như phong nói. Dùng cái gì thấy được? Yến như phong cười hỏi. Thực rõ ràng à, nàng chính là chính mình muốn. Phi lấy ra mẫu thân làm lấy cớ, làm cho người khác cho rằng nàng hiếu thuận, sau đó trách cứ vị kia lâm tiểu thư. Yến Như ca nghiêm trang phân tích. Xem ra ca nhi thực thông minh sao, bất quá ca nhi như thế nào người nhìn qua đối này mỹ nhan đan không có gì hứng thú. Ta lớn lên lại không xấu, muốn tới làm gì. Trở nên càng xinh đẹp cũng không gì tác dụng A. Yến Như ca bĩu môi, chính mình là như vậy nông cạn người sao. 750 vạn. Lâm Ngữ Nhi không có quản những người khác nói, tiếp tục tăng giá. Tô Khuynh Thành trong lòng đều phải khí tạc, chính là nhìn đến quân mạch ly ở nơi đó, lại không thể biểu tình ra tới, đành phải hung hăng linh dấu ở trong tay háo trên tay khăn lụa. 750 vạn, còn có càng cao sao. Này Mỹ nhan đan nhưng chỉ này một viên Nga. Tô Viu Cơ thấy không có người tăng giá, lại mở miệng. 800 vạn. Tô Khuynh Thành vừa nghe, trực tiếp kêu ra 800 vạn giá trên trời hoàn toàn không màng chính mình có phải hay không có như vậy nhiều tiền. Nàng nhất định phải được đến này Mỹ Nhan Đan, chỉ có như vậy nàng mới có thể càng có năm chắc hấp dẫn trụ ly vương điện hạ lực chú ý, mới có khả năng trở thành ly vương phi. Mà ngồi ở một bên tô kim vũ như như mày, khuyên thành, chúng ta trên người mang nhiều như vậy tiền, hơn nữa phụ thân cũng sẽ không đồng ý ngươi hoa lớn như vậy tiền mua Mỹ Nhan Đan, lại nói, ngươi đã thật xinh đẹp, không cần Mỹ Nhan Đan. Thu Khuynh Thành nghe xong, mặt lộ vẻ ủy khuất, chính là Kaka. Nói chuyện thời điểm còn không quên chiều quân mạch ly phương hướng nhìn lại, chờ mong hắn có thể vì chính mình nói điểm cái gì. Bất quá nàng lại nhất định phải thất vọng rồi, quân mạch ly giờ phút này còn ở vì vừa rồi hoa như vậy nhiều tiền trụ được huyền linh quả tức giận đâu, nơi nào chú ý mà đến nàng. Liên tính hắn chú ý tới, cũng sợ là sẽ không giúp nàng gì đó, hắn còn tính toán lưu trữ tiền trụ kế tiếp tẩy tùy đàn đầu. Mà lúc này Lâm Ngữ Nhi lại tăng giá. 900 vạn. Lâm Gia cùng Tô Gia tuy rằng đều là tam đại gia tộc chí nhất, so quyền thế nhà bọn họ không bằng Tô Gia, nhưng so tiền tài, Lâm Gia chính là kinh thành nhà giàu số 1, Lâm Ngữ Nhi chút nào không lo lắng tiền không đủ vấn đề. Tô Khuynh Thành thêm 50 vạn đi lên đúng không, kia nàng liền thêm 100 vạn, xem ai đấu đến qua ai. Phong nội, Tô Khuynh Thành ức chế không được nội tâm phẫn nộ. Gắt gao mà nhìn trầm trầm Lâm Ngữ Nhi nơi phòng phương hướng, nếu ánh mắt có thể giết người, sợ là Lâm Ngữ Nhi không biết đã chết bao nhiêu lần. Khuynh Thành Tô Kim Vũ nhìn một cái mà kéo hạ Tô Khuynh Thành tay áo, ý bảo nàng quân Mạch Ly còn ở. Tô Khuynh Thành lúc này mới từ phẫn nội trung phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh thu hồi kia tức giận biểu tình. 900 vạn, còn có càng cao sao? Tô Vưu cơ hỏi. 900 vạn lần đầu tiên, 900 vạn lần thứ hai. 900 vạn lần thứ ba, thành giao, chúc mừng vị này khách quý chủ Mỹ nhan đan. Như vậy, kế tiếp, chính là đại gia chờ mong đã lâu áp trục vật phẩm đầu giá. Tô Vưu Cơ lớn tiếng nói, quyến rũ trên mặt cũng mang theo kích động chi sắc. Đêm nay áp trục vật phẩm chính là, tẩy tùy đan. Toàn trường nháy mắt tán tĩnh, chỉ nghe được từng đạo tiếng hút khí. Tô Vưu Cơ lúc này mới tiếp theo nói, tẩy tùy đan, ngũ phẩm đan dược, danh như ý nghĩa. Có thể tẩy gân phạt tủy, rèn luyện thể trước cường hóa thiên phú. Lần này bán đấu giá không đáy giới, hiện tại, bán đấu giá bắt đầu. 500 vạn. Tô Vưu Cơ vừa dứt lời, lầu 2 liền có người ra giá. 600 vạn. Vẫn luôn trầm mà câu Dương Huyền cũng ra giá. 700 vạn. Quân Mạch Ly tiếp theo ra giá. Mà dưới lầu nhưng thật ra không ai ra giá. Gần nhất sao, lầu 1 ngồi đều là bình thường dân chúng hoặc là tiểu thương nhân. Vô quyền vô thế, bọn họ không kêu tư bản, lấy không ra như vậy nhiều tiền. Thứ hai sao, lầu hai ngồi người phi phú tức quý, bọn họ nào dám đi đắc tội lầu hai người A. Loại đồ vật này quả nhiên không phải chúng ta có thể tham dự bán đấu giá A. Đúng vậy, xem bọn họ đều là một trăm vạn nhất trăm vạn tăng giá A. Yến như ca nhìn như thế bình tĩnh Yến như phòng, rất là khó hiểu, Hoàng Huynh, ngươi như thế nào không tham gia đấu giá A. Đây chính là tẩy tùy đan. Yến Như Phong lại là ưu nhãm mà phòng trả, nhàn nhạt nói, không nội, chờ một chút. 800 vạn. Lại là một thanh âm truyền đến. Lúc này, Yến Như Phong mở miệng, 1.000 vạn. 1.100 vạn. Quân Mạch Ly trong mắt hiện lên nhất định phải được quang. Đây chính là so phá ách đan càng có dùng đan dược A. 2.000 vạn. Đột nhiên, lầu hai một cái phòng nội truyền đến một đạo thanh âm. Thanh âm kia giống như là một phen rách nát kim loại phiến xẹt qua pha lê, bén nhọn mà khó nghe. Quân Mạch Ly nhìn mắt cái kia phòng, đến tụt cùng là ai? Có thể như vậy thoải mái mà nói ra như vậy cao giá cả. 2000 vạn đã vượt qua hắn dự đánh giá, nhưng này Tẩy Tùy Đan, cuối cùng vẫn là không có thể chống lại trụ Tẩy Tùy Đan dụ hoặc, cắn chặt răng, tiếp tục tăng giá, 2100 vạn. Kaka, chúng ta còn có tiếp tục sao? Yến như ca hỏi. Đối với này nửa đường sát ra cái trình rào kim, nàng có chút không rõ nguyên do. Không cần, chúng ta tranh bất quá đối phương. Yến như phong thực bình tĩnh mà nói, ngựa khí không có nửa phần tức giận chi ý, chỉ là này phân khí độ chính là quân mạch ly so ra kém. Nghe vừa rồi người nọ ra giá ngữ khí cũng biết, hai ngàn vạn với hắn mà nói bất quá là số nhỏ tự, chính mình hà tất đi tự mình chuốc lấy cực khổ đâu? Dù sao tẩy tủy đan hắn cũng không phải thế nào cũng phải muốn. 3.000 vạn. Cái kia khó nghe thanh âm chủ nhân thực bình đạm bỏ thêm giới. Này giá cả hoàn toàn vượt qua quân mạch ly có thể thừa nhận giá cả, cho dù hắn trong lòng tất cả không thoải mái, vẫn là từ bỏ. Mặc thanh nguyệt đang nghe đến thanh âm này khi, trực giác không thích, nhưng cũng không khác không đúng, cũng liền không có nghĩ nhiều. gia ảnh, là người đi tra hạ ra giá chính là ai? Quân thiên giả như mày có thể như thế nhẹ nhàng lấy ra 3.000 vạn đồng và người, tuyệt đối không phải người thường. Là, ra ảnh lắc mình biến mất, nhưng thực mau liền lại xuất hiện ở quân thiên dạ trước mặt, cung kính mà nói. Quân thượng, là Linh Đan Tông Ngoại môn tam trưởng lão Phùng Dư Sơn. Thô viu Cơ mở miệng hỏi, 3.000 vạn, còn có càng cao sao? Bất quá nàng tin tưởng là sẽ không có ai sẽ lại tăng giá, hiện trường có thể ra so này càng cao giới người sợ là đã không có. Hỏi như vậy cũng bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Ba nghìn vạn lần đầu tiên, ba nghìn vạn lần thứ hai, tam. Liên ở Tô Vưu Cơ sắp nói lần thứ ba thời điểm. Một đạo thanh lanh thanh âm từ trên lầu chuyển đến, là quân thiên dạ mở miệng. Năm ngàn vạn. Mà Phùng Ngọc Dư Sơn bên này, hắn vốn tưởng rằng này tẩy tùy đan khẳng định là chính mình, không nghĩ tới cuối cùng một khắc cư nhiên có người tăng giá. Bị thiệt hồ Phùng Dư Sơn khí sắc mặt bạo hồng. Muốn giết người tâm đều có. Hắn lần này ra tới bất quá là đến xem này tứ quốc nội có hay không cái gì quý hiếm dược liệu, hảo mang về tông môn. Không nghĩ tới gặp được trong truyền thuyết tẩy tùy đàn, hắn muốn định chụp được trở về nghiên cứu đan phương hoặc là hiến cho nội môn trưởng lão đến lúc đó hắn liền tiền đồ vô hạn Hắn vừa mới chính ảo tưởng chính mình tốt đẹp tương lai, quang minh tiền đồ đâu, hiện tại đến miệng bịt bay, đều hắn như thế nào có thể không khí. Mà lần này ra cửa hắn vốn là không có mang bao nhiêu tiền, 3.000 vạn đã là điểm mấu chốt. Quân thiên Dạ thanh âm vừa ra sau, toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ, đây chính là 5.000 vạn A, không phải 5.000 đồng vàng, lớn như vậy một bút số lượng tiền, chính là một quốc gia hoàng tử cũng dễ dàng lấy không ra hảo đi. Tô Vưu Cơ nghe được thanh âm này, hơi hơi có chút kinh ngạc, tổng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe được qua. 5.000 vạn Còn có càng cao sao? Tô Vưu Cơ mở miệng hỏi. Toàn chương một mảnh yên tĩnh, không có bất luận kẻ nào nói chuyện, càng miễn bản tăng giá, Tô Vưu Cơ mới lại lần nữa mở miệng. 5.000 vạn lần đầu tiên, 5.000 vạn lần thứ 2, 5.000 vạn lần thứ 3. Chúc mừng vị này khách quý chủ đến Tẩy Tùy Đan. Phong nội. Dạ Vân rất là nghi hoặc nhìn ngồi ở phía trước quân thiên dạng, tổng cảm giác hôm nay quân thượng có chút không thích hợp, chính là lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Quân Thiên Dạ bỗng nhiên mở miệng, phái người nhìn chằm chằm cái kia linh đan tông người. "A." Dạ Vân theo bản năng nghi hoặc nói, nhưng vừa nhấc đầu liền nhìn đến Quân Thiên Dạ lạnh băng khuôn mặt. Vội vàng hướng tiếng nói, "Là, thuộc hạ lập tức liền đi an bài." Mà giờ phút này Mạc Thanh Nguyệt trong đầu không ngừng quanh quẩn vừa rồi cái kia lạnh băng thanh âm, càng nghĩ càng cảm thấy cùng Quân Thiên Dạ thanh âm rất giống, thật sự sẽ là hắn sao? Thích thích thích. Phong ngoại chuyện tới tiếng đập cửa đánh gãy Mạc Thanh Nguyệt tự hỏi. Mạc Thanh Nguyệt mở miệng nói, mời vào. Môn mở ra, Lâm Thương đi đến. Mạc Thanh Nguyệt nhìn thấy Lâm Thương, có chút kinh ngạc, nguyên lai là Lâm quản sự, như thế nào ngài tự mình lại đây? Lâm Thương mặt mang mỉm cười nói, Mạc Tiểu Thư quá khách khí, ngài là chúng ta quy vân lâu khách quý, ta tới cũng là theo lý thường hẳn là, Mạc Tiểu Thư, đây là hôm nay ngài đang dược bán đấu giá đoạt được tiền. Chúng ta đều cho ngài tổn đến tử tinh tạp. Mạc Thanh Nguyệt nhìn khay phóng tử tinh tạp, hỏi, Lâm Quản sự, theo ta được biết, này tử tinh tạp quy vân lâu bất quá tam trường, như thế nào hôm nay sẽ cho ta? Quy vân lâu tinh thạch tạp chia làm bạch hát tím ba loại nhan sắc, bạch tinh tạp nhất phổ biến, nhưng cũng không nhiều lắm, Hắc tinh tạp tắc càng thiếu, tử tinh tạp càng là chỉ có tam trường, không nghĩ tới hôm nay sẽ cho chính mình. Lâm Thương giải thích nói, đây là ngài nên được, Còn hy vọng về sau ngài nếu là lại có cái gì đan dược tưởng gửi bán, có thể ưu tiên suy xét chúng ta Quy Vân lâu. Kỳ thật trên thực tế, hắn chỉ là dựa theo chủ thượng phân phó làm việc, tuy rằng hắn cũng không rõ vì sao chủ thượng sẽ làm như vậy, bất quá bọn họ làm cấp dưới, chỉ cần căn cứ phân phó làm việc, không cần hỏi lý do. Mạc Thanh Nguyệt hiểu do nói, thì ra là thế, Lâm quản sự yên tâm, về sau có cái gì muốn bán, ta nhất định tới các ngươi Quy Vân lâu. Ra đây liền đi trước. Hồng Linh, đi lạc. Mạc Thanh Nguyệt đối với nằm ở mềm sụp thượng Hồng Linh kêu một tiếng. Hồng Linh nghe được Mạc Thanh Nguyệt kêu chính mình, vội vàng nhảy xuống đi, chạy đến Mạc Thanh Nguyệt bên người, một tiểu lẻn đến nàng trên vai. Lâm Thương có chút giật mình nhìn Hồng Linh, này tiểu hồ ly là ma xuống đi, hảo có linh tính à, thấy Mạc Thanh Nguyệt phải rời khỏi, hắn chạy nhanh đi đưa. Mạc tiểu thư ngài đi thông thả. Không biết vì sao. Rõ ràng trước mắt nữ tử lớn lên thực bình thường, chính là hắn lại luôn có một loại người này thực mị cảm giác, đặc biệt là cặp kia con người, thật nhưng coi như thế gian mỹ lệ nhất. Đặc biệt là, hắn còn ở mạc thanh nguyệt trên người cảm giác được một loại chỉ có chủ thượng trên người mới có cái loại này tôn quý phi phạm cảm giác. Mạc thanh nguyệt quay đầu lại nói, lâm quản sự không cần tạo, ta còn biết đường. Mạc thanh nguyệt vừa mới đi xuống lâu, một bóng hình liền xuất hiện ở phòng nội. Lâm Thương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện quân thiên giả, khiếp sợ, lập tức hành lễ nói. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Nhưng mà quân thiên Dạ không để ý đến hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn dưới lầu cái kia bóng dáng, lạnh băng ánh mắt một chút hòa tan, lộ ra một tia nhu ý. Đáng thương Lâm Thương vẫn luôn ở nơi đó không lưng hành lễ, quân thiên Dạ không nói lời nào, hắn lại không dám ngồi dậy tới, cái chán chậm rãi che kín mồ hôi lạnh, vẫn là cuối cùng ở dạ vân ý bảo hạ, hắn mới ngồi dậy. Thối lui đến một bên. Ma Liên ở Mạc Thanh Nguyệt vừa mới chuẩn bị rời đi đại một khi, phía sau chuyển đến một đạo thanh âm. Đứng lại. Mạc Thanh Nguyệt xoay người, nhìn gọi lại chính mình Âu Dương Huyền, này ai a Không quen biết, vì thế lại quay lại suy nghĩ phải rời khỏi. Âu Dương Huyền thấy Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên dám làm lơ chính mình, nháy mắt nổi giận, uy, buồn thiếu ra gọi người đó, lô thai điếc. Mạc Thanh Nguyệt trong lòng phiên cái đại đại xem thường. Ngươi kêu ta, ta phải dừng lại, ngươi cho rằng ngươi ai a? Có việc." Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Âu Dương Huyền mắt lộ ra tham quang mà nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyệt trên vai Hồng Linh, kêu căng ngạo mạn mà nói, "Ngươi này Ma Sủng bán thế nào? Bổn thiếu ra mua." Kêu biểu tình, kêu ngữ khí, giống như bị hắn coi trọng Ma Sủng là người khác thiên đại vinh hạnh giống nhau. Hồng Linh nghe xong, ngẩng đầu nhìn mắt Âu Dương Huyền, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường, "Ngươi mới là Ma Sủng." Ngươi cả nhà đều là ma sủng. Cô nãi nãi là thánh thú. Mặc thanh nguyệt thần sắc lạnh lùng, trầm rãi mở miệng, không bán, tránh ứng ra, đường chặn đường. Nàng nhất phiền loại này tự cho là đúng đại thiếu gia, ỷ vào có gia tộc chống lưng, liền cảm thấy toàn thế giới cũng chưa người dám cho hắn. Âu Dương huyền nhìn trước mắt diện mạo lại bình thường bất quá thiếu nữ, không biết vì sao, nghe được nàng vừa rồi cái loại này đạm mặc mà mang chút lạnh leo nói. Đấy lòng Mạc danh dâng lên một loại sợ hãi. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái tiểu cô nương một câu cấp dọa đến. Âu Dương Huyền nổi giận mà quát, xỉu bắt quái, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mạc Thanh Nguyệt cười như không cười nhìn Âu Dương Huyền liếc mắt một cái, nói, ngươi rượu, mặc kệ là kính rượu vẫn là phạt rượu, ta cũng chưa hương thú. Ngươi Âu Dương Huyền bị nghẹn nói không ra lời, chỉ vào Mạc Thanh Nguyệt, hai mắt tràn đầy tức giận. Nhưng mà Mạc Thanh Nguyệt cũng không tính toán cùng hắn lại tốn nhiều miệng lưỡi, xoay người liền phải rời khỏi. Âu Dương Huyền nơi nào sẽ ở an Mạc Thanh Nguyệt mệt lúc sau làm nàng dễ dàng rời đi, giơ tay liền muốn đi đoạt lấy Hồng Linh. Ai ngờ Hồng Linh linh hoạt một thoáng, nào hướng Âu Dương Huyền mặt, móng nuốt một chảo, liền ở Âu Dương Huyền sắc mặt lưu lại ba đạo nhìn thấy ghê người vết máu. A, ta mặt. Âu Dương Huyền che lại chính mình mặt kêu rên. Quân Mạch Ly nghe được động tĩnh, đã đi tới Phát hiện cư nhiên là Âu Dương Huyền ở kêu thẳng thiết, mở miệng hỏi, biểu đệ, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Huyền vươn một bàn tay, chỉ vào mạc thanh nguyệt, ngữ khí hoán độc nói, biểu ca, chính là nữ nhân này, chính là nàng sai xử chính mình mà sủng chảo bị thương ta mặt. Quân mạch ly theo Âu Dương Huyền ngón tay phương hướng nhìn lại, đương nàng nhìn đến mạc thanh nguyệt cặp mắt kia thời điểm, sửng sốt trong chốc lát, không nghĩ tới như vậy bình phàm vô kỳ trên mặt, sẽ có một đôi như vậy đẹp sáng ngời đôi mắt lại còn có có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhịn không được đem trước mắt nữ tử mặt cùng phía trước ở trong rừng rậm gặp được tuyệt thế nữ tử mặt trùng hợp lên. Quân mạch ly trong lòng cười thầm hạ chính mình, đây là làm sao vậy, cư nhiên sẽ có như vậy không thể tưởng tượng ý tưởng, tu vi diện mạo đều kém đến rất xa, các nàng rõ ràng chính là bất đồng hai người, chẳng qua đôi mắt có chút tương tự thôi. Cô nương, bổn vương biểu đệ cùng ngươi không oán không thù, ngươi làm như vậy không khỏi quá mức ngoan độc đi. Quân mạch ly ngữ khí mang theo lệnh léo chỉ trích. Mạc Thanh Nguyệt lại là xem cũng chưa xem quân mạch ly giống nhau, mà là lấy ra một cái khăn tay tới, tinh tế mà vì hồng linh trà lau móng nuốt, biểu hiện kiêu kêu một cái phong khinh vấn đạm, giống như căn bản không đem hắn để vào mắt giống nhau. Trung quanh vây xem ba cánh nhìn đều âm thầm vì Mạc Thanh Nguyệt nhéo một phen mồ hôi lạnh, đều cảm thấy Mạc Thanh Nguyệt quả thực quá cả gan làm loạn, cư nhiên dám như vậy làm lơ đường đường dạ vương điện hạ. Không muốn sống nữa đi. quân mạch ly lần đầu tiên bị người như vậy làm lơ, khuôn mặt tuấn tú hiện ra tức giận, bổn vương đang nói với ngươi. Mạc Thanh Nguyệt giống như mới hiểu được có người ở cùng nàng nói chuyện dường như, vẻ mặt vô tội ngẩn đầu lên, nói, ngươi nói ta. quân mạch ly có một loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác, tức cũng không được, không tức cũng không được. Bổn vương vừa rồi hỏi ngươi, vì cái gì muốn vô duyên vô cớ làm mà sủng trảo thương bổn vương biểu đệ mạc thanh nguyệt nghe xong, ngữ khí trầm xuống, a, Hảo cai vô duyên vô cớ. Ra lâu quốc đường đường ly vương, cũng như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng oan nổi người sao. Mà lúc này một đạo chuông bạc thanh thúy thanh âm từ trong đám người chuyển đến. Mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn lại, nhìn đến một cái an mặc hồng nhạt váy áo, lớn lên thập phần tình xảo đáng yêu tiểu cô nương. Mà này cô nương này bên người, đứng cái an mặc bạch ý cao lớn anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Quân Mạch Ly nghe thế thanh âm, lập tức nghĩ tới đây là vừa rồi cái kia cùng chính mình cố ý tranh huyền linh quả người, sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn nói cái gì thời điểm. Đột nhiên thoáng nhìn nàng kia bên người bạch y giả nam tử, sắc mặt khẽ biến, ngữ khí không rõ nói: "Không biết Bắc Yến quốc thái tử điện hạ tới ta giả lâu quốc là vì chuyện gì?" Nghe được Quân Mạch Ly nói, vây xem đều đều nhìn về phía Yến Như Phong cùng Yến Như Ca, nhỏ giọng nghị luận nói: Nguyên Lai like đây là Bắc Yến quốc Thái tử A, nghe nói hắn là Bắc Yến quốc đệ nhất thiên tài đâu? Đúng vậy đúng vậy, không biết cùng chúng ta quốc ly vương điện hạ so sánh với, ai lợi hại hơn điểm. Yến như phong thấy quân mạch ly nhận ra chính mình, cũng không kỳ quái, mặt mang ý cười nói. Hoàng mội hăng chơi, buồn cung bồi hoàng muội khắp nơi du ngoạn, trùng hợp tới nảy nơi này thôi. Quân mạch ly nhìn nhìn Yến như ca, Nguyên Lai like là Bắc Yến công chúa, thứ buồn vương mắt vụ về. Vừa rồi lại là không có nhận ra tới. Bất quá vừa rồi công chúa nói là ý gì, buồn vương khi nào hoa nguồn ai. Yến như ca quét quân mạch ly giống nhau, chẳng lẽ không phải sao. Vừa rồi rõ ràng chính là người kia muốn đoạt vị kia cô nương ma sủng, mới có thể bị kia ma sủng trào thương, quái được người khác sao. Hắn không hề có hoài nghi Yến như ca nói, không chỉ có là bởi vì hắn không cho rằng Yến như ca sẽ vô duyên vô cớ đoan nguồn một người, càng bởi vì... Âu Dương huyền ngày thường hành động hắn tất cả đều biết, chẳng qua không có ảnh hưởng đến hắn, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghĩ vậy, trong lòng không cấm có chút oán hận Âu Dương huyền, nếu không phải bởi vì hắn, chính mình cũng sẽ không ở trước công chúng mất mặt mũi, càng là bị biệt quốc thái tử công chúa nhìn đi. Vừa rồi là buồn vương không biết tình hình thực tế, hoa uổng cô nương, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Quân mạch ly đối mạc thanh nguyệt nói. Tuy nói hắn này hình như là ở cùng Mạc Thanh Nguyệt xin lỗi, chính là kêu ngự khí kêu biểu tình, căn bản không có nửa phần ấy nấy chi ý, như cũng là như vậy cao cao tại thượng. Mạc Thanh Nguyệt ôm hồng linh, nhẹ nhàng mà cho nàng theo mau, lý đều không có lý quân mạch ly, mà là nhìn về phía Yến Như ca cùng Yến Như Phong, nói. Các ngươi tỉnh, ta nhớ kỹ. Yến Như ca lộ ra đại đại tươi cười, tỉ tỉ ngươi khách khí, ca ca nói qua, gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ. Đều là ta nên làm lạc, đúng rồi, tỷ tỷ ta kêu Yến Như Ca, đây là ca ca ta Yến Như Phong, ngươi kêu cái gì nha? Ở nơi nào, ta về sau có thể đi tìm ngươi chơi sao? Yến Như Phong thấy Yến Như Ca khó được sẽ như vậy thân cận một người, có chút kinh ngạc, đối với Mạc Thanh Nguyệt mỉm cười gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Yến Như Ca cũng không biết vì cái gì, tuy rằng Mạc Thanh Nguyệt nhìn qua thực bình thường, chính là nàng chính là thực thích nàng. Cảm giác nàng là người rất tốt, nhịn không được tưởng cùng nàng thân cận. Mạc Thanh Nguyệt nhìn như thế ngây thơ đáng yêu hiến như ca, khỏe miệng khó được lộ ra một mặt cười tới. Ta kêu Mạc Thanh Nguyệt, ở tại thanh phong các, ngươi có rảnh lời nói có thể đi nơi đó tìm ta. Như vậy xảo A, ta cùng ca ca cũng ở tại thanh phong các đâu. Yến như ca hưng phấn nói, kia về sau liền có thể thường xuyên đi tìm tỷ tỷ ngươi lạc. Vẫn luôn bị làm lơ quân mạch ly trong lòng càng là khó chịu. Nhưng là cố nén không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt mà đối yến như phong nói nói. Buồn vương trước mang biểu đệ trở về trị thương, thứ không phụ bồi. Cái này Âu Dương huyền nhưng không làm, hét lớn, vì cái gì? Biểu ca, cái kia tiện nữ nhân mà sủng chảo bị thương ta mặt, dựa vào cái gì liền như vậy buông tha nàng. Quân mạch ly chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi còn ngại nháo đến không đủ đại sao. Nói xong liền phất tay háo rời đi. Âu Dương huyền thấy quân mạch ly tức giận, đành phải hầm hực mà nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa, nhưng là trước khi đi còn không quên hung tận mà trừng mắt nhìn mạc thanh nguyệt liếc mắt một cái. Yến như ca chiều Âu Dương huyền bóng dáng làm cái mặt quỷ, thử, liền biết bắt nạt kẻ yếu. Yến như phong bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn nàng, nói, ngươi nha, luôn là như vậy, về sau nhưng như thế nào hảo? Ai nha, không phải có ca ca ngươi sao, sợ cái gì? Yến như ca đáng yêu phun ra hạ đầu lươi nói. Mặc thanh nguyệt nhìn hai huynh muội này, trong lòng có chút hâm mộ. Chính mình liền trước nay đều là một người, trừ bỏ ra ra. Hiện tại liền ra ra cũng đã không có. Nghĩ đến đây, ánh mắt không cấm, có chút thẳng đạo. Thanh nguyệt tỷ tỷ, ngươi hiện tại phải đi về sao? Chúng ta cùng nhau đi. Yến như ca mở miệng nói. Mặc thanh nguyệt gật đầu. Hảo, cùng nhau đi, trở về ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Hảo nha. Chúng ta đây đi nhanh đi. Yến như ca lôi kéo Yến như phong liền đi theo mạc thanh nguyệt cùng nhau rời đi. Chờ bọn họ rời đi sau, quân thiên dạ thân ảnh mới từ lầu ba hiện hiện ra, thần sắc có chút lạnh băng. Dạ vân, làm người đi phế đi Âu Dương Huyền. Nói xong liền biến mất. Lưu tại tại chỗ dạ vân vẻ mặt mộng bức, này tình huống như thế nào, vô duyên vô cớ mà phế Âu Dương Huyền làm cái gì? Dạ ảnh, ngươi nói quân thượng đây là làm sao vậy? Dạ ảnh mặt vô biểu tình nói, quân thượng nói cái gì, ngươi làm theo là được. Sau đó cũng biến mất không thấy. Dạ vân trong lòng cái kia buồn bực a, chính là lại có thể thế nào đâu. Chỉ có thể làm theo a. Bất quá hắn trong lòng lại là cảm thấy, lần này quân thiên dạ sẽ làm như vậy, là bởi vì Âu Dương huyền đắc tội vừa rồi kia cô nương. Chẳng lẽ quân thượng cùng vừa rồi kia cô nương nhận thức. Dạ vân nghĩ thầm, chính là không nên à. Quân thượng ngày thường ghét nhất con nữ nhân tiếp cận chính mình, như thế nào sẽ nhận thức một cái cô nương đâu. Tiểu thư, người đã về rồi. Mạc Thanh Nguyệt mới vừa vừa vào cửa, nhược vũ liền chạy tới, nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt bên người còn theo một nam một nữ, có chút kỳ quái. Tiểu thư, hai vị này là. Mạc Thanh Nguyệt giới thiệu nói, bọn họ ta vừa rồi nhận thức bằng hữu, là bác kiến quốc thái tử cùng công chúa. Bác kiến quốc thái tử cùng công chúa. Nhược vũ có chút giật mình, bất quá nàng đảo không phải bởi vì hai người thân phận giật mình, chỉ là khó được nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt sẽ đối mới vừa nhận thức người như vậy hữu hảo. Bất quá khẳng định là bởi vì hai người kia thực hợp tiểu thư tính tình đi. Các ngươi hảo, ta kêu nhược vũ. Nhược vũ mỉm cười nói. Yến Như ca cười nói, nhược vũ tỷ tỷ ngươi hảo nha, ta kêu Yến Như ca, ngươi kêu ta ca nhi thì tốt rồi. Cái này nhược vũ nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Yến Như Ca quý vì một quốc gia công chúa, cư nhiên như vậy thiên chân, không có nửa điểm cái giá, càng không có bởi vì chính mình nha hoàng thân phận mà khinh thường chính mình. Nàng hiện tại xem như có chút minh bạch vì sao tiểu thư sẽ cùng bọn họ giao bằng hữu, thân phận tôn quý lại có thể làm được như thế bình dị gần gũi, cũng là rất khó đến. Yến Như Phong cũng mỉm cười này nói, "Yến Như Phong." Bất quá hắn trong lòng lại là có chút kinh ngạc. Người bình thường đã biết bọn họ hai người thân phận, phần lớn đều sẽ tất cung tất kính, nhưng nhược vũ lại biểu tình phi thường bình đạm, không kiêu ngạo không siềm định. Cái này làm cho hắn không cấm có chút tò mò hai người thân phận, bất quá lại không có tính toán hỏi nhiều, bởi vì hắn tin tưởng, các nàng tuyệt không phải lòng dạ khó lường người, mà khác, cũng không quan trọng. Hoa, yến như ca nhìn một bàn tinh xảo mê người thức ăn, không cấm kêu lên. Thanh nguyệt tỷ tỷ. Này đó đều là thanh phong các đồ ăn sao? Như thế nào ta phía trước sao không có gặp qua nha? Tường nàng cùng ca ca cũng ở thanh phong các ở có như vậy chút thời gian, tuy rằng ngày thường đồ ăn đã thực hảo, chính là cùng hiện tại này bản hoàn toàn vô pháp so hảo đi. Mặc thanh nguyệt hơi hơi mỉm cười, này đó là thanh phong các sắp đẩy ra tân đồ ăn phẩm, thích ngươi liền ăn nhiều một chút, về sau muốn ăn nói, ngươi làm cho bọn họ làm là được. Ơn ơn! Yến như ca gật gật đầu ngay sau đó lại có chút nghĩ hoặc Thanh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói đây là thành phong các sắp đẩy ra tân đồ an phẩm, chính là nói hiện tại còn không có đẩy ra lạc, vậy ngươi như thế nào có thể ăn đến a? Ngươi đoán xem xem đâu? Mặc Thanh Nguyệt giả hoặc mà cười, Yến Như Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, Thanh Nguyệt tỷ tỷ, nên sẽ không ngươi chính là này thành phong các chủ nhân đi. Ta phía trước xem cái kia trưởng quậy đối với ngươi giống như thực dáng vẻ cung kính, tuy rằng Yến Như Ca thực thiên chân. Nhưng là không đại biểu nàng buồn, tương phản, nàng còn thực thông minh, kia trưởng quay đối bất luận cái gì khách nhân đều không tiêu ngạo không siềm định, nhưng cố tình đối Mạc Thanh Nguyệt, thậm chí đối nhược vũ đều thập phần tôn kính, khẳng định là có nguyên nhân. Mạc Thanh Nguyệt không nghĩ tới Yến như ca cư nhiên như vậy thật trọng, ca nhi thực thông minh sao. Cái này hiến như phong cũng kinh tới rồi, Thanh Nguyệt cô nương, ý của ngươi là, ngươi là chính là cái kia thần bí thanh phong các các chủ. không sai ta chính là Mạc thanh nguyệt Sảng khoái thừa nhận đối với yến như phong huynh muội nàng vẫn là thực thường thức ít nhất bọn họ cùng những cái đó con em quý tộc hoàn toàn không giống nhau đặc biệt là yến như ca nàng trong lòng kỳ thật là thực thường thức trước kia nàng liền nghĩ nếu là chính mình có cái đệ đệ hoặc là muội muội chính mình khẳng định sẽ rất thương yêu bọn họ hiện tại nhìn đến yến như ca liền nhịn không được đem nàng trở thành muội muội cho nên về chính mình thân phận nàng cũng không tính toán dầu dễn. Thật sự a, Thanh Nguyệt tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại, có phải hay không về sau ta ở Thành Phong Các đều có thể ăn đến ăn ngon nhất đồ ăn. Yến Như Ca nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, thuần túy chính là cảm thấy Mạc Thanh Nguyệt rất lợi hại. Mạc Thanh Nguyệt lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Yến Như Ca, "Cái này ngươi cầm, về sau mặc kệ đi nơi nào Thành Phong Các, chỉ cần cấp trưởng bày xem cái này, ngươi nghĩ muốn cái gì bọn họ đều sẽ thỏa mãn ngươi." Yến Như ca tiếp nhận ngọc bội, cảm ơn Thanh Nguyệt tỷ tỷ làm. Thanh Nguyệt cô nương, ngươi thật sự là quá làm người kinh ngạc. Yến Như Phong cười nói, mặc hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, lần đến tứ quốc Thanh Phong các các chủ cư nhiên sẽ là một cái như thế tuổi trẻ nữ tử. Mặc Thanh Nguyệt nói, tiêu ta Thanh Nguyệt liền hảo, chúng ta là bằng hữu sao. Yến Như Phong biết nghe lời phải nói, yêu hảo, Thanh Nguyệt, ngươi về sau kêu ta như Phong liền hảo. Yến Như ca bỗng nhiên nhìn thấy ở một bên thực an tịnh ăn đổ vật hồng linh, rất là kinh ngạc, thanh nguyệt tỉ tỉ, đây là ngươi bằng hữu sao? Nó thật xinh đẹp a. Hồng linh nghe được Yến Như ca nói, ngẩng đầu nhìn nàng, hồ ly trong mắt mang theo tán thưởng chi ý, ân, tính ngươi thức thời, chưa nói ta nói cái gì vô năng ma sủng. Đúng vậy, hồng linh là bằng hữu của ta. Mặc thanh nguyệt không nghĩ tới Yến Như ca sẽ dùng bằng hữu tới xưng hô hồ hồng linh. Mà không phải nói nàng là ma sủng. Chỉ có tâm địa thật sự hồn nhiên thiện lương người, mới có thể coi vạn vật bình đẳng đi. Yến Như ca đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Hồng Linh, nàng kêu Hồng Linh nha, tên thật là dễ nghe, ta có thể sờ sờ nàng sao? Hồng Linh, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Yến Như ca còn thực nghiêm túc hỏi Hồng Linh tới, cũng mặc kệ nàng nghe hiểu được nghe không hiểu. Kết quả Hồng Linh cư nhiên gật gật đầu, còn chủ động chạy đến Yến Như ca trên người. Cọ cọ nàng mặt. Ha ha, hảo ngỡ nha, Hồng Linh. Yến Như ca vui vẻ mà cười to. Mặc thanh nguyệt khỏe mắt mỉm cười nhìn một màn này, Hồng Linh vẫn là lần đầu tiên đối ngoại nhân như vậy thân cận đâu. Quả nhiên, nàng cũng có thể cảm giác được ca nhi hồn nhiên cùng thiện lương đi. Mặc thanh nguyệt mới vừa cùng Yến Như ca đi đến thanh phong các đại sảnh, đang muốn đi vào khi, phía sau truyền đến một tiếng quát trói thai. Sau đó từ bốn phía lao ra một đám người liền đem nàng vây quanh lên. Mạc Thanh Nguyệt nhìn vây quanh chính mình thị vệ, nhíu mày. Lúc này, phía trước thị vệ tách ra một cái nói tới, một cái đầy mặt bọc băng gạc người cùng một cái an mặc huyền sắc trưởng bảo trung niên nam tử đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt. Chỉ thấy kia trên mặt bọc băng gạc người chỉ vào Mạc Thanh Nguyệt đối bên người trung niên nam tử nói. Cha, chính là cái này sự bác quái. Chính là nàng sai xử chính mình ma sủng trảo thương ta mặt. Nghe được người nọ như vậy nói, Mạc Thanh Nguyệt liền hiểu được, cảm tình là ngày hôm qua không báo thủ, hôm nay tìm chính mình lao cha tới giúp chính mình đi. Âu Dương Sơn mắt nén giận ý mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, lạnh lùng nói, ngày hôm qua chính là ma sủng của ngươi bị thương ta nhi tử. Hắn lời này vừa ra, Yến Như ca lập tức nở nụ cười, ha ha. Thanh Nguyệt tỷ tỷ người nói người này có phải hay không lốc? Mạc Thanh Nguyệt cố tình khó hiểu hỏi, ca nhi, vì cái gì nói như vậy? Yến Như ca chỉ và hâu dương huyền nói, vừa rồi người này không phải đều nói sao, hắn còn hỏi ngươi, không phải ngốc là cái gì? Ai ngờ Mạc Thanh Nguyệt nghiêm trăng mà đối Yến Như ca nói, ca nhi, bất đồng giống loài chi gian là có ngôn ngữ chướng ngại. Có ý tứ gì a? Yến Như ca khó hiểu hỏi. Ý tứ chính là, cầm thú là nghe không hiểu tiếng người. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Âu Dương Sơn nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình, ngươi dám mắng bổn ra chủ cầm thú. Mặc thanh nguyệt vẻ mặt vô tội mà nhìn Âu Dương Sơn nói, vừa mới ta có mắng quá ngươi sao? Ai nghe được? Bất quá Âu Dương gia chủ một hai phải chính mình mắng chính mình, ta cũng không có cách nào, không phải sao? Trung quanh lập tức vang lên một trận cười nhẹ thành, ai cũng không nghĩ tới Âu Dương Sơn hôm nay sẽ tại đây ăn lớn như vậy cái mệnh. Bồn cung đích sắc không nghe được Thanh Nguyệt mắng Âu Dương gia chủ ngươi, nhưng thật ra nghe được Âu Dương gia chủ chính mình mắng chính mình là cầm thú. Lúc này, trong đám người chuyển đến Yến như phong thanh âm. ca ca, ngươi tới rồi. Yến như ca nhìn thấy hắn, cao hứng mà chạy tới lôi kéo hắn tay. Xem ra Âu Dương gia chủ rất có tự mình hiểu lấy. Mặc Thanh Nguyệt cười như không cười mà nói. Tức khác chung quanh cười nhẹ thanh lớn hơn nữa, nghe được Âu Dương sơn mặt ra thượng hồng một trận bạch một trận cùng cái vị pha màu dường như. Nếu là đổi lại ngày thường, dám như vậy xem hắn chê cười người, hắn sao có thể dễ dàng buông tha, nhưng hiện tại trước công chúng, còn có khác quốc thái tử công chúa ở. Hắn nếu là động thủ, liền thật sự thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Âu Dương Sơn tự biết lại cùng Mạc Thanh Nguyệt tiếp tục nói tiếp chính mình khẳng định chiếm không được hảo, đành phải nói. Ngươi đừng vội tại đây xảo ngôn lệnh sắc, ma sủng của ngươi bị thương buồn ra chủ nhi tử. Ngươi hôm nay không cho bổn gia chủ một công đạo, liền đừng vội quái bổn gia chủ không khách khí. Yến Như Ca nghe xong trực tiếp khí vui vẻ, uy, vị này lại thúc, ta nói ngươi làm rõ ràng điểm, rõ ràng chính là ngươi nhi tử cường đoạt không thành bị thương, ngươi còn không biết xấu hổ tới tìm Thanh Nguyệt tỷ tỷ tính sổ. Âu Dương Sơn nghe được Yến Như Ca nói, sắc mặt tối sầm, liền phải mang to, chính là vừa nhấc mắt thấy đến Yến Như Phong chính lạnh băng mà nhìn chính mình lại đành phải đem tức giận nuốt đi xuống. Chẳng lẽ bổn ra chủ nhân tử thương liền như vậy tính sao? Âu Dương Sơn vẻ mặt ngươi tưởng đều không cần tưởng biểu tình. Mạc Thanh Nguyệt không chút hoang mang nói, như vậy Âu Dương gia chủ ngươi muốn thế nào? Không đợi Âu Dương Sơn nói cái gì, một bên Âu Dương huyền liền ngảy ra, mãn nhãn đoán độc mà trừng mắt Mạc Thanh Nguyệt nói. Bổn thiếu gia muốn ngươi cấp bổn thiếu gia quỳ xuống dập đầu, biết bổn thiếu gia vừa lòng mới thôi. Con có. Ngươi còn muốn đem kia chỉ ma sủng đưa cho bổn thiếu ra làm nhận lỗi. Âu Dương Huyền khinh thường quét mắt Mạc Thanh Nguyệt, nếu không phải cảm thấy nàng lớn lên không như thế nào, hắn nhất định còn phải hảo hảo tra đạp một phen cái này đáng giận nữ nhân. Mặc Thanh Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Âu Dương Huyền, khỏe miệng gợi lên một cái châm trọc cười lạnh. Nga! Ngươi muốn ta quỳ xuống. Âu Dương Huyền hơi hơi dơ lên đầu, thư lạnh một tiếng, không sai, nói không chừng bổn thiếu ra tâm tình hảo còn sẽ bỏ qua người, nếu không. Mặc thanh nguyệt buồn cười nhìn mắt Âu Dương Huyền. Nếu không cái gì, giết ta sao? Buồn thiếu ra chính là giết người thì thế nào? Âu Dương Huyền khinh thường mà nói. Mặc dù hiến như phong đã sớm thấy rõ những cái đó con em quý tộc coi mạng người như con kiến bản tính, nhưng nghe đến Âu Dương Huyền nói ra như vậy ác độc nói tới, cũng là giận từ trong lòng khởi. Rõ ràng chính là chính mình sai rồi, còn như vậy không biết hối cải. Thậm chí làm trầm trọng thêm, trước kia khẳng định đã làm không ít chuyện như vậy. Buồn cung nhưng thật ra không biết, nguyên lai ở già lâu quốc, Âu Dương công tử còn có thể coi vương pháp với không có gì. Yến Như Phong cười lạnh nói. Âu Dương Sơn bỗng nhiên âm dương quái khí mà nói, nếu bác Yến Thái tử biết nơi này là già lâu quốc, có một số việc vẫn là không cần nhiều còn hảo, miễn cho vì cái không liên quan người, hủy hoại hai nước hoa khí. Yến Như Phong sắc mặt trầm xuống, đang muốn nói cái gì? Lại bị Mạc Thanh Nguyệt cấp ra tiếng đánh gãy, nàng nhìn Âu Dương Huyền, đạm cười hỏi. Ngươi muốn cho ta cho ngươi quỳ xuống đúng không? Vậy ngươi có biết, giống nhau làm ta quỳ xuống người là cái gì kết cục Âu Dương Huyền nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt cười nhạt, không biết vì sao, cảm giác kia cười giống như thực mỹ thực mỹ, thế nhưng có chút phát thần, ngây ngốc hỏi. Cái gì kết cục Mạc Thanh Nguyệt chỉ cười không nói, đột nhiên biến mất tại chỗ, đi vào Âu Dương Huyền bên cạnh, nâng lên chân. Lưu loát mà một đá, Âu Dương huyền còn không kịp phản ứng liền hóa thành một đạo duyên dáng đường tọa dạ tổn, nện ở đại sảnh một bên gỗ đỏ cây cổ thượng, sau đó ngã xuống trên mặt đất, phun ra một búng máu tới. Đại sảnh chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ, tinh chỉ còn lại có một đám người kinh dị tiếng hút khí, ta ông trời ra, cô nương này cũng quá lớn lá gan đi. Một lời không hợp liền động thủ, Nga, không, là động cơ ca. Bất quá vì cái gì bọn họ đều cảm thấy này một chân đá như vậy hả giận đâu. Âu Dương Sơn cũng là trận to mắt nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Âu Dương Huyền, lang lang nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, mặc thanh nguyệt động tác hắn hoàn toàn không có dự đoán được càng không có thấy rõ ràng. Qua một hồi lâu, Âu Dương Sơn mới phản ứng lại đây, chạy đến Âu Dương Huyền bên người, đem hắn ôm vào trong ngực. Huyền Nhi, Huyền Nhi, ngươi không sao chứ? Đừng nói! Hắn đối cái này duy nhất nhi tử là thiệt tình yêu thương thậm chí cưng chiều, bằng không cũng sẽ không làm Âu Dương huyền dưỡng thành loại tính cách này tới. Con tuổi nhỏ thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác, về sau còn phải. Hôm nay bổn ra chủ sẽ vì dân trừ hại. Âu Dương Sơn ngẩn đầu đầy mặt giữ tận mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt nói. Người tới, cho ta đem cái này yêu nữ bắt lấy. Vây quanh Mạc Thanh Nguyệt một đám người lập tức lượng ra vũ khí, nhằm phía Mạc Thanh Nguyệt. Yến như Phong đang chuẩn bị tiến lên chợ giúp Mạc Thanh Nguyệt, lại nghe đến nàng nói, không cần, như Phong, này đó binh tôn tướng cua, còn không đáng sợ hãi. Nhưng thấy Mạc Thanh Nguyệt tốc độ cực nhanh mà xuyên qua ở đám kia người chung, mau thậm chí làm người thấy không rõ nàng thân hình, chờ lại định nhãn vừa thấy khi, Mạc Thanh Nguyệt đã êm đẹp đứng ở tại chỗ. Mà đám kia xông tới người, trong tay vũ khí sôi nổi rơi xuống đất, tất cả đều ngã trên mặt đất kêu rên lên. Yến như phong giật mình mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, hắn vừa rồi cũng hoàn toàn không có thấy rõ ràng Mạc Thanh Nguyệt động tác, những người khác càng là cùng nuốt cái trứng gà giống nhau há to miệng. Này tiểu cô nương thật là quá bưu hãn, đây là ở đây những người khác tiếng lòng. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá ai dám như vậy cả gan làm loạn mà làm người muốn trầm trổ khen ngợi. Âu Dương Sơn nhìn trên mặt đất đều rền không ngừng người, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Hắn thân là tam đại thế gia chi nhất gia chủ, còn chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá. Lại nhìn đến chính mình trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh như tử, Âu Dương Sơn trong lòng lửa giận đã hoàn toàn thiêu hủy hắn cận tồn lý trí. Người tìm chết. Âu Dương Sơn huy khởi nắm tay, cơ hồ là dùng sở hữu công lực chiều Mạc Thanh Nguyệt xuống tới, thực hiện nhiên là tưởng trí Mạc Thanh Nguyệt vào chỗ chết. Một bên yến như phong thấy, trên mặt nháy mắt biến bệnh. Này Âu Dương Sơn lại nói như thế nào cũng là một cái thế gia gia chủ, như thế nào sẽ không có một chút thủ đoạn. Hiện giờ hắn quyết tâm muốn thanh nguyệt mệnh, khẳng định là không màng tất cả, hiện tại Âu Dương Sơn tu vi nói như thế nào cũng có địa linh giả bốn ngũ dai thậm chí càng cường, mà chính mình căn bản không có khả năng ngăn được hắn công kích ra. Yến như phong bỗng nhiên có chút sao hồ không có mang lên trong hoàng cung ám bệ, nếu là có ám vệ ở, cũng có thể giúp mạc thanh nguyệt một phen A. Mà cơ hồ là bị mọi người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyệt, trên mặt lại là nhất phái bình tĩnh, dường như căn bản không để ý Âu Dương Sơn công kích dường như. Bất quá đang xem đến yến như phong lo lắng cùng ngao nghe dục dịch thần sắc thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt nội tâm vẫn là thực cảm động, biết rõ chính mình đánh không lại còn nếu muốn tới giúp chính mình, cái này bằng hữu nàng không có nhìn lầm. Mạc Thanh Nguyệt trong tay ôm thầm vận khởi linh lực, đang định đối thượng Âu Dương Sơn khi. Ngoài ý muốn đã xảy ra Một con chén trà không biết từ nơi nào bay tới Trực tiếp đánh vào Âu Dương Sơn trên ngực Thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem hắn đụng phải đi ra ngoài Hảo xảo bất xảo Còn vừa lúc liền đụng vào phía trước Âu Dương huyền đụng phải cây cột kia Mà kia chỉ chén trà rơi trên mặt đất Lại là không có nửa điểm tổn thương Người quá xảo Lầu hai chuyển đến một đạo thanh lánh mà giàu có tử tính thanh âm Mặc thanh nguyệt nghe thế thanh âm Có chút vi lăng Ngẩn đầu nhìn lại, nhìn đến lầu hai phía đông lan căn chỗ, đứng một cái ăn mặc mạ vàng áo đen nam tử. Nam tử trên mặt còn mang cái màu bạc mặt nạ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có kia đường còn rõ ràng, hình dáng tinh xảo cầm hòa hảo xem cái chán ở bên ngoài, còn có cặp kia dẫn người trầm luân đôi mắt. Quân thiên Dạ. Mặc dù nam tử mang mặt nạ, nhưng kia quen thuộc thanh âm cùng đôi mắt, đều làm mạc thanh nguyệt vô cùng hoài nghi, hắn chính là quân thiên Dạ. Chỉ là vì sao hơi thở không giống nhau. Khu khu Âu Dương Sơn khụ ra một búng máu tới, cố sức mà ngẩn đầu nhìn về phía lầu hai nói chuyện người. Ngươi! Ngươi là ai? Dám đả thương bổn gia chủ. Quét buồn vương uống trà hứng thú. Đả thương ngươi đã xem như tiện nghi ngươi. Nam tử lạnh lùng nói. Âu Dương Sơn đang nghe đến hắn tự xưng sau. sắc mặt đỗng nhiên thay đổi. Đã sớm nghe nói cái kia trong lời đồn dạ vương điện hạ đã trở lại. Chẳng lẽ hắn chính là... Lại cẩn thận nhìn nhìn lầu hai người trên, màu bạc mặt nạ, mạ vàng áo đen, đây đúng là đồn đãi chung giả vương tiêu chuẩn trang điểm. Âu Dương Sơn cố sức mà đỡ cây cột đứng lên, đối với lầu hai người ta nói. Không biết giả vương điện hạ tại đây, quét ngài nha hứng, mong rằng thứ tội. Nam tử lệnh lùng nói, kia còn không mau đi. Âu Dương Sơn nhìn em đẹp mà đứng ở nơi đó mặc thanh nguyện, trong mắt loe oán hận cùng hung ác nham hiểm quang, trong lòng tất cả không muốn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn linh lực thỏa hiệp. Không có biện pháp, này Dạ Vương quá mức thần bí, hơn nữa vừa rồi kia nhất chiêu đã đem hắn trọng thương, lại không quay về hắn rất có khả năng liền phế đi, điểm này hắn cũng tương đương khiếp sợ, không nghĩ tới này trong truyền thuyết Dạ Vương tu vi cư nhiên như thế sâu không lường được. Xem ra có một số việc, yêu cầu lại một lần nữa quyết định. Trên đài thiếu gia, chúng ta đi. Âu Dương Sơn đối với đám kia mới đứng lên thị vệ phân phó nói, Sau đó hướng tới thanh phong các đại môn đi đến. Bất quá trước khi đi còn không quên đoán độc mà nhìn mắt mạc thanh nguyệt, Âu Dương huyền ngày hôm qua cũng là như vậy, quả nhiên là cha nào con ấy. Thẳng đến Âu Dương Sơn rời đi thanh phong các sau, mọi người mới phản ứng lại đây, đều trộm mà chiều lầu hai nhìn lại, muốn nhìn một chút cái kia gần nhất truyền vô cùng kỳ diệu dạ vương điện hạ đến tột cùng là cái dạng gì một người. Yến như phong đi đến mạc thanh nguyệt bên người, thấp giọng hỏi nói. Thanh nguyệt! Ngươi nhận thức cái kia dạ vương. Mạc Thanh Nguyệt nhìn nhìn lầu hai, nhưng người nọ đã không thấy bóng dáng. Không quá xác định. Người nọ đến tột cùng có phải hay không hắn? Nếu không phải, vừa rồi lại vì sao phải giúp chính mình? Nàng nhưng không tin hắn thật là bởi vì Âu Dương Sơn quá xảo. Nếu đúng vậy lời nói, kia hắn ra tay thời cơ cũng quá xảo. Xem ra có một số việc yêu cầu nàng tự mình đi cha cha xét. Ban đêm, Mạc Thanh Nguyệt một thân màu đen quần áo nịt. Ở bóng đêm hiểm hộ hạ chiều một phương hướng phi thân mà đi. Từ ban ngày gặp qua kia xuất hiện ở thanh phong các giả vương sau, Mạc Thanh Nguyệt liền phái người đi hỏi thăm hắn vương phủ nơi, nàng tưởng chứng minh một sự kiện. dạ vương phủ trước đại môn, hai tôn khắc đến sinh động như thật kỳ lân nằm ở hai bên, cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Mà cổng lớn, chỉ có hai cái thị vệ thần sắc lạnh lùng mà đứng ở nơi đó, vẫn không núp đích, giống như người gô giống nhau mình còn lại là một mảnh quỷ dị an tĩnh, nay bảo hộ nhìn như rất ít, cũng không thế nào nghiêm mật, nhưng Mạc Thanh Nguyệt lại càng thêm cẩn thận. Nếu này dạ vương phủ thủ vệ thực sự có đơn giản như vậy, nay mà chỗ phố xá sâm vất vương phủ chung quanh liền sẽ không tĩnh như vậy quỷ dị. Bất quá chờ Mạc Thanh Nguyệt tra xét lúc sau cũng có chút giật mình, nàng thật đúng là không nghĩ tới nơi này ám vệ nhiều như vậy, hơn nữa một đám tu vi còn không thấp, cơ hồ đều là địa linh giả trở lên. Theo nàng biết, này tứ quốc trong vòng địa linh giả số lượng tuy rằng không bằng thiên linh giả như vậy thiếu, nhưng là cũng không nhiều lắm a. như thế nào tại đây cùng cải trắng dường như, một chảo một đống. Mạc Thanh Nguyệt càng thêm xác định này dạ vương rất có khả năng chính là quân thiên giả. Hát ảnh trận lóe, Mạc Thanh Nguyệt dừng ở dạ vương phủ ngoài tường một cây trên đại thụ. Giờ phút này tránh ở tầng mây sau ánh trăng cũng hơi hơi lộ ra hơn một nửa biên mặt tới, lúc này Mạc Thanh Nguyệt đã lộ ra nguyên bản dung mạo. Thanh huy giải rừng ở mạc thanh nguyệt tinh xảo gương mặt, vì như vậy nguyên bản liền tuyệt mỹ mặt càng thêm một kia ngộng ảo mỹ cảm. Nàng tự nhiên chi lực có thể giúp nàng cùng này đại địa thượng sở hữu hoa cỏ cây cối hơi thở hòa hợp nhất thể, là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, hướng chi, nàng tu vi cũng so chỗ tối người cường đại. Mũi chân nhẹ điểm, vô thanh vô tức, chỉ có kia hơi hơi rung động lá cây cho thấy nơi này vừa mới có người từng đãi quá. Bóng đêm bên trong Mạc Thanh Nguyệt giống chỉ linh hoạt miêu, ở trong bóng đêm không ngừng xuyên qua, tìm kiếm. Thẳng đến nàng đi vào một chỗ sân, nàng có thể cảm giác bên trong có ban ngày cái kia nam tử hơi thở, nói vậy đây là hắn trô ở đi. Bất quá có chuyện lại là Mạc Thanh Nguyệt thập phần khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi ở ngoài cửa còn cảm giác đã có không ít tám vệ, như thế nào hắn trụ địa phương nhưng thật ra một người đều không có. Theo lý thuyết, trụ địa phương không phải nên càng nhiều thủ vệ mới là sao. Chẳng lẽ người nọ đã sớm phát hiện chính mình, cố ý dẫn chính mình đi vào. Chính là không nên a, nàng rõ ràng che giấu thực tốt. Mạc Thanh Nguyệt có chút do dự có nên hay không đi vào, chính là trong lòng cái loại này muốn được đến chứng thực tò mò lại sử dụng nàng đi vào tìm tòi đến tuật cùng. Quảng hắn, tới cũng tới rồi, nhìn xem lại đi, Mạc Thanh Nguyệt trong lòng một hành, lấy ra một phen chùy thủ, nhẹ nhàng cậy ra cửa sổ, xoay người đi vào. Trong phòng trang trí xa hoa mà không hiện trương dương, ở giữa trương đại đại ánh sáng tím gỗ đàn chế thành giường, trên giường treo vân ti cẩm màn lụa, giường hai bên các đặt một tòa một người cao đèn lưu ly chẳng. Trong đó thả viên nắm tay đại dạ Minh Châu, nhàn nhạt quang vừa vặn tốt chiếu sáng toàn bộ nhà ở. Mặc thanh nguyệt không khỏi sách lưới, ngoại giới vạn kim khó cầu đồ vật tại đây nhưng thật ra tùy ý có thể thấy được, cái này dạ vương thật đúng là chính là đủ thổ hào. Bất quá! Vì cái gì cái này liền nhân ảnh đều không có, chẳng lẽ nàng cảm giác sai rồi. Mà đúng lúc này, phòng mặt sau truyền đến một tia tiếng vang, nghe như là tiếng nước. Mặc thanh nguyệt nhẹ nhàng nâng khởi chân, chậm rãi đi qua, xúc lên rèm cửa, không nghĩ lại thấy được làm nàng huyết mạch phun trường một màn. Ánh vào mi mắt chính là cái đại đại bể tắm, mờ mịn xương mù khắp nơi lượn lờ, tựa như cảnh trong mơ, mà ao trung ương, có người đang ở tắm gội. Chỉ thấy người nọ nửa người dưới tẩm ở trong tay, mặc phát rơi rụng, thượng thân lỏa lồ bên ngoài, xương quai xanh hình thành hoàn mỹ đường cong, bọt nước theo đường cong lưu lại, mang theo vô hạn mỹ hoặc lực. Trắng nón làn da, hoàn mỹ cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Hết thể đều là như vậy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, quả thực không thể bắt bẻ. Mà quan trọng nhất chính là, người nọ giờ phút này không có mang mặt nạ, cả khuôn mặt hoàn toàn hiện ra ở mạc thanh nguyệt trước mắt, không phải người khác. Đúng là Quân Thiên Dạ. Lúc này Quân Thiên Dạ hai mắt hơi hạ, thần sắc gan tĩnh, thiếu một phần sắc bén, mà nhiều một mạt lưu hỏa. Phía trước Mạc Thanh Nguyệt vì Quân Thiên Dạ chữa bệnh thời điểm cũng bái quá hắn quần áo, bất quá sự tình khẩn cấp, không như thế nào chú ý hắn dáng người. Hiện giờ dưới tình huống như vậy nhìn đến, một cổ khô nóng tập lên mặt tới, sắc mặt nháy mắt bạo hồng. Mạc Thanh Nguyệt trong lòng mặc niệm, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi, liền tính toán rời đi. Mà lúc này trong ao quân thiên dạ chậm rãi mở hai tròng mắt, đẹp mắt đen thẳng tóc mà nhìn về phía nàng. Nhìn đang muốn chạy chối chết Mạc Thanh Nguyệt, hắn bỗng nhiên cười khẽ ra tới. Nguyệt nhi nếu tới, như thế nào không tiến vào đâu. Từ nàng bước vào phòng kia một khắc hắn liền biết nàng tới. Mạc Thanh Nguyệt bước chân một đốn, xoay người sang chỗ khác, chột dạ mà cười cười. Là ngươi a, cái kia, ta, ta đi nhầm địa phương, ngượng ngùng ha nói xong liền chuẩn bị muốn lưu vô nghĩa lại không chạy chẳng lẽ chờ hắn tới bắt người sao kết quả quân thiên dạ đống nhiên lập tức từ trong buồn tắm đứng lên cả kinh mạc thanh nguyệt theo bản năng liền bưng kín liền không dám nhìn hắn mạc thanh nguyệt có chút nói lắp nói quân quân thiên dạ ngươi nhưng thật ra đem quần áo mặc to ta quân thiên dạ nhìn thấy mạc thanh nguyệt như vậy quẫn bách bộ dáng trong mắt ý cười càng đậm chậm rãi đi đến nàng trước mặt một bàn tay kéo xuống nàng che mặt tay Nguyệt Nhi, ngươi đây là thẹn thùng. Ta nhớ rõ ngươi còn thân thủ thoát quá ta quần áo, chẳng lẽ không có xem qua bên trong. Quân thiên dạ trong thanh âm mang theo trêu chọc ý cười, thanh lánh mà có từ tính, mang theo vô hạn dụ hoặc. Mặc thanh nguyệt không biết nên nói cái gì, ngẩng đầu xấu hổ buồn bực mà trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phát hiện quân thiên dạ không biết khi nào đã mặc xong rồi áo lót. Lúc ấy là đặc thù tình huống, ta cùng ngươi giải thích qua. Quân thiên giả lại đống nhiên vẻ mặt vô tội mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Chính là Nguyệt Nhi ngươi vẫn là cởi ta quần áo A, cho nên. Quân thiên giả kéo dài quá âm cuối Ngươi đối ta phụ trách. Gì? Phụ trách? Mạc Thanh Nguyệt nghe xong, thiếu chút nữa không một cái lào đảo thua tại trên mặt đất. Cốt chuyện này phát triển có phải hay không có chút không đúng. Ngươi đừng nói giỡn. Mạc Thanh Nguyệt khỏe miệng chịu chịu nói. Ai ngờ quân thiên giả vẻ mặt nghiêm túc ta không có nói dân A. Nguyệt Nhi không nghĩ phụ trách cũng đúng, vậy đến lượt ta đối với ngươi phụ trách hảo. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong lời này, cho rằng quân thiên dạ là vì bảo toàn nàng danh tiết mới như vậy nói, trong lòng đống nhiên có chút không vui, ngựa khí lạnh lùng nói. Không cần, ta nói lúc ấy chỉ là đặc thù tình huống, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta đi trước. Quân thiên dạ không rõ vì sao Mạc Thanh Nguyệt thái độ đống nhiên thay đổi, nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt phải đi theo bản năng mà liền giữ chặt nàng, thuật Thế đem nàng mang nhập trong lòng ngực. Cách hơi mỏng một tầng quần áo, Mạc Thanh Nguyệt có thể cảm giác được Quân Thiên Dạ ấm áp nhiệt độ cơ thể, trên người hắn cái loại này độc đáo hương vị chui vào nàng trong lỗ mũi, làm nàng mạc danh quen thuộc. "Nguyệt Nhi." Quân Thiên Dạ cúi đầu ở Mạc Thanh Nguyệt bên tai nhẹ gọi nàng tên, ngữ khí ôn nhu làm người nhịn không được trầm luân. "Nguyệt Nhi, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ta tâm sao?" Quân Thiên Dạ buông ra Mạc Thanh Nguyệt, Nhưng đôi tay lại là gắt gao cố nàng bả vai, khiến cho nàng nhìn hai mắt của mình. Hắn bỗng nhiên nắm lên Mạc Thanh Nguyệt tay, đặt ở chính mình trên ngực, sau đó thâm tình mà ôn nhu lưu luyến nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Nguyệt nhi, ngươi cảm nhận được sao? Nó ở cao hứng, ở hưng phấn, mà hết thể này đều là bởi vì ngươi. Mạc Thanh Nguyệt nhìn quân thiên dạ hoàn mị không tì vết trên mặt ôn nhu thâm tình thần sắc, lòng có một kêu bông lỏng, nhưng nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì? một cái giật mình, liền em bị quân thiên dạ nắm lấy tay cấp chịu trở về. Quân thiên dạ, chúng ta mới nhận thức không lâu, có lẽ là ngươi lầm. Mạc Thanh Nguyệt khôi phục dĩ vãng thanh lãnh bộ dáng, vô hình chung ở bọn họ chi gian thúc nổi lên một đốm trong suốt tưởng. trong tay bỗng nhiên không thấy mềm ấm làm quân thiên dạ tâm nháy mắt có chút mất mát, nhưng hắn như cũ mặt mang này mỉm cười đối với Mạc Thanh Nguyệt nói: Nguyệt Nhi, ngươi tin tưởng, vừa gặp đã thương, nhất nhãn vạn năm sau. Mạc Thanh Nguyệt đỗng nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, ai cũng không biết giờ phút này nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Quân thiên dạ tiếp tục xem này nói, mới gặp ghi, cái kia ở cây hoa anh đào hạ trời đánh đu ngươi, cũng đã khắc vào lòng ta, rốt cuộc vô pháp hủy diệt, ngươi minh bạch sao. Nguyệt Nhi, làm ngươi ấn tượng khắc sâu bất quá là dung mạo của ta, nói không chừng về sau ngươi sẽ gặp được so với ta càng đẹp mắt người. Ngươi vẫn là sẽ đối với các nàng ấn tượng khắc sâu. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt mà nói. Quân thiên dạ cho rằng Mạc Thanh Nguyệt hiểu lầm chính mình, có chút vội vàng mà giải thích nói. Không phải, Nguyệt Nhi, ta để ý không phải ngươi dung mạo, là người của ngươi, ngươi linh hồn. Liên tính ngươi thay đổi khác bộ dáng, ta còn là sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi, bởi vì ta để ý trước nay đều không phải bề ngoài. Mạc Thanh Nguyệt nói chỉ là bởi vì ta hiện tại vẫn là có được gương mặt này, người mới như vậy nói thôi. Không phải, Nguyệt như ta. Nhưng không đợi hắn nói xong, Mạc Thanh Nguyệt đã tránh thoát hắn tay. Quân thiên giả, ngươi đừng nói nữa. Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên lớn tiếng đánh gậy hắn nói, sau đó xoay người bay nhanh rời đi. Kỳ thật, nàng biết hắn nói chính là thật sự, bởi vì mặc kệ khi nào, quân thiên giả xem ánh mắt của nàng đều không có một chút ít dục vọng. Có lẽ hắn cũng từng từng có kinh diễm cảm giác, nhưng là hắn trong mắt lại hoàn toàn không có xuất hiện quá quân mạch ly những người đó nhìn thấy nàng khi tham lam cùng chiếm hữu thân sắc. Hơn nữa, lấy quân thiên giả thân phận, dung bạo, năng lực tới nói, hắn gặp qua tuyệt thế mỹ nhân không biết có bao nhiêu, nếu thật là trọng sắc người, hiện tại bên người đã sớm không biết có bao nhiêu mỹ nhân. Mặc thanh nguyệt sở dĩ sẽ như vậy nói, chỉ là bởi vì nàng lòng đang lúc ấy liền toàn rối loạn. Nàng đỗng nhiên ý thức được chính mình đối quân thiên dạ giống như cũng có thực không giống nhau cảm giác. Mà cái loại này tâm loạn cảm giác làm nàng không biết làm sao, chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi quân thiên giả nơi địa phương. Quân thiên dạ nhìn mạc thanh nguyệt bóng dáng biến mất ở chính mình trước mắt, muốn đuổi theo đi, chính là cuối cùng vẫn là không có bất luận cái gì động tác, chỉ là im lặng rũ xuống tay, ánh mắt một chút giảm đạm rồi đi xuống. Nguyệt Nhi Ngươi vẫn là không muốn tin tưởng ta, phải không? Quân thiên giả thấp giọng nói, ngữ khí lần đầu tiên có đau thương ý vị, mặc danh làm người đau lòng. Cái này vẫn luôn giống như thiên thần giống nhau cao quý hoàn mỹ nam tử, giờ phút này lại mang lên nhàn nhạt yêu thương hơi thở. Từ dạ vương phủ chạy chối chết sau mạc thanh nguyệt, lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái, không biết muốn đi đâu. Lúc này đã là nửa đêm thời gian, trên đường hết thảy đều đã tiến vào giấc ngủ, tiếng côn trùng kêu vang đều chưa từng có một chút. Ánh trăng như tuyết. Phô chiếu vào đường phố phía trên, làm này ban ngày náo nhiệt phi thường đường cái biểu hiện ra tới an tĩnh bình thẳng một mặt. Mạc Thanh Nguyệt liền ở trên phố an tĩnh mà đi đi, không biết đi rồi bao lâu, tâm vẫn là loạn giống như một đoàn sợi tơ, tìm không thấy cởi bỏ biện pháp. Quân thiên Dạ ý tứ lại rõ ràng bất quá, kỳ thật sớm tại phía trước bọn họ ở tại rừng rầm khi, hắn biểu hiện cũng đã thuyết minh những cái đó, chỉ là Mạc Thanh Nguyệt trong tiềm thức làng tránh, xem nhẹ. Có lẽ nếu không có Mạc Hàn Thiên sự tình, Mạc Thanh Nguyệt thật sự khả năng sẽ tiếp thu quân thiên dạng, nhưng kia chuyện đã đã xảy ra, lại còn có làm Mạc Thanh Nguyệt mất đi duy nhất thân nhân. Ở buồn có thể hưởng thụ tình yêu thời điểm, thảm thống đại giới làm Mạc Thanh Nguyệt bản năng cự tuyệt có được tình yêu cơ hội, khả năng nàng trong tiềm thức là ở trách cứ chính mình, cũng trách cứ tình yêu loại này cảm tình. Bởi vì nếu không phải bởi vì Mạc Hàn Thiên yêu nàng, muốn được đến nàng, Có lẽ hết thảy đều sẽ không phát sinh, nàng sẽ không mất đi ra ra, sẽ không đi vào nơi này, hết thể vẫn là lúc ban đầu tốt nhất bộ dáng. Mà quân thiên giả xuất hiện, hắn nói lại làm nàng không thể không đi trước mặt nàng che giấu lên đau xót. Nếu là người khác nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt, chính là đối quân thiên giả, nàng làm không được, giống như linh hồn chỗ sâu trong liền không đành lòng dường như. Cho nên nàng tâm loạn, nàng chạy ra. Mặc thanh nguyệt đang xuất thần đi tới đông nhiên cảm giác được một loại cực kỳ không mừng hơi thở, đông nhiên phục hồi tinh thần lại, trốn đến một bên phố trụ lúc sau. liên nàng chính mình cũng không biết vì sao sẽ né tránh, chỉ là đương cảm giác được cái loại này hơi thở thời điểm, liền theo bản năng mà muốn tránh đi. nhưng thực tế thượng nàng trước kia căn bản không có gặp được quá loại này hơi thở người. chờ mạc Thanh Nguyệt cảm giác kia hơi thở xa, mới chậm rãi đi ra, cho mày. nếu nàng không có cảm giác sai nói. Vừa rồi hẳn là có người đi qua, hơn nữa Tu Vi còn ở nàng phía trên. Đại khái là cái đế linh giả. Mạc Thanh Nguyệt tưởng nói này thế đạo là thay đổi sao. Rõ ràng trước kia mấy ngày liền linh giả giai tầng người đều thiếu chi lại thiếu, như thế nào nàng mới đến không lâu, đế linh giả giai tầng người liền gặp vài cái. Còn có hai cái căn bản không biết Tu Vi trình độ người. Vốn định đi luôn, nhưng ma xui quỷ khiến, Mạc Thanh Nguyệt lại theo đi lên. May mắn nàng có tự nhiên chi lực, bằng không theo dõi cái loại này trình độ cao thủ, không biết sẽ chết vài lần. Mạc Thanh Nguyệt truy tung kia cổ hơi thở một đường đi tới một chỗ xa hoa đại trạch viện. Nhìn nhìn trước mặt trên cửa lớn rắc biển hiệu, có hai cái chữ to, tô phủ. Tới già lâu thành sau, Mạc Thanh Nguyệt cũng đối giả lâu thành thế lực có nhất định hiểu biết, già lâu trong thành chỉ có một hộ họ tô nhân gia, đó chính là tam đại thế gia trí nhất tô gia. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt kỳ quái chính là, vì cái gì sẽ là tô ra? Nếu là tô ra sau lưng có một vị đế linh giả cường giả nói, sao có thể chỉ an tâm làm thế ra? Mạc Thanh Nguyệt dễ như chở bàn tay né qua tô phủ nội nhưng cái đó thị vệ cùng ám vệ ngày đó thủ vệ cùng dạ vương phủ một bên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Theo hơi thở, Mạc Thanh Nguyệt đi tới một chỗ nóc nhà, cẩn thận xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà hướng bên trong nhìn lại. Phát hiện nơi này là cái thư phòng. Thư phòng chính phía trước án thư liền, ngồi cái thân xuyên áo choàng đen người, thấy không rõ bộ dáng, cũng không biết là nam hay là nữ, là già hay trẻ. Mà án thư trên mặt đất, quỳ cái thân xuyên huyền sắc hoa phục nam nhân người, đầu thấp, đồng dạng thấy không rõ diện mạo, chỉ là xem kia trang điểm, hẳn là chung nhân người. Thân thể hắn còn ở không ngừng run dậy, giống như thực sợ hãi ngồi ở phía trên áo choàng đen giống nhau. Làm ngươi tìm đồ vật tìm được rồi sao? Áo choàng đen mở miệng, là cái khó nghe lại khàn khàn giọng nam, còn mang theo âm trầm cảm giác. Chỉ thấy kia trung niên nam nhân run rẩy mà ngẩn đầu lên, nói, đại nhân, thuộc hạ vô năng, còn chưa tìm được. Phế vật, lâu như vậy còn tìm không đến. Áo choàng đen bàn tay hung hăng chụp ở trên bàn sách, án thư trực tiếp bị nghiền thành bột phấn. Kia trung niên nam nhân thoáng chốc mặt toàn trắng, giữa chán che kín mồ hôi lạnh cầu cầu xin đại nhân khoan thứ lại cấp tiểu nhân một chút thời gian tiểu nhân nhất định đem sự tình làm tốt ngươi tốt nhất chạy nhanh làm tốt nếu không nói ngươi liền chờ cho ngươi tô gia toàn phủ người nhặt sắt đi áo choàng đen ấm ú mà nói xong liền biến mất ở thư phòng cái này mặc thanh nguyệt xem như xem minh bạch kia áo choàng đen không phải tô gia người bất quá là lợi dụng tô gia tới làm việc bất quá kia trung niên nam nhân hẳn là không làm tốt sự tình cho nên bị uy hiếp. Mà kia quỳ trên mặt đất trung niên nam nhân, ở áo choàng đen rời đi sau, thân thể lập tức sủi lơ xuống dưới, ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày không có động tác. Liên ở mạc thanh nguyện cho rằng sự tình đều xong rồi, có thể đi rồi thời điểm, đôi mắt dư quang thoáng nhìn trung niên nam nhân trong tay nắm chặt một chừng giấy, mặt trên họa một cái đồ án. Chờ nàng thấy rõ cái kia đồ án thời điểm, tâm lập tức trầm đi xuống. Kêu đồ án rõ ràng liền cùng trên tay nàng mang băng chi tâm giống nhau như lúc. Như thế nào sẽ? Băng chi tâm rõ ràng là vẫn luôn mang trên tay nàng, mà nàng là xuyên qua mà đến, thương lan đại lục người như thế nào sẽ có người gặp qua nó, còn họa ra tới. kia trên giấy đồ án mỗi một chỗ chi tiết đều cùng băng chi tâm giống nhau, nếu không có thật sự chính mắt gặp qua người, tuyệt đối không thể họa như vậy giống. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia áo choàng đen muốn tìm đồ vật chính là băng chi tâm? Mạc Thanh Nguyệt không biết chính mình là như thế nào trở lại thanh phong cát, nàng cả người đến bây giờ còn ở vào khiếp sợ bên trong. Rõ ràng băng chi tâm là nàng từ hiện đại mang đến, chính là vì sao thương lan đại lục người sẽ đang tìm kiếm nó. Hơn nữa nàng còn ẩn ẩn mà cảm thấy, cái kia áo choàng đen muốn tìm không chỉ là băng chi tâm, còn có nàng. Mạc Thanh Nguyệt đỗng nhiên cảm thấy, chính mình giống như bị một cái lưới lớn vong ở, vây ở bên trong, tránh thoát không khai. Loại cảm giác này làm nàng cực kỳ không mừng. Linh Nhi, ta hỏi ngươi một sự kiện. Mạc Thanh Nguyệt đi vào trong không gian, kêu ra băng Linh Nhi, hỏi. Băng Linh Nhi nói, chủ nhân, ngươi muốn hỏi chuyện gì nha? Mạc Thanh Nguyệt thần sắc nghiêm túc nói, Linh Nhi, ngươi thành thật nói cho ta, băng chi tâm có phải hay không vốn dĩ chính là thương lan đại lục đồ vật, còn có bao nhiêu người biết băng chi tâm tồn tại? Nghe được Mạc Thanh Nguyệt như vậy với hỏi, Băng Linh Nhi trong mắt có trong nháy mắt hoảng loạn, chủ nhân, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Vì thế Mạc Thanh Nguyệt liền đem đêm nay thượng chứng kiến một năm một mười mà nói cho băng Linh Nhi, ai ngờ băng Linh Nhi nghe xong đủ, sắc mặt một chút biến trắng. Chủ nhân, ngươi ngàn vạn, ngàn vạn không thể làm những người đó tìm được băng chi tâm, càng không thể làm cho bọn họ biết ngươi tồn tại. Băng Linh Nhi lần đầu tiên như vậy hoảng loạn mà đối Mạc Thanh Nguyệt nói chuyện, trừ bỏ hoảng loạn, còn có một tia sợ hãi vì cái gì? Mạc Thanh Nguyệt không rõ vì sao băng Linh Nhi như vậy khẩn trương. Chủ nhân, ngươi thể chất thực đặc thù. Những người đó nhất định là biết người thể chất, muốn bắt lấy ngươi. Băng Linh Nhi nói. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong càng thêm không rõ. Kia bọn họ vì cái gì muốn tìm băng Chi Tâm, mà không phải trực tiếp tìm ta? Băng Linh Nhi nói, bởi vì chỉ có băng Chi Tâm chủ nhân mới có thể có được cái loại này đặc thù thể chất. Ta thể chất thật sự thực đặc thù sao? Mạc Thanh Nguyệt nghi hoặc nói, chính là nàng không cảm thấy nàng thân thể có cái gì trôi đặc biệt ta. trừ bỏ bách độc bất xâm ở ngoài. Băng Linh Nhi gật đầu, tóm lại, chủ nhân ngươi nghe ta là được. Hào đi, ta đã biết. Mạc Thanh Nguyệt nói, sau đó cùng Băng Linh Nhi nói một tiếng, liền rời đi không gian. Bất quá nằm ở trên giường thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt trong đầu không ngừng hồi tưởng Băng Linh Nhi ngay lúc đó biểu tình, như vậy khẩn trương ngưng trọng. Làm nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nàng không nghĩ ra, đến tột cùng là cái gì, sẽ làm thân là thủ hộ thú băng linh nhi lộ ra kia trương biểu tình tới. Nghĩ nghĩ, Mạc Thanh Nguyệt liền đã ngủ. Không biết là bởi vì đêm nay quân thiên giả nói dối loạn nàng tâm, vẫn là nhìn thấy áo choàng đen, phát hiện sự tình quá làm nàng chấn kinh rồi, chưa bao giờ nằm mơ Mạc Thanh Nguyệt đêm nay cư nhiên nằm mơ. Mạc Thanh Nguyệt cảm giác chính mình thân ở ở một mảnh xương ngủ dày đặc. Nàng phân không rõ phương hướng, lang thang không có mục tiêu đi phía trước đi tới. Đông nhiên sương mù dày đặc tan đi, nàng thấy được cách đó không xa có bóng người, chờ nàng chạy tới, nhìn đến đó là một nam một nữ. Nàng kia một thân bạch đi gì, gì, dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, kia nam tử cũng là một thân bạch đi liễu, dung mạo đồng dạng tuấn mỹ phi phàm, mà nàng kia trong lòng ngực còn có cái trẻ con. Kia tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt đẹp ngậm nước mắt, Chàn đầy bi thương cùng không thà, đối kia tạ lót trẻ con nói. Hai tử, là phụ thân mẫu thân thực xin lỗi người, là người mới sinh ra liền phải lưu lạc gì thế. Nữ tử thật sâu mà nhìn thoáng qua chính mình hai tử, sau đó chậm rãi bung ra tạ lót. Hai tử, đi thôi, vĩnh viễn không cần trở về. Chỉ thấy tạ lót vẫn chưa rớt xuống, mà là chậm rãi phiêu hướng một cái tản ra bạch quang hình tròn trận pháp bên trong, sau đó bạch quang trật lóe Tã lót tính cả bên trong trẻ con đều hư không tiêu thất. Phu quân, chúng ta đi thôi. Nữ tử xoay người đối với bên người bạch di di nam tử nói, trong giọng nói lộ ra quyết tuyệt. Nam tử nhẹ nhàng ôm nữ tử, ngẩng đầu nhìn mắt trẻ con sau khi biến mất quang mang dần dần ảm đạm xuống dưới đại trận, ống tay háo vung lên, hoàn toàn hủy diệt rồi trận phát. Hai tử, phụ thân có thể vì ngươi làm chỉ có nhiều như vậy. Mặc thanh nguyệt không biết vì cái gì, nhìn đến này phiên cảnh tượng. Trong lòng đặc biệt khổ sở, nàng nhịn không được chạy tới. Không cần. Chính là nàng lại trực tiếp từ nào phu thê trong thân thể xuyên qua đi, cái gì cũng không có đủ tới. Mạc Thanh Nguyệt ngốc lăng tại chỗ, chính mình đây là lại nằm mờ sao. Chính là vì cái gì hết thể đều như vậy chân thật, chân thật làm nàng nhịn không được rơi lệ. Quân thiên dạ nhìn giống như lâm vào bóng đẻ Mạc Thanh Nguyệt, tú mỹ mày gắt gao mà nhăn lại, mồ hôi đầy đầu, biểu tình giống như còn rất khổ sở. Nhắm mắt lại cư nhiên cũng chảy ra nước mắt tới. Nguyên bản hắn chỉ là muốn tới trộm mà nhìn xem nàng, không nghĩ tới vừa lúc nhìn đến nàng lầm vào bóng đẻ. Nguyệt Nhi! Người làm sao vậy? Tỉnh tỉnh! Quân thiên dạ đi đến mép giường, ôn nhu mạc đều, nhưng mạc thanh nguyệt không có bất luận cái gì phản ứng, nước mắt lưu càng thêm mãnh liệt. Nguyệt Nhi! Tỉnh lại, tỉnh lại liền không có việc gì. Quân thiên dạ lại lần nước đều. Nhìn đến nàng khỏe mắt không ngừng chảy ra nước mắt cùng giữa chán mồ hôi, hán tâm đều đau. Rốt cuộc là cái dạng gì bóng đẻ, mới có thể làm vẫn luôn thanh lánh đạm mặt nàng, sẽ lộ ra như vậy khổ sở biểu tình, sẽ ở ngủ rồi còn ở khóc. Quân thiên giả dối tay ôn nhu mà vì nàng lao đi nước mắt cùng mồ hôi. Mặc thanh nguyệt phảng phất có cảm giác dường như, bắt lấy hắn tay, trong miệng không ngừng nỉ non. Không cần, không cần, không cần đi. Côn thiên Dạ nhẹ nhàng mà vô mạc thanh nguyệt cánh tay, ôn nu a ủi nói, Nguyệt nhi, ta không đi, ta liền ở chỗ này bồi ngươi. Hắn thật cẩn thận mà ngồi ở mép giường, đem mạc thanh nguyệt ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vô nàng bối, vẫn luôn ở ôn nu an ủi nàng. Trong mộng mạc thanh nguyệt vẫn luôn đi theo kia đối phu thê đi phía trước đi, chính là lại cách bọn họ càng ngày càng xa, nàng không rõ chính mình vì cái gì muốn đi theo bọn họ, chính là chính là nhịn không được đuổi theo. Đặc biệt là nhìn bọn họ trên mặt cái loại này thấy chết không sờn quyết tuyệt, Mạc Thanh Nguyệt trong lòng liền đặc biệt sợ hãi đặc biệt khó chịu, cảm giác chính mình nếu không ngăn cản bọn họ, bọn họ giống như liền sẽ vinh viên biến mất giống nhau. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không có thể đuổi theo bọn họ, lại lần nữa lâm vào một mảnh xương mù dày đặc, tìm không thấy xuất khẩu. Mạc Thanh Nguyệt bất lực mà đi tới, lại vô luận như thế nào cũng đi không ra đi, nội tâm đông nhiên dâng lên vô hạn bất lực cũng khó chịu. Cuối cùng nàng chỉ có thể bất lực mà ngồi sổm tại chỗ, ôm chính mình đầu gối, hai mắt lôi trống mà nhìn bên chân mà, dường như mất đi hồn phách giống nhau. Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Tỉnh tỉnh! Trong mộng thất hồn Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên nghe được không trung truyền đến từng tiếng ôn nhu mà lo lắng kêu gọi, quen thuộc thanh âm làm nàng một chút mà khôi phục ý thức. Nguyệt Nhi! Tỉnh tỉnh! Mạc Thanh Nguyệt đứng lên, nghe cái kêu kêu gọi thành, nàng nghĩ tới. Thanh âm này là quân thiên dạ. Là quân thiên dạ ở kêu nàng. Ta đây là ở nơi nào? Cảnh trong mơ sao? Mặc thanh nguyệt nỉ non, nàng vừa rồi hình như là lầm vào bóng đè đi. Nếu không phải bởi vì quân thiên dạ thanh âm, nàng còn không biết khi nào có thể khôi phục ý thức. Tiểu nguyệt, ngươi về sau muốn hạnh phúc vui sướng a? Mặc thanh nguyệt bỗng nhiên nhớ tới lúc ấy, ra ra cuối cùng cùng nàng lời nói, còn có ra ra cuối cùng nhìn về phía nàng thời điểm. Trên mặt hòa ái hiển từ mỉm cười. Ra ra hắn nhất định đã sớm nghĩ tới kết cục, cho nên mới sẽ đối chính mình như vậy nói, vì chính là làm nàng không cần ham ở qua đi, hảo hảo, hạnh phúc vui sướng sinh hoạt đi xuống đi. Quân thiên dạ vẫn luôn ở gọi mạc thanh nguyệt tên, ý đồ đem nàng tử bóng đè mang ra tới. Rốt cuộc, ở nàng không biết kêu bao nhiêu lần sau, cảm giác được trong lòng ngực nhân nhì giật giật. Hắn lập tức kinh hỉ mà cúi đầu. Nhìn đến trong lòng ngực Mạc Thanh Nguyệt mí mắt giật giật, muốn tỉnh lại bộ dáng. Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh sao? Mạc Thanh Nguyệt chậm rãi mở to mắt, vừa mở mắt liền nhìn đến quân thiên dạ hoàn mỹ mặt, còn mang theo kinh hỉ thần sắc. Quân thiên dạ, ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Quân thiên dạ mới phản ứng lại đây, chính mình là trộm tới, hiện tại bị Mạc Thanh Nguyệt phát hiện, thần sắc có chút mất tự nhiên mà nói. Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, ta không phải tưởng khinh bạc ngươi. Ta chỉ là chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi." Thấy Mạc Thanh Nguyệt không nói chuyện, Quân Thiên Dạ cho rằng nàng không tin, lại tiếp tục nói: "Thật sự, Nguyệt Nhi, ta thể, ta chỉ là tưởng trộm mà nhìn xem ngươi, là bởi vì phát hiện ngươi lâm vào bóng đè, cho nên mới." Không đợi Quân Thiên Dạ giả giải thích xong, Mạc Thanh Nguyệt liền mở miệng đánh gây hắn. "Quân Thiên Dạ, ta biết, cảm ơn ngươi." Nàng biết hắn vẫn luôn ở kêu chính mình, nếu không phải hắn Nàng thực sự có khả năng vẫn luôn lâm vào bóng đẻ, vẫn chưa tỉnh lại. Nguyệt Nhi, ngươi không có sinh khí. Quân thiên Dạ không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt sẽ đột nhiên như vậy nói, kinh hỉ không thôi. Mạc Thanh Nguyệt cười cười, không có, cảm ơn ngươi. Quân thiên Dạ. nếu không phải ngươi, ta còn không thể sớm như vậy liền tỉnh lại. Nhìn trước mắt cái này bởi vì chính mình một câu liền từ lo lắng chuyển vì kinh hỉ người, Mạc Thanh Nguyệt trong lòng không khỏi cảm khái, cái này cao ngạo thành tuyệt nam nhân. Thế nhưng vì chính mình, biến thành như bây giờ. Quân thiên dạ thấy Mạc Thanh Nguyệt không có việc gì, mới buông ra nàng, Nguyệt Nhi, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, chỉ là nhất thời lâm vào bóng đẻ. Mạc Thanh Nguyệt không rõ vì sao chính mình sẽ không thể hiểu được lâm vào bóng đẻ, chờ nàng lại tưởng hồi ức trong ngộng gặp qua kia đối phu thê mặt khi, lại phát hiện trong ngộng ký ức lại ở một chút mơ hồ, hiện tại đã hoàn toàn nhớ không nổi bọn họ mặt. Thật là mộng sao. Mạc Thanh Nguyệt ở trong lòng hỏi chính mình, nếu là ngậu, vì cái gì nàng lại cảm thấy kia cảnh trong mơ có một loại quỷ dị chân thật cảm. Cùng với nói đó là cảnh trong mơ, nàng càng cảm thấy đến kia như là một đoạn ký ức. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Quân thiên dạ thấy Mạc Thanh Nguyệt có chút ngây người, hỏi. Không có việc gì, chính là suy nghĩ một chút sự tình. Nguyệt Nhi, đừng nghĩ, hảo hảo ngủ một giấc đi, ngày mai thì tốt rồi. Quân thiên dạ phỏng đoán nàng đại khái là suy nghĩ bóng đè sự tình, hắn muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi, sợ hãi Mạc Thanh Nguyệt sẽ đem hắn đẩy càng khai. Nói, con nhỏ tâm đem Mạc Thanh Nguyệt đặt ở trên giường, cẩn thận mà thế nàng đắp chăn đàng hoàng, Nguyệt nhi, ngủ đi. Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây nguyên lai like chính mình vừa rồi vẫn luôn ở quân thiên dạ trong lòng ngực, khó trách ở trong ngộng thời điểm, sẽ đột nhiên cảm thấy có loại quen thuộc gấm áp đem nàng vây quanh. Nàng không khỏi ở trong lòng cười thầm chính mình, khi nào tính cảnh giác cùng phản ứng trở nên như vậy yếu đi, bị người ta ôm lâu như vậy, còn nói nhiều như vậy lời nói đều không có phát hiện. Vẫn là nói, nàng trong xương cốt liền đối quân thiên Dạ không có bất luận cái gì phong bị, thậm chí có một loại mạc danh ỷ lại sao. Mạc Thanh Nguyệt nhìn quân thiên Dạ không biết nên nói cái gì, cự tuyệt nói nàng như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng hắn đang nghe đến nàng những cái đó tàn nhẫn nói sau, hắn trong ánh mắt sẽ xuất hiện thế nào cô đơn. Nàng thật sự không đành lòng nhìn đến hắn ở như vậy khiêm tốn lúc sau còn như vậy cô đơn, đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại, không đi xem quân thiên giả mặt, miễn cho chính mình tưởng nhiều như vậy. Mà quân thiên giả cũng không có rời đi, mà là lấy một loại người thủ hộ tư thái, lặng im mà đứng ở mép giường, lặng lặng mà nhìn trên giường người. Thẳng đến vương xa không chung hơi hơi lộ ra điểm mặt trời, nghe được trên giường nhân nhi hô hấp dần dần vững vàng an tĩnh lại sau, hắn mới rời đi phòng. Nhưng mà chờ quân thiên giả mới vừa vừa đi, trên giường nguyên bản ngủ say mạc thanh nguyệt đông nhiên mở kia động lòng người đôi mắt, trong mắt toát ra một mạt phức tạp quang, làm như cảm động, lại như là chầm tư. Kỳ thật nàng cũng không có thật sự ngủ say, chỉ là thiền miên, cho nên nàng vẫn luôn đều biết quân thiên giả vẫn luôn ở thủ nàng ở quân thiên dạ rời đi thời điểm nàng liền tỉnh, mặc thanh nguyệt từ trên giường đứng dậy, cầm lấy một bên áo choàng, chậm rãi đi đến trên ban công, ngóng nhìn chân trời kia một đường mặt trời, lẩm bẩm tự nói: ra ra, người trước kia nói qua, muốn tìm chính mình tâm cho rằng đúng người, hiện tại ta giống như gạo, chính là, ta thật sự có thể chứ? mặc thanh nguyệt khỏe miệng bỗng nhiên một mặt nhàn nhạt độ cung tới, môi đỏ hé mở, quân thiên dạ xuất hiện đi. Ta biết ngươi không có đi. Quả nhiên, trong không khí một trận khẽ nhúc nhích, quân thiên giả thân hình hiện ra ở Mạc Thanh Nguyệt bên người. Nguyệt nhi, ngươi như thế nào biết ta không đi? Quân thiên giả có chút kinh ngạc nói, hắn biết Mạc Thanh Nguyệt tinh thần lực rất cường đại, cho nên rất cẩn thận ẩn tàng rồi chính mình sở hữu hơi thở, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Mạc Thanh Nguyệt quay đầu đi, nhìn quân thiên giả, hơi hơi mỉm cười. Ta kỳ thật không biết ngươi không đi. Chỉ là ta ngửi được trên người của ngươi hương vị, vẫn luôn không co tan đi, cho nên mới phỏng đoán ngươi không có rời đi. Bất quá nàng thật sự không thể không bội phục quân thiên dạ, cư nhiên có thể làm được không bị nàng phát hiện. Quân thiên dạ bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Quân thiên dạ, ngươi xem qua mặt trời mọc sao? Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên hỏi nói. Quân thiên dạ sửng sốt một chút, mới nói nói, không có. Hán đích xác chưa từng xem qua mặt trời mọc. Đã từng hắn có quá nhiều sự tình muốn suy xét muốn đi làm, nơi nào sẽ lãng phí thời gian đi chờ này xem mỗi ngày đều sẽ có mặt trời mọc đâu. Mạc Thanh Nguyệt đã sớm biết sẽ là như thế này một đáp án, nhàn nhạt nói. kia hôm nay, chúng ta cùng nhau xem mặt trời mọc đi. Quân thiên dạ có chút kinh ngạc nhìn hạ Mạc Thanh Nguyệt, ngay sau đó cũng cười nói, hảo. Hai người liền như vậy sóng vai đứng ở thanh phong các tối cao chỗ trên ban công, ngóng nhìn phương xa không trung. Chân trời mặt trời chậm rãi đều khuyết tán mở ra, mà chính giữa nhất địa phương, mặt trời bắt đầu chậm rãi bị vượng nhuộm thành màu hồng phấn, sau đó nhan sắc bắt đầu dần dần gia tăng, cuối cùng thành hoa mỹ màu đỏ. Mà kia màu đỏ tầng mây bên cạnh bắt đầu lộ ra kim quang, hơn nữa kim quang càng ngày càng nhiều, dần dần chiếm cứ kia một mảnh không chung, thái dương từ kia tầng mây phía dưới một chút mà thăng lên. Từ bắt đầu màu đỏ biến thành kim hoàng sắc, lại biến thành lóa mắt kim sắc. Cuối cùng hoàn toàn xuất hiện ở kia phía tầng mây trung, kim quang tứ tán mở ra, nơi xa màn đêm như là gặp cái gì sợ hãi đổ vật giống nhau, một chút lui về phía sau, chậm rãi biến mất. Thái Dương chậm rãi lên cao, kim quang giống như thủy triều mà nảy lên tới, tại đây chỗ cao phóng nhãn nhìn lại, phía dưới những cái đó phẳng úp đều giống như bị độ thượng một tầng kim sắc trở nên lóa mắt lên. Kia một khắc, ánh mặt trời phản phất chiếu sáng cũng đánh thức vật vật. Thực mỹ đi. Nếu ở rất cao trên đỉnh núi Xem, sẽ càng thêm chấn động nhân tâm đầu. Mạc Thanh Nguyệt nói. Quân thiên dạ hơi hơi cúi đầu, nhìn Mạc Thanh Nguyệt sườn mặt. Sáng sớm để nhất lũ ôn lưu dương quang chiếu vào nàng hoàn mỹ sườn mặt thượng, hắn thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến trên mặt hắn những cái đó thật nhỏ lông tơ, ở loe kim quang, tốt đẹp không thể tưởng tượng. Hai người, một cái đang xem phía trước, một cái ở bên đầu nhìn người bên cạnh, thái dương từ bọn họ phía trước dâng lên. Cho người ta một loại ảo giác, giống như bọn họ trên người đang tản phát ra lóa mắt quan mang. Cảnh tượng như vậy, tựa như một bức tuyệt thế bức họa cột tròn, làm người nhìn trong lòng đều sẽ sinh ra một loại quỷ bái sung kính. Đúng vậy, thực mỹ. Quân thiên giả khỏe mắt mang theo ý cười nói. Nguyệt Nhi quân thiên giả ôn nhu kê ân, chuyện gì? Mạc Thanh Nguyệt quay đầu nhìn hắn hỏi. Quân thiên giả nhìn Mạc Thanh Nguyệt kia đầy sao lộng lây sáng ngời đôi mắt nhịn không được vươn một bàn tay, đi vướt ve nàng gương mặt. Nguyệt Nhi, cho ta một cái cơ hội, tới gần ngươi, hảo sao? Hắn thanh âm là như vậy êm thai, hắn biểu tình là như vậy nghiêm túc mà thâm tình. Mạc Thanh Nguyệt chưa bao giờ biết, nguyên lai đương băng sơn hòa tan sau, sẽ như thế ôn nhu say lòng người. Mạc Thanh Nguyệt đông nhiên cười, không phải nhàn nhạt mà mỉm cười, mà là nhất sán lạn tươi cười, khỏe mắt chỗ, trong ánh mắt, đều là nhất động lòng người ý cười. Hảo. Mạc Thanh Nguyệt thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn tốt có thể làm quân thiên giả nghe được rành mạch. Quân thiên Dạ trong mắt nháy mắt dâng lên thật lớn kinh hỉ chi sắc, hắn thậm chí không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn gắt gao mà bắt lấy Mạc Thanh Nguyệt bả vai, không thể tin tưởng hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi, ngươi vừa rồi nói đều là thật sự. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, là thật sự, ta đáp ứng ngươi. Nguyệt Nhi, ngươi nói lại lần nữa, lại nói ngươi một lần cho ta nghe được không? Quân Thiên Dạ tay nhịn không được run rẩy, thanh âm cũng đang run rẩy. Mạc Thanh Nguyệt từng câu từng chữ, nghiêm túc vô cùng mà nói, "Quân Thiên Dạ, ta đáp ứng ngươi." Đang nghe đến Mạc Thanh Nguyệt lại một lần sau khi trả lời, Quân Thiên Dạ cảm giác chính mình tâm giống như ở kia một khắc triệt triệt để để mà thức tỉnh, hắn giờ phút này tâm tình có thể nói là mừng như điên. Hắn hưng phấn mà đem Mạc Thanh Nguyệt bế lên tới, dạo qua một vòng lại một vòng. "Ha ha, Nguyệt Nhi, ngươi đáp ứng rồi." Ngươi đáp ứng ta. Nguyệt Nhi, ngươi biết ta hiện tại nhiều vui vẻ sao? Ha ha. Mạc Thanh Nguyệt bị chuyển đầu đều hôn mê. Hảo, quân thiên dạ, ngươi mau buông ta xuống, ta chóng vắng đầu. Quân thiên dạ lúc này mới ngừng lại, nhưng là vẫn như cũ không có buông ra Mạc Thanh Nguyệt, mà là gắt gao mà đem nàng ủng trong ngực chung. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Ngươi đáp ứng ta, ngươi đáp ứng ta a. Ngươi có biết ta hiện tại có bao nhiêu cao hứng sao? Mạc Thanh Nguyệt chưa từng có nghĩ đến, cái kia nàng cho rằng cả đời đều không thể động tình nam nhân, chẳng những đối chính mình động tình, còn bởi vì chính mình một câu, liền cao hứng thành như vậy. Ngươi đến nỗi như vậy cao hứng sao? Mạc Thanh Nguyệt có chút buồn cười hỏi. Quân thiên giả nói, đến nỗi, như thế nào không đến mức, Nguyệt Nhi, có thể có được ngươi, là ta kiếp này lớn nhất hạnh phúc? Mạc Thanh Nguyệt cố ý nói, ngươi như thế nào biết là người lớn nhất hạnh phúc? Nói không chừng ngươi về sau còn sẽ gặp được càng thích nữ nhân đâu. Ta nhưng nói cho ngươi, ta từ trước đến nay thờ phụng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi muốn thích người khác, ta liền sẽ lập tức ly ngươi mà đi. Quân thiên dạ nghe xong nàng lời nói, ôm chặt hơn nữa. Nguyệt nhi, cả đời này, không, là đời đời kiếp kiếp, ta ái, đều chỉ có ngươi, không bao giờ sẽ có người khác. Ngươi sẽ là ta duy nhất tình cảm chân thành người, ta về sau duy nhất thế tử. Mạc Thanh Nguyệt cố ý khó xử nói, ngươi hiện tại nói thật dễ nghe, về sau sẽ thế nào, ai biết được. Quân thiên giả đống nhiên buông ra Mạc Thanh Nguyệt, đối với không chung thể nói. Thiên đạo làm chứng, ta quân thiên giả, đời này kiếp này, vĩnh sinh vĩnh thế, duy ái Mạc Thanh Nguyệt một người, nếu có nửa điểm nhị tâm, ta nguyện thần hồn câu diện. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong, trên mặt hiện ra tức giận chi sắc, ngươi ngốc nhà, làm gì lập như vậy trọng lời thề, vẫn là thiên đạo lời thề. Nhưng quân thiên dạ lại là đối với nàng mỉm cười này nói, hiện tại Nguyệt Nhi ngươi có thể tin tưởng ta đi. Ngốc tử! Ta tin tưởng ngươi, nhưng cũng không cần lập thiên đạo lời thề A. Không muốn sống sao. Mặc thanh Nguyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Nàng chỉ là muốn hắn thích chính mình thời điểm không thể thích người khác, cũng chưa nói hắn chỉ có thể thích nàng một cái A, cùng lắm thì hắn thay lòng đổi dạng, chính mình rời đi là được, loại chuyện này ở hiện đại thực bình thường. Ai biết tên ngốc này ngu như vậy? Nếu là về sau là Nguyệt Nhi ngươi khổ sở, ta vốn là đáng chết. Ta như thế nào sẽ tha thứ chính mình thương tổn Nguyệt Nhi đâu? Hơn nữa, ta sẽ không đối Nguyệt Nhi thay lòng đổi dạ, cho nên ta sẽ không bị thiên đạo trừng phạt. Quân thiên dạ cười nói. Mặc thanh Nguyệt đỗ nhiên không biết muốn nói gì, nàng tưởng, nàng có lẽ quá xem nhẹ quân thiên dạ đối chính mình cảm tình, hắn không phải đơn giản thích chính mình, mà là ái cực kỳ nàng a. Nàng có tài đức gì, có thể làm như vậy một cái nam tử, đối chính mình như vậy đảo tim đảo phổi đâu. Mạc Thanh Nguyệt oán trách nói. Ngươi nha, về sau không chuẩn nói loại này lời nói, cái gì có chết hay không, ta muốn ngươi hảo hảo tồn tại, vĩnh viễn bồi ta, bằng không ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Hảo, ta vĩnh viễn bồi nguyệt như ngươi. Quân thiên Dạ ôm Mạc Thanh Nguyệt ôn nhu mà nói. Quân thiên Dạ túi đầu nhìn Mạc Thanh Nguyệt, ngón tay thon dài phất quá nàng mặt. Miêu tả hắn tinh xảo tốt đẹp ngũ quan, thơm tình nỉ non. Nguyệt Nhi, ta Nguyệt Nhi, ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu vui vẻ sao? Mạc Thanh Nguyệt Mãn nhãn mỉm cười mà nhìn hắn, hỏi, có bao nhiêu vui vẻ? Kiếp này chưa bao giờ từng có vui vẻ, hương phấn, so được đến bất cứ thứ gì đều phải vui vẻ, toàn bộ thiên hạ đều không kịp ngươi nửa phần. Quân thiên giả vô cùng nghiêm túc mà nói, Nguyệt Nhi, ta tưởng hôn ngươi, có thể chứ? Quân Thiên Dạ tiểu tâm hỏi, nếu là Nguyệt Nhi không muốn, hắn sẽ không bỏ được miễn cưỡng nàng nửa phần. Mạc Thanh Nguyệt không nghĩ tới sẽ hỏi chính mình vấn đề này, mà không phải trực tiếp hành động, trong lòng mềm rối tinh rối mù. Ở hiện đại, cái nào tình lưu chi gian không phải tùy tiện hôn môi, mà nàng Quân Thiên Dạ à, còn muốn hỏi chính mình nguyện ý hay không. Mạc Thanh Nguyệt không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Quân Thiên Dạ nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt động tác, trong lòng như là nổ tung một đóa pháo hoa. Nguyệt Nhi đồng ý. Hắn lúc này mới thật cẩn thận nâng lên mạc thanh Nguyệt mặt, hơi lạnh môi mỏng dán lên kia chân bóng cái chán, mềm nhẹ mà hôn lên đi, phảng phất nàng trong tay phủn chính là dễ toái tuyệt thế chân bảo. Sau đó một chút xuống phía dưới hôn tới, đầu tiên là đôi mắt, lại là cái mũi, cuối cùng ngừng ở mạc thanh Nguyệt tường vi hoa tốt đẹp môi trước. Giờ phút này hắn cư nhiên có chút khẩn trương, hít sâu một chút, không hề do dự, quân Thiên dạ hôn lên khát vọng đã lâu cánh môi tràn trọc mút vào mạc thanh nguyệt môi mềm mại kiều nụt quả thực làm quân thiên dạ yêu thích không buông tay nga không yêu không thích khẩu hắn không tự giác liền đem một bàn tay đặt ở mạc thanh nguyệt bên hông, một cái tay khác xoa mạc thanh nguyệt cái hót. làm cho nàng càng thêm gần sát thân thể của mình trong lòng ngực nhân nhi thân thể thanh hương chui vào hắn trong mũi càng làm cho quân thiên dạ tâm thần nhuộn nạo đại để nam nhân tại đây phương diện đều là không thể dạy cũng hiểu đi rõ ràng là lần đầu tiên hôn môi Chính là quân thiên dạ lại làm được thành thạo, thực mau quân thiên dạ liền không thỏa mãn với mặt ngoài mút vào, hắn còn muốn càng nhiều, còn tưởng đòi lấy càng nhiều. Linh hoạt lưới xảo diệu thâm nhập, lấy cướp lấy càng nhiều hắn muốn. Mạc Thanh Nguyệt không nghĩ tới này, nam nhân cư nhiên đem này hết thể làm như vậy tự nhiên, nếu không phải lúc mới bắt đầu hắn động tác ngây ngô cảm, nàng thật hoài nghi hắn không phải lần đầu tiên hôn ngôi. Nhưng Mạc Thanh Nguyệt như thế nào sẽ tình nguyện bị động, đôi tay ôm quân thiên dạ cổ. Không cam lòng yếu thế, nhiệt tình đáp lại qua đi. Hai chỉ đầu lưỡi ở khoang miệng cùng múa. Quân thiên Dạ cảm nhận được Mạc Thanh Nguyệt đáp lại sau càng thêm hương phấn, ôm Mạc Thanh Nguyệt tay thu đến càng khẩn, hôn càng thêm kịch liệt. Hai người đắm chìm trong sáng sớm dương qua dưới, ôm hôn, tản ra ấm áp so ánh mặt trời còn muốn ấm áp. Mãi cho đến cuối cùng quân thiên Dạ cảm giác Mạc Thanh Nguyệt giống như hô hấp không thuận, mới lưu luyến mà buông ra nàng, tay xoa nàng phía sau lưng. Giúp nàng theo khí. Mạc Thanh Nguyệt oán trách mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này thật đúng là, lần đầu tiên hôn môi liền thiếu chút nữa không nghẹn chết nàng. Quân thiên dạ nhìn Mạc Thanh Nguyệt kia giận giữ biểu tình, cười càng thêm ôn nhu. đang muốn nói chuyện, ngoài cửa phòng liền truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, người đi lên sao? Ca nhi. Mạc Thanh Nguyệt có chút nghi hoặc, như vậy sáng sớm, ca nhi tới tìm chính mình làm gì? Đi lên. Ta lập tức đi ra ngoài, ngươi đi trước dưới lầu chờ ta đi." Mạc Thanh Nguyệt đối với cửa nói, "Nga, Tiêu hảo, Thanh Nguyệt tỷ tỷ ta ở phòng chờ ngươi nga." Hảo, Mạc Thanh Nguyệt theo tiếng, sau đó đối với bên người người ta nói, "A dạ, chúng ta cùng nhau đi xuống ăn cơm sáng đi." Quân Thiên Dạ nghe được Mạc Thanh Nguyệt đối chính mình xưng hô, trong lòng như là lau mật giống nhau ngọt, quả nhiên Hắn Nguyệt Nhi một câu đều có thể làm hắn một ngày tâm tình đều trở nên sung sướng lên. Hảo, chúng ta cùng nhau. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, người tới rồi. Mau tới ngồi. Yến Như Ca vừa thấy có người tiến vào, liền bắt đầu gọi vào. Chính là chờ nàng ngẩng đầu thấy rõ ràng người tới sau, đung nhiên ngây ngẩn cả người. Qua vài giây mới ngơ ngác hỏi. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, là người sao? Mặc Thanh Nguyệt nhìn đến Yến Như Ca kinh ngạc biểu tình. Mới nhớ tới chính mình buổi sáng ra cửa thời điểm quên dịch dung, cho nên làm Yến Như ca thấy được chân dung. Yến Như Phong cũng là nhìn lại đây, nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt mặt khi, trong mắt cũng mang lên kinh diễm. Thanh Nguyệt, là người. Mạc Thanh Nguyệt buồn thấy vậy cũng không tính toán che giấu, Hào Phóng thừa nhận nói. Là ta, phía trước bởi vì cảm thấy này dung mạo quá đục lỗ, liền dịch dung, không có nói cho các người, hy vọng các người không cần để ý. Yến Như Phong cười này nói, "Không có việc gì, chúng ta có thể lý giải, bất quá Thanh Nguyệt ngươi này dung mạo thật là thực độc lỗ." "Nguyệt Nhi, đây là ngươi bằng hữu sao?" Quân Thiên Dạ nghe được Yến Như Phong như vậy thân mật mà kêu Mạc Thanh Nguyệt, trong lòng có chút hụt hẫng, nhịn không được ra tiếng nói. Yến Như Phong huynh muội lúc này mới phát hiện Mạc Thanh Nguyệt bên người còn có cái nam tử, chỉ là vừa rồi bọn họ đều bị Mạc Thanh Nguyệt dung mạo cấp kinh chứ, mà xem nhẹ hắn. Bất quá này vừa thấy Hai người lần hai bị chấn kinh rồi, bọn họ thậm chí đều hoài nghi chính mình hôm nay có phải hay không không có ngủ tỉnh, cư nhiên dùng một lần thấy được hai cái như thế tuyệt thế người. Yến Như Phong tuy rằng không phải như thế nào để ý dung mạo, cho rằng kia chẳng qua là bề ngoài, bất quá hắn tự nhận là chính mình dung mạo cũng là không lầm, nhưng cùng trước mắt nam tử so sánh với, hắn thậm chí có một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Hơn nữa trên người hắn cái loại này tuyệt đối cao quý khí chất, Liên hắn cái này một quốc gia thái tử cũng vô pháp so, làm hắn không cấm tò mò, người nam nhân này đến tuột cùng là cái gì thân phận. Yến Như Ca liền không tưởng nhiều như vậy, trực tiếp chạy đến hai người trước mặt. "Thanh Nguyệt tỷ tỷ, cái này ca ca lớn lên hảo hảo xem a, so ca ca đều đẹp, hắn có phải hay không ngươi người yêu a?" Mặc Thanh Nguyệt bị Yến Như Ca không ấn lẽ thưởng ra bài vấn đề cấp hỏi ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó cười nói: "Đúng vậy, hắn là người ta thích." A dạ, đây là Bắc Yến công chúa Yến Như Ca, vị kia là Bắc Yến thái tử Yến Như Phong, bọn họ đều là ta mới vừa giao bằng hữu. Yến Như Phong đối với Quân Thiên dạ lễ phép gật gật đầu, tại hạ Yến Như Phong lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chỉ giáo. Quân Thiên dạ nhìn nhìn hai người, trên mặt không có gì biểu tình, trừ bỏ đối mặt Thanh Nguyệt, hắn luôn luôn đều là như vậy, bất qua Yến Như Ca nói, nhưng thật ra pha đến hắn tâm, thái độ nhưng thật ra hảo rất nhiều. Quân Thiên dạ Yến Như Phong nghe xong nhưng thật ra sử sốt, quân họ này không phải già lâu hoàng thất dòng họ sao. Chính là người này hắn cũng trước kia như thế nào hoàn toàn không có nghe nói qua, trừ bỏ cái kia thần bí giả vương, chẳng lẽ. Quân thiên giả giống như nhìn ra Yến Như Phong nghi hoặc, nhàn nhạt, nhạt mà nói câu. Như người suy nghĩ, nếu Mạc Thanh Nguyệt tin tưởng bọn họ, kia hắn cũng sẽ không đối bọn họ có thể giấu giếm chính mình thân phận. Yến Như Phong nghe xong. Trên mặt hiện lên khởi một mặt khiếp sợ, không nghĩ tới cái kia đồn đái trung dạ vương cư nhiên trường như vậy, quả thực quá làm người kinh ngạc. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy đồn đái trung dạ vương điện hạ, ta lần này cũng coi như là chuyến đi này không tệ a. Yến Như Phong cười nói, quân thiên dạ nói, khách khí, Nguyệt Nhi bằng hữu tức là bằng hữu của ta. Người chính là trong truyền thuyết dạ vương điện hạ a. Yến Như ca đánh giá quân thiên dạ giống nhau. Ta đã sớm nghe nói ngươi hồi giả lâu quốc, còn muốn gặp ngươi đâu, hôm nay nhưng xem như gặp được, bất quá không cùng thanh nguyệt tỷ tỷ thật đúng là xứng đôi đâu. Quân thiên giả nghe xong nàng lời nói, khó được trước mặt ngoại nhân lộ ra mỉm cười tới. Cảm ơn. Dạ vân giờ phút này nếu là ở chỗ này, sợ là bị kinh hoách, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến, nhà mình quân thượng sẽ có nói cảm ơn một ngày, vẫn là bởi vì người nọ nói hắn xứng đôi một người. Như Phong Các ngươi sớm như vậy tới tìm ta là có phải không? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Nếu không phải có chuyện nói, Yến Như ca sẽ không sáng sớm liền chạy tới kêu nàng. Yến Như phong gật đầu, nói, thật là có chuyện, ta cùng ca nhi muốn chuẩn bị hồi bắc kiến quốc, cho nên cô ý tới cùng ngươi từ biệt. Mạc Thanh Nguyệt kinh ngạc nói, như vậy vội vã trở về. Yến Như phong lại là nhìn mắt quân thiên giả, nói, dạ vương điện hạ hẳn là cũng biết nguyên nhân mới đúng. Mạc Thanh Nguyệt nghiêng đầu nhìn nhìn quân thiên Dạ, trong mắt mang theo nghi hoặc. Quân thiên giả nói, ba tháng sau, là tứ quốc lít. Không sai, cho nên ta phụ hoàng mới phái người truyền tin, làm ta mau chóng về nước. Yến Như Phong nói, tứ quốc lít, là tứ quốc trì gian thi đấu sao? Mạc Thanh Nguyệt hỏi, quân thiên giả giải thích nói, đúng vậy, Thương Lan Đại Lục tứ quốc trì gian, mỗi 4 năm sẽ tổ chức một lần thi đấu. Đại tái trước một trăm danh có thể được đến tông môn thí luyện cơ hội, thí luyện thành công, giả, có thể đi vào tông môn. Cho nên Như Phong ngươi cũng chuẩn bị tham gia sao? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Yến Như Phong hơi mang hương phấn mà nói, đương nhiên, tứ quốc trong vòng, bất luận là hoàng thất quý tộc vẫn là bình dân ba tánh không có không nghĩ tiến vào tông môn. Ách! Hào đi, Mạc Thanh Nguyệt khỏe mắt chịu chịu, nếu là làm Yến Như Phong biết nàng là mổ vị lao tổ tông đồ đệ. Không biết sẽ làm gì biểu tình đâu. Mạc Thanh Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Yến Như Phong, nói. Như Phong, cái này cho ngươi, hẳn là sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Yến Như Phong nghi hoặc tiếp nhận tới, mở ra vừa nghe, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Thanh Nguyệt, đây là, tẩy tùy đan. Khẳng định không sai, ngày ấy trả lại vân lâu thời điểm hắn ngửi được quá tẩy tùy đan hương vị, chính là loại này. Không sai, chính là tẩy tùy đan. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ dùng đến đi. Mạc Thanh Nguyệt cười nói. Yến như Phong đã kích động lại khó hiểu, chính là Thanh Nguyệt, ngươi như thế nào sẽ có tẩy tùy đan, phía trước trả lại vân lâu không phải bị một cái kẻ thần bí chụp đi rồi sao. Mạc Thanh Nguyệt lịch ngợm mà chớp chớp mắt nói, ta nói ta chính mình luyện chế ngươi tin sao. Yến như Phong trận to mắt nhìn Mạc Thanh Nguyệt, nửa ngày sau mới nói, Thanh Nguyệt, ta quả thực. Thật không biết nên hình dung như thế nào ngươi có thể cùng ngươi làm bằng hữu, tuyệt đối là ta yến như phong cả đời nhất đáng được ăn mừng sự tình. Hắn không chút nghi ngờ Mạc Thanh Nguyệt lời nói chân thật tính, giống như chỉ cần là Mạc Thanh Nguyệt, lại không có khả năng sự tình đều có thể biến thành khả năng. Yến như ca nghe được hai người bọn họ nói, cũng là mở to ngập nước đôi mắt. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là luyện đan sư nha. Thật là lợi hại. Yến như ca nhìn Mạc Thanh Nguyệt, trong ánh mắt tất cả đều là vui mừng cùng bội phục. Nhưng không có bởi vì biết Mạc Thanh Nguyệt luyện đan sư thân phận mà sinh ra tâm tư khác. Đây cũng là Mạc Thanh Nguyệt thích nhất yến như ca một chút, nàng cũng không phải đơn giản không dành thế sự thiên chân, nàng khi thật hiểu được rất nhiều sự tình, chỉ là như cũ dựa theo chính mình nguyên tắc đi sinh hoạt, không có bị thế gian ô trọc đồng hóa. Thanh Nguyệt, hôm nay tới chính là cố ý cùng ngươi cáo biệt, hiện tại chúng ta cũng nên đi yến như phong đi đến yến như ca bên người. Ca Nhi, chúng ta cần phải đi. Yến như ca lưu luyến không rời mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, rất muốn qua đi làm Mạc Thanh Nguyệt ôm một cái nàng, chính là nhìn đến quân thiên Dạ khi, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Thanh Nguyệt tỉ tỉ, ngươi có rảnh muốn đi Bắc Yến xem tăng A. Nhất định phải đi A. Yến như phong nhìn chính mình muội muội nước mắt lưng trong bộ dáng, đau lòng nói. Đi thôi, ca nhi, chúng ta thực mau là có thể nhìn thấy Thanh Nguyệt. Chiếu Mạc Thanh Nguyệt tính cách cùng nàng cùng quân thiên Dạ quan hệ. Tứ quốc lít nàng khẳng định là sẽ, điểm này, Yến Như Phong không chút nghi ngờ. Thật vậy chăng? Thanh Nguyệt tỷ tỷ. Yến Như ca hỏi. Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, ân, thật sự, thực mau chúng ta là có thể gặp mặt. Yến Như ca lúc này mới yên tâm đi theo Yến Như Phong rời đi. Tiểu thư, ta vừa mới trở về thời điểm nhìn đến. Nhược vũ còn không có vào cửa liền bắt đầu đối với Mạc Thanh Nguyệt nói. Nhưng chờ nàng đi vào nhìn đến bên trong ngồi hai người sau, câu nói kế tiếp liền đều bị nuốt trở vào. Nhìn Mạc Thanh Nguyệt bên người ngồi quân thiên dạ, nhược vũ sửng sốt nửa ngày. tiểu thư, đây là quân công tử. Mạc Thanh Nguyệt nói, đúng vậy, làm sao vậy, ngươi phía trước không phải lão ở ta bên thai nhắc mãi hắn sao? Như thế nào, không quen biết. Nguyệt Nhi, tới, ăn trái cây. Quân thiên dạ nhưng thật ra không bởi vì nhược vũ xuất hiện có bao nhiêu đại phản ứng. Đem lột tốt quả nho phóng tới Mạc Thanh Nguyệt bên miệng, ôn nhu mà nói. Mạc Thanh Nguyệt có chút bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không thấy được nơi này có người khác ở sao. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà há mổm, ăn đi xuống. Nhìn đến hai người kia hô động, nhược vũ lại không rõ chính là ngốc tử. Tiểu thư, ngươi thật đúng là nhặt cái cô ra trở về nhà. Mạc Thanh Nguyệt nói, như thế nào, không được sao. Ngươi phía trước còn không phải là tưởng tác hợp chúng ta sao? Khi ta không biết ta, phía trước nàng không biết nhược vũ vì cái gì đi rồi lâu như vậy, hiện tại nhớ tới, nguyên lai like cái này cô gái nhỏ sớm đã có khác quyết định. Nhược vũ cười hì hì nói, ta này không phải tưởng tiểu thư tìm cái hảo quy tốt sao? Liên biết ba hoa, tới tìm ta có chuyện gì sao? Nói đi. Mạc Thanh Nguyệt nói. Nhược vũ mới nhớ tới chính mình tới tìm Mạc Thanh Nguyệt nguyên nhân, nói. Tiểu thư, ta vừa mới nhìn đến như phong công tử cùng như ca tiểu thư rời đi, hình như là có cái gì việc gấp bộ dáng, cho nên mới tới cùng tiểu thư ngươi nói một tiếng. Ta đã biết, bọn họ phía trước đã tới cùng ta chào từ biệt, tứ quốc lít muốn bắt đầu rồi, cho nên bọn họ muốn chạy về quốc đi. Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên nhớ tới cái gì, đối với quân thiên dạ hỏi. A dạ, tứ quốc lít có phải hay không bất luận kẻ nào đều có thể tham gia? Quân thiên dạ nói. Có thể nói như vậy, nhưng là nhiều năm linh hạn chế, cần thiết là 30 tuổi phía trước người, bất quá ở tứ quốc lít chính thức bắt đầu trước, mỗi cái quốc gia sẽ trước tiên ở bên trong chọn lựa, mỗi cái quốc gia chỉ có thể phái 100 danh tuyển thủ đi dự thi. Như vậy A Mạc Thanh Nguyệt Như có chút suy nghĩ mà nói. Quân thiên dạ hỏi, làm sao vậy, Nguyệt Nhi, người muốn tham gia sao? Nếu người muốn đi nói, có thể không cần đi tham gia tuyển chọn tái, hoàng thất bên trong có 30 cái danh lạch. Thật sự? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Quân Thiên Dạ gật đầu, vẻ mặt sủng nịch mà nói: "Đương nhiên là thật sự, một cái kẻ hèn tứ quốc lít, Nguyệt Nhi ngươi muốn đi chơi liền đi hảo, ai dám nói nửa cái không tự." Mạc Thanh Nguyệt tu vi Quân Thiên Dạ là biết đến, loại này thi đấu chính là nàng muốn lấy đệ nhất cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. "Vậy ngươi cho ta hai cái danh nghịch, ta cùng Nhược Vũ đều phải tham gia." Nhược Vũ nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, thất thanh nói: Vì cái gì à, tiểu thư, loại này thi đấu ta đi tham gia làm gì? Gia tăng tác chiến kinh nghiệm, đúng rồi, thi đấu thời điểm ngươi chỉ có thể dùng so đối thủ thấp tu vi, không thể dùng thật là tu vi. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Nhìn Mạc Thanh Nguyệt hoàn toàn không hướng nói dỡn bộ dáng, nhược vũ nhận mệnh gật đầu. Tiểu thư nói cái gì chính là cái gì đi, tả hữu nàng cũng biết Mạc Thanh Nguyệt là vì nàng hảo. Đương đối thủ so với chính mình tu vi cao thời điểm. Muốn thủ thắng hoặc là sống sót, nhất định phải có cũng đủ nhiều kinh nghiệm, bằng không chỉ có đường chết một cái. Mạc Thanh Nguyệt làm như vậy, cũng là vì làm nhược vũ ở về sau, gặp được so với chính mình mạnh mẽ đối thủ thời điểm, có tự bảo vệ mình năng lực, ít nhất có thể bảo mệnh. Nguyệt Nhi, ngươi tưởng tiến tông môn. Quân thiên dạ hỏi. Mạc Thanh Nguyệt lắc đầu. Không phải, ta chỉ là muốn mượn cơ hội này điều tra rõ một chút sự tình. Nguyệt Nhi tưởng tra chuyện gì? Yêu cầu ta giúp ngươi sao? Quân thiên Dạ hỏi. Mạc Thanh Nguyệt nói, không cần, ta chính mình có thể, có yêu cầu nói, ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Quân thiên Dạ nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt, nói, vậy được rồi, có việc ngươi nhất định phải nói cho ta, không thể làm chính mình có bất luận cái gì nguy hiểm, biết không? Hán Minh Bạch Mạc Thanh Nguyệt tiêu ngạo, cũng rõ ràng trên người nàng còn có một ít không muốn người biết bí mật, nhưng chỉ cần nàng không muốn nói. Hắn liền sẽ không hỏi nhiều. a dạ, cảm ơn ngươi. Mạc Thanh Nguyệt không phải không tin quân thiên dạ, mà là nàng tưởng điều tra chính là có quan hệ bằng chi tâm cùng cái kia áo choàng đen sự tình. Nàng lẩn ẩn cảm giác việc này không đơn giản, thậm chí rất nguy hiểm. Nàng không muốn liên lụy hắn. Nguyệt Nhi, tùy ta hồi vương phủ đi, được không? Quân thiên dạ đột nhiên hỏi nói. Mạc Thanh Nguyệt vẻ mặt khó hiểu mà nhìn quân thiên dạ. Vì cái gì? Ta ở chỗ này trụ hảo hảo A. Chính là ngươi ở nơi này, ta liền không thể mỗi ngày nhìn đến ngươi quân thiên dạ mặt lộ vẻ bỉ khuất, xem đến mạc thanh nguyệt mềm lòng. Hảo sao, ta cùng ngươi trở về, bất quá ta phải làm nhược vũ thu thập hạ đồ vật, tổng không thể cái gì đều không mang theo đi. Ai ngờ mạc thanh nguyệt vừa dứt lời, liền nghe được nhược vũ nói. Tiểu thư, ngươi ngày thường phải dùng đồ vật ta đều phóng nhẫn chữ vật lạc, ngươi hiện tại liền có thể trực tiếp cùng cô ra đi rồi. Mạc Thanh Nguyệt vẻ mặt vô ngữ mà nhìn nhược vũ, nàng muốn hỏi, nhược vũ ngươi chừng nào thì thu thập, nàng như thế nào hoàn toàn không phát hiện. Còn có, có ngươi như vậy bán đứng tiểu thư ta sao? Quân thiên dạ còn lại là phi thường vừa lòng nhược vũ hành vi, đặc biệt là kia thân cô gia, ân, hắn thức thích. Hiện tại đều chuẩn bị tốt, Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Quân thiên dạ không khỏi phân trần mà liền ôm trầm Mạc Thanh Nguyệt lắc mình biến mất. Dạ vương bên trong phủ. Quân Thiên Dạ vừa mới mang theo Mạc Thanh Nguyệt trở về, Dạ Vân liền lại đây. "Quân thượng." Nhưng hắn vừa mới nói hai chữ, dư lại nói liền tạm ở trong cổ họng. "Ông trời, hắn hôm nay có phải hay không không ngủ tỉnh?" Vẫn là nói hắn hiện tại đang nằm mơ. Vì cái gì hắn nhìn đến quân thượng bên người cư nhiên có cái nữ nhân? "Mấu chốt là, mấu chốt là." "Quân thượng giờ phút này chính ôm cái kia nữ tử a." Dạ Vân không khỏi chiều Mạc Thanh Nguyệt mặt nhìn lại, Hắn muốn biết, có thể làm cái kia lệnh băng vô tình quân thượng như vậy thái độ khác thường người, đến tuột cùng trông như thế nào. Ma liên ở hắn nhìn đến mạc thanh nguyệt mặt thời điểm, lập tức sợ ngây người. Dạ vân thân là quân thiên dạ tứ đại hộ pháp chi nhất, vô luận ở nơi nào, thân phận đều là cao cao tại thượng, cái dạng gì nữ nhân không có gặp qua, tuyệt thế mỹ nhân hắn thấy nhiều. Còn chưa bao giờ gặp qua tưởng trước mắt người như vậy dung nhan như thế hoàn mỹ, như thế không hề tì với người quả thực cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ đi hình dung nàng không. Cái gọi là khuynh quốc khuynh thành, cũng bất quá như thế đi. Quân thiên dạ nhìn thấy dạ vân như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn mạc thanh nguyệt, trên người trợt tản mát ra hàng khí, thẳng bức dạ vân đáy lòng. Đôi mắt không nghĩ muốn sao. Nếu là thay đổi người khác, dám như vậy xem hắn trong lòng tình cảm chân thành, hắn đã sớm động thủ giết. Dạ vân bị quân thiên dạ nói sợ tới mức một cái giật mình, chạy nhanh gục đầu xuống. Thuộc hạ không dám. Quân thiên dạ hừ lạnh một tiếng. Nhớ kỹ, về sau, Nguyệt Nhi chính là ta vương phi. Nghe hiểu chưa? Đặc biệt là nói vương phi hai chữ thời điểm, ngữ khí còn đặc biệt tăng thêm chút, hình như là ở nhắc nhở dạ vân cái gì dường như. Dạ vân nghe xong, trong lòng kinh hãi, quân thượng ý tứ này là. Thuộc hạ minh bạch. Mạc Thanh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quân thiên dạ như vậy, có chút giật mình, nàng đống nhiên minh bạch một sự kiện. Nguyên lai quân thiên giả đối chính mình thái độ. Vẫn luôn là bất đồng, chỉ là nàng vẫn luôn không có ý thức được mà thôi. Quân thiên Dạ chú ý tới Mạc Thanh Nguyệt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, về sau chính mình vừa rồi bộ dáng dọa đến nàng, lập tức thay ôn nhu biểu tình. Nguyệt Nhi, vừa mới dọa đến người sao. Mạc Thanh Nguyệt lắc đầu, cười nói, không có làm, chỉ là phát hiện nguyên lai ngươi đối ta cùng người khác không giống nhau. Người khác làm sao có thể cùng Nguyệt Nhi ngươi so. Quân thiên dạ ôn nhu mà nói, cái này nhưng xem dạ vân không chỉ có là kinh ngạc, quả thực là kinh hách hảo sao. Ngươi có thể tưởng tượng chính mình theo mười mấy năm chủ tử, ngươi vẫn luôn cho rằng hắn đời này đều không thể có dư thừa cảm xúc cùng cảm tình, kết quả có một ngày nhìn đến hắn cùng thay đổi cái linh hồn dường như đại biến dạ, quả thực ở điên đảo thế giới quan hảo sao. Mạc Thanh Nguyệt nhìn thấy dạ vân vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng là có thể tưởng tượng quân thiên dạ ngày thường là như thế nào đối bọn họ, nàng đi đến dạ vân trước mặt, ôn hòa mà nói. Ngươi hảo, ta kêu Mạc Thanh Nguyệt, ngươi đâu? Dạ vân nghe được Mạc Thanh Nguyệt thanh linh thanh âm, cảm giác trong lòng chạy qua một đạo dòng nước ấm, nhưng ngay sau đó lại cảm giác một đạo lạnh băng tầm mắt lưu tại trên người mình, sợ tới mức một cái run run. Thuộc hạ dạ vân, bài kiến vương phi. Nói liền muốn quỳ xuống, bị Mạc Thanh Nguyệt ngăn trở. "Không cần quỳ, ta này không thịnh hành này bộ, chúng ta chi gian không có gì bất đồng, sau đó quay đầu đối Quân Thiên Dạ nói: "A Dạ, ngươi xem ngươi đem người dọa thành cái dạng gì?" Kết quả Quân Thiên Dạ đã đi tới, ôn Mạc Thanh Nguyệt ôn nhu nói: "Ta nơi nào có dọa bọn họ?" Không tin Nguyệt Nhi ngươi hỏi hắn. Dạ Vân chạy nhanh nói: "Vương phi hiểu lầm, chủ tử chưa bao giờ có dọa quá chúng ta." đích xác không dọa quá bọn họ. Bởi vì sớm đã thành thói quen, hôm nay hoàn toàn là bị Mạc Thanh Nguyệt xuất hiện cấp dọa tới rồi. Quân thiên Dạ nghe xong Dạ vân nói, cho hắn một cái vừa lòng thần sắc, sau đó nói, tìm buồn vương chuyện gì. Dạ vân không người nói, chủ tử, trong hoàng cung đưa tới thì mời, đêm nay có cung yến, thỉnh ngài qua đi. Quân thiên Dạ nói, cung yến. Vì sao? Dạ vân nói, nói là vì chủ tử ngươi khó được trở về một lần, vì ngài đón gió tẩy trần. Quân thiên giải trong mắt hiện lên một tia lánh quang. Cái này đề nghị khẳng định không phải phụ hoàng mẫu hậu đi. Dạ vân nói, đúng vậy, theo thám tử hồi báo, là Âu Dương Tuệ hướng hoàng thượng đề nghị, đại bài hiến hội, thế chủ tử đón, đón gió. Âu Dương Tuệ. Âu Dương gia tộc sao? Mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vương Phi, Âu Dương Tuệ là ly vương mẹ đẻ, Âu Dương gia gia chủ thân muội muội Dạ vân giải thích nói. Ngã Mạc Thanh Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ý vị không rõ quang, "Quân mạch Li Mẫu Phi, Âu Dương Huyền cô cô a." Quân Thiên Dạ đương nhiên là biết Mạc Thanh Nguyệt vì sao như vậy nói, nhưng Dạ Vân liền không hiểu, nghi hoặc nói, "Vương phi nhận thức bọn họ?" Mạc Thanh Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, "Đương nhiên nhận thức, trước đó không lâu Âu Dương phụ tử còn tới tìm ta phiền phái tới." Dạ Vân nghĩ nghĩ, hắn nhớ rõ phía trước trả lại Vân Lâu Âu Dương Huyền mặt bị một con ma sủng cấp chảo bị thương. Lúc ấy bởi vì Bắc Hiến Thái tử ở, Âu Dương huyền không báo thành thủ, sau lại làm hắn tra đi, kết quả bị quân thượng cấp đả thương. Đông nhiên, dạ vân trong đầu linh quang vừa hiện, chẳng lẽ Vương Phi chính là quy vân lâu cái kia gửi bán đan dự người, cũng chính là cái kia ma sủng chủ nhân. Cái này dạ vân xem như minh bạch, vì cái gì quân thiên dạ sẽ đông nhiên đi quy vân lâu, lại vì cái gì sẽ đi thanh phong các, nguyên lai hắn đã sớm biết cái kia bộ dạng bình thường nữ tử chính là Mạc Thanh Nguyệt. Cố ý đi xem nàng. Chẳng lẽ Vương Phi chính là Quy Vân Lâu gửi bán đan dược người kia? Dạ Vân tuy rằng trong lòng có đáp án, nhưng vẫn là hỏi câu. Mạc Thanh Nguyệt nói, đúng vậy, bất quá ngươi như thế nào biết ta đi gửi bán đan dược? Quy Vân Lâu đối khách nhân tin tức hẳn là nghiêm khắc bảo mật mới đúng vậy, dạ Vân như thế nào sẽ biết? Bởi vì Quy Vân Lâu là của ta. Quân thiên dạ mở miệng giải đáp Mạc Thanh Nguyệt nghi hoặc. Mạc Thanh Nguyệt nhìn hắn, ngươi. Quân thiên Dạ gật đầu, là, hơn nữa ngày đó ta cũng trả lại vân lâu. Mạc Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, hỏi, cái kia chụp được tẩy tủy đàn kẻ thần bí cũng là ngươi đúng hay không? Tuy rằng lúc ấy quân thiên Dạ cố tình thay đổi hạ thanh âm, nhưng ngữ khí cùng ngữ điệu không đổi được, Mạc Thanh Nguyệt lúc ấy liền cảm thấy là hắn. Xem ra Nguyệt Nhi đối ta thực hiểu biết sao, như vậy cũng có thể nghe ra là ta. Quân thiên Dạ trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ý cười. Mạc Thanh Nguyệt trừng hắn một cái, thật là cấp điểm ánh mặt trời ngươi liền sán lạ đúng không? Nguyệt Nhi, ngươi chính là ta Dương Quang. Quân thiên dạ không rõ Mạc Thanh Nguyệt nói có ý tứ gì, thực nghiêm túc nói. Mạc Thanh Nguyệt bị hắn này vẻ mặt nghiêm túc biểu tình trọc cho vui vẻ, thật không biết nên nói ngươi cái gì mới tốt, đúng rồi, này Hồng Môn Yến ngươi là có đi hay là không a? Nguyệt Nhi cảm thấy ta nên đi sao? Quân thiên giả hỏi. Mạc Thanh Nguyệt không thêm tự hỏi mà liền nói. Đi à, có náo nhiệt xem như thế nào có thể không đi đâu. Muốn nói này Âu Dương Tuệ sẽ thiệt tình vì quân thiên Dạ chúc mừng, nóc tử đều không tin hảo đi. Khẳng định là trồn cắp gà chúc tết, không có hảo tâm. Tiêu Nguyệt Nhi bồi ta cùng đi. Quân thiên giả nói. Ta. Mạc Thanh Nguyệt chỉ chỉ chính mình, ta đi làm gì. Quân thiên giả nói, Nguyệt Nhi không phải thích xem náo nhiệt sao, vậy đi xem lạc. Thuận tiện cũng làm phụ hoàng mẫu hậu nhìn xem ngươi này tương lai con dâu à. Mặc thanh nguyệt nghe được tương lai con dâu ba chữ, mặt lập tức đỏ. Mới không cần, chúng ta lúc này mới vừa mới vừa xác định quan hệ, ai biết về sau sẽ thế nào. Nguyệt nhi, mặc kệ hiện tại vẫn là về sau, ngươi đều sẽ là thê tử của ta, cũng chỉ có thể là của ta. Quân thiên dạ bá đạo mà nói. Hắn không thể tưởng tượng về sau nếu là Mạc Thanh Nguyệt không ở hắn bên người hoặc là đi người khác nơi đó, hắn sẽ thế nào, hắn khả năng sẽ nổi điên. Nguyệt Nhi, ngươi liền bồi ta đi một lần, được không quân thiên dạ đáng thương vô cùng mà nói. Mạc Thanh Nguyệt nhìn cái này thượng một dây bá đạo, dây tiếp theo liền chịu thua người, cũng không biết nên nói như thế nào, làm ơn, ngươi trước kia băng sơn hình tượng đi đâu vậy. Hảo sao, bồi ngươi đi là được. Mạc Thanh Nguyệt thật sự chịu không nổi quân thiên dạ kia đáng thương hề hề bộ dáng. Quân Thiên Dạ thấy Mạc Thanh Nguyệt đáp ứng rồi, lập tức đối với vẫn luôn bị làm lơ Dạ Vân nói: Dạ Vân, còn không đi chuẩn bị? Là. Dạ Vân giờ phút này tâm đã chết lặng. Hắn cảm thấy chính mình sống lâu như vậy, trước kia sở hữu kinh ngạc thêm lên đều không có hôm nay tới nhiều. Nga, còn có kinh hoách. Trong hoàng cung, Nữ Hoa Viên một chỗ đất trống thượng đã là dọn xong hai bài bàn ghế. Trên mặt bàn cũng là bãi đầy mỹ vị món ngon, nước trà điểm tâm. Phía trước nhất là một đôi long phượng kim ghế, Gia lâu Hoàng quân Lâm Thiên cùng Hoàng hậu Hạ Hân đã nhập tòa, mà bọn họ hai bên ngồi chính là vài vị phi tử cùng Hoàng tử công chúa. Muốn nói Hoàng hậu Hạ Hân cũng coi như là già lâu quốc một đại truyền kỳ nhân vật, nghe nói nàng là 16 năm trước, già lâu Hoàng quân Lâm Thiên ở đằng cơ sau đó không lâu, một lần ngẫu nhiên cơ hội từ bên ngoài mang về tới. Hơn nữa cùng nhau mang về tới còn có giả vương quân thiên dạ. Ngay lúc đó hạ hân trừ bỏ mỹ mạo không người có thể cập ở ngoài, không có nửa điểm ra thế đang nói, nhưng mà quân lâm thiên vẫn là lực bài chúng nghị, tuyên bố hạ hân chính là hắn đã từng ái nhân, quân thiên dạ là bọn họ hai cái nhi tử, lập hạ hân vi hậu, quân thiên dạ vì dạ vương. Từ đây lúc sau, hạ Vân có thể nói là sủng quan lục cung, hậu cung chung mặt khác phi tử cũng thùng rông kêu to. Nhưng nghề hạ quân lâm thiên đối hạ hân bảo hộ quá hảo, những cái đó phi tử tuy rằng đối hạ Vân hận đến ngừa răng lại cái gì cũng làm không được. Lúc này phía dưới sớm đã là ngồi đầy khách khứa, đều ở vừa nói vừa cười mà uống rượu nói chuyện thiếm. Tuệ phi nhìn nhìn kia không vị trí, ra vẻ nghi hoặc mà đối với quân lâm thiên nói. bệ hạ, nay đến hội vốn là thần thiếp nghĩ dạ vương điện hạ khó được trở về một lần, hẳn là hảo hảo chúc mừng một phen mới đề nghị tổ chức. Nhưng ngài xem hiện tại người đều đến đông đủ, như thế nào dạ vương còn chưa tới, có phải hay không dạ vương hắn coi thường thần thiếp tâm y à? Nói còn ra dáng ra hình mà cầm khăn tay đi lau hạ đôi mắt, một bộ bị thiên đại hủy khuất bộ dáng. Quân lâm thiên nhìn nàng kia bộ dáng, mày kiếm nhăn lại, nhìn nhìn lại bên người hoàng hậu hạ hân, cũng là không sai biệt lắm biểu tình. Liên ở hạ hân mở miệng chuẩn bị muốn nói gì thời điểm. Một đạo mang theo lệnh leo thanh âm từ nơi không xa chuyển đến lại đây. Tâm ý của ngươi, bổn vương đích xác coi thường. Nghe thế thanh âm, mọi người đều tò mò mà chiều thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết dạ vương chính là là cái dạng gì. Chỉ thấy hiến hội lối vào đứng một đôi nam nữ, nam một thân thuần tịnh bạch đi Đị đi mặc phát dùng một ngọc quan cao cao thúc khởi, mà trên mặt hắn lại mang cái màu bạc mặt nạ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ để lại đường cong rõ ràng cằm cùng thâm thúy đôi mắt Nhưng trên người lại tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại cao quý phi phạm khí chất Mà nam tử một bàn tay nắm chính là một nữ tử ăn mặc một cái màu trắng lưu tiên váy Mà cổ tay háo, váy biên cùng và táo chỗ đều theo co hồng nhạt hoa anh đào Đai lương thượng cũng là một vòng hoa anh đào Tay háo rộng cao eo thiết kế xương nữ tử thân hình càng thêm là lướt hấp dẫn Nhưng nữ tử trên mặt lại mang theo một cái màu trắng khăn che mặt là người thấy không rõ nàng mặt, nhưng dù vậy, nàng cả người phát ra khí trước, còn có cặp kia tinh mắt, đều đủ để lệnh người say mê. Này hai người, đúng là quân thiên giả cùng Mạc Thanh Nguyệt. Nghe được quân thiên dạ không lưu tình chút nào nói, tuệ phi trang dung tinh xảo trên mặt trồi lên ra một kia vặt mẹo, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể ở nơi đó xấu hổ sinh khí. Hoàng hậu Hạ ân đang xem đến quân thiên giả xuất hiện kia một khắc, trên mặt liền mang lên hiểu ý tươi cười. Mà đương nàng nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, đôi mắt đẹp trung hiện lên khởi vẻ khiếp sợ, nhưng tùy theo đó là mãnh liệt mà đến vui mừng. Ngay cả luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, không giận tự uy giả Lâu Hoàng Quân Lâm Thiên cũng đang xem đến Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, trong mắt toát ra một loại kinh ngạc chi sắc. Đương mọi người lực chú ý đều dừng ở này hai người trên người thời điểm, không người nhìn đến, ngồi ở Quân Lâm Thiên phía dưới hai người trong mắt khiếp sợ cùng phẫn nộ chi sắc. Nhìn cầm tay mà đến hai người, Hạ Hân trong mắt ý cười đều phải tràn ra tới, thiên dạ, ngươi đã đến rồi, như thế nào, bất hòa mẫu hậu giới thiệu một chút bên người cô nương. Quân thiên dạ nghiêng đầu nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nói, phụ hoàng, mẫu hậu, nguyệt nhi là ta nhận định vương phi. Mạc Thanh Nguyệt cũng khéo léo hành lệ nói, Mạc Thanh Nguyệt tham gia hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hạ Hân nhìn Mạc Thanh Nguyệt, tinh tế mà đánh giá một phen, ân, thật không sai. Có thể có như vậy khí độ nữ tử, chính là nàng cũng chưa bao giờ gặp qua, cùng thiên dạ rất là xứng đôi. Đặc biệt là kia đôi mắt, linh động, thuần tịnh, có thể có như vậy đôi mắt người, tâm tính tuyệt đối sẽ không kém. Quân lâm thiên mỉm cười đối quân thiên dạ gật gật đầu, thiên dạ, chúc mừng ngươi tìm được cái mộ nữ tử. Mà ở loại này hòa thuận vui vẻ thời điểm, luôn có một ít người thích chạy ra gây mất hứng, này không, tuệ phi liền âm dương quái khí mở miệng. Mặc cô nương đúng không, không biết vì sao ngươi muốn mang khăn chè mặt đâu. Chẳng lẽ còn sợ người khác nhìn không thành. Hạ hân nghe xong lời này, sắc mặt chấm xuống, tuệ phi, nhân gia thanh nguyệt nguyện ý mang khăn chè mặt ngại ngươi chuyện gì. Nói nữa, chỉ cần là thiên giả nhận chuẩn người, bất luận diện mạo ra thế, bổn cung đều nhận cái này con dâu. Ý ngoài lời chính là nói, nhân ra cái này tương lai bà bà đều không có nói cái gì. Ngươi cái người ngoài ở nơi đó nhiều cái gì miệng. Mạc Thanh Nguyệt không nghĩ tới hạ hân lần đầu gặp mặt liền đối với chính mình như vậy giữ gìn, trong lòng đối hạ hân tôn kính liền càng nhiều. Nguyệt nhi, chúng ta qua đi ngồi đi. Quân thiên Dạ lệnh lùng mà nhìn mắt tuệ phi, sau đó mang theo Mạc Thanh Nguyệt ngồi xuống hán vị trí thượng. Nguyên bản Mạc Thanh Nguyệt thân phận là không nên ngồi ở chỗ kia, nhưng là ai cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì đều sợ không chuẩn quân thiên Dạ tính tình. Nói nữa nhân gia hoàng thượng hoàng hậu cũng chưa ý kiến, bọn họ dám có ý kiến sao? tuệ phi bị quân thiên dạ kia liếc mắt một cái cấp sợ tới mức đấy lòng lạnh cả người, sắc mặt trắng bệch ngồi ở chỗ kia. liên nang chính mình cũng không biết vì cái gì đang xem đến quân thiên dạ kia lạnh băng ánh mắt kì, đáy lòng sẽ trào ra như vậy nhiều sợ hãi tới. quân thiên dạ cùng mạc thanh nguyệt vừa mới ngồi xuống, một cái ăn mặc hồng nhạt cung trang, diện mạo điềm mỹ đáng yêu nữ tử liền đi tới cùng quân thiên dạ chào hỏi. Thiên Dạ ca, ngươi đã trở lại a? Vũ Nhi rất nhớ ngươi. Nói còn muốn đi kéo quân Thiên Dạ ống Tay Háo, kết quả bị quân Thiên Dạ một cái lạnh lùng ánh mắt nhưng sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ. Quân Mạch Vũ nhìn quân Thiên Dạ, mắt to hiện lên khởi một tầng hơi nước, đáng thương hề hề mà nói: Thiên Dạ ca, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Mạch Vũ a. Nếu là người thường thấy như vậy đáng yêu nữ hài tử nước mắt ngông lung bộ dáng, khẳng định sẽ mềm lòng chính là quân thiên dạ nơi nào là người thường, trực tiếp lạnh lùng phun ra ba chữ. Không nhớ rõ. Lời này vừa ra, Quân Mạch Vũ nước mắt lập tức lệch cạch lệch cạch mà đi xuống rớt, nhưng mà Quân Thiên Dạ nửa điểm an ủi ý tứ đều không có, hắn là thật sự không nhớ rõ thậm chí không quen biết Quân Mạch Vũ. Quân Thiên Dạ cầm lấy một khối điểm tâm phong tới Mạc Thanh Nguyệt khăn che mặt hạ bên miệng. Nguyệt Nhi, tới, An Điểm Tâm, Hoàng cung Điểm Tâm cùng ngươi làm không thể so. Nhưng là tạm chấp nhận điểm lót lót bụng, đừng bị đói. Mạc Thanh Nguyệt nghe lời há mồm ăn một ngụm, hoàn toàn không để ý đến quân mạch vũ ý tứ. Người khác nhìn không ra, không đại biểu nàng không biết, cái này quân mạch vũ từ bọn họ tiến vào bắt đầu, liền vẫn luôn ở nhìn bọn hắn chầm chầm xem, đặc biệt là nhìn đến chính mình thời điểm, nàng thực rõ ràng có thể cảm giác được một loại địch ý thậm chí là hận ý. Tuy rằng nàng không biết chính mình nơi nào đắc tội cái này công chúa, nhưng là nàng có thể khẳng định. Nàng đối chính mình có rất lớn địch ý. Cái này quân mạch vũ tuy rằng cùng yến như ca diện bạo là một cái loại hình, nhưng là nàng ánh mắt hoàn toàn không có yến như ca ánh mắt sạch sẽ, ngược lại mang theo một chút lệ khí, mặc danh làm mạc thanh nguyệt phản cảm. Quân mạch vũ liền như vậy xấu hổ đứng ở nơi đó, khóc cũng không phải, không khóc cũng không phải, cuối cùng vẫn là quân mạch ly đi tới thế nàng giải vây. Mạch vũ, đại hoàng huynh lâu dài không ở kinh thành, quên mất ngươi cũng bình thường, ngươi đừng khổ sở. Quân Mạch Vũ lúc này mới xem như tìm cái dưới bậc thang, về tới chính mình trên châu ngồi đi. Quân Mạch Li bưng một chén rượu, có khác ý vị mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, nói: "Hoàng huynh khó được trở về một lần, hoàng đệ tính hoàng huynh một ly." Nhưng mà Quân Thiên Dạ như cũ không để ý tới hắn, lo chính mình cấp Mạc Thanh Nguyệt đi ăn. Quân Mạch Li tuấn mỹ trên mặt hiện lên khởi một tia xấu hổ cùng tức giận, nhưng lập tức thay ôn hòa gương mặt tươi cười. "Hoàng đệ trước làm vị kính." Dứt lời, ngửa đầu uống xong ly chung rượu. Quân Mạch Ly đột nhiên hỏi nói, không biết Hoàng Huynh ở nơi nào nhận thức mạc cô nương đâu. Quân thiên dạ lần này không có không để ý tới hắn, mà là ngẩn đầu nhìn hắn một cái, cùng ngươi gì quan. Quân Mạch Ly cười cười, không có gì, chỉ là xem mạc cô nương có chút quen mắt, rất giống là ta phía trước gặp được một vị đối ta có ân cô nương. Lời này nói liền có chút ý vị không rõ, Ly đến gần khách khứa nghe xong. Đều bắt đầu nhìn một cái mà nghị luận lên Ly vương điện hạ ý tứ là hắn đã sớm nhận thức cái kia tương lai dạ vương phi Không thể nào Ngươi không nghe được Ly vương nói là một cái đối chính mình có ân người sao Nghe phía dưới khe khẽ nói nhỏ Mặc thanh nguyệt đẹp trong con ngươi hiện lên một kia lanh quang quân thiên dạ càng là cả người đều tản mát ra lệnh người sợ hãi hàn khí tới Trong thiên hạ tương tự người nhiều đi Ly vương dùng cái gì nhận định ta và người gặp qua người kia là một người. Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng nói. Quân mạch Ly là gặp qua nàng không sai, chính là kia thì thế nào, chỉ cần nàng không muốn thừa nhận, hắn còn có thể lấy ra chứng cứ không thành tới chứng minh không thành. Còn có ân, có nửa mau tiền ân a. nàng lúc ấy liền không nghĩ tới muốn cứu hắn hảo đi. Quân mạch Ly gương mặt tươi cười cứng đờ, thật đúng là không biết nói cái gì hảo, hắn cũng liền gặp qua Mạc Thanh Nguyệt một mặt thậm chí liền nàng tên cũng không biết. Mạc Thanh Nguyệt nhìn mắt quân mạch ly cứng đờ sắc mặt, nói Nếu ly vương nói không nên lời cái nguyên cơ tới, vẫn là không cần loạn nhận người hảo, ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi. Quân mạch ly mặt có trong nháy mắt âm trầm, nhưng thực mau liền bị ý cười thay thế được. Đại khái là buồn vương nhìn lầm rồi đi, còn thỉnh mạc cô nương đừng để ý. Mạc Thanh Nguyệt nói, ngượng ngùng, ta thật đúng là rất để ý. Hy vọng ly vương điện hạ về sau xem người thời điểm đem đôi mắt trợn to điểm, miễn cho nhìn lầm rồi người. Quân mạch ly nghe xong lời này, thiếu chút nữa không duy trì không được trên mặt cười, một bàn tay hung hăng mà nắm chặt khởi, rồi sau đó lại bùng ra, về tới chính mình vị trí đi lên. Một bên tuệ phi không nghĩ tới quân thiên giả không cho chính mình mặt mũi liền tính, hiện tại liền hắn không biết từ nơi nào mang đến nữ nhân cũng dám như thế không cho chính mình nhi tử mặt mũi tức giận đến bộ mặt có chút dữ thợn. Nếu không phải ngại với quân Lâm Thiên ở đây, nàng giờ phút này đã sớm đối Mạc Thanh Nguyệt làm khó dễ, nhưng làm nàng như vậy dễ dàng buông tha Mạc Thanh Nguyệt nàng lại cảm thấy trong lòng thật là không sảng khoái. Liên ở tuệ phi ở buồn rầu như thế nào làm Mạc Thanh Nguyệt cùng quân Thiên giả mất mặt khi, đồng nhiên thấy được phía dưới ngồi một người, trong mắt tinh quang chật lóe, tiểu ngữ doanh doanh mà đối quân Lâm Thiên nói. Bệ hạ, thần thiếp có cái đề nghị, Không biết bệ hạ cảm thấy như thế nào. Quân Lâm Thiên nhìn đến Tuệ Phi ánh mắt kia liền biết nàng khẳng định lại ở đánh cái gì chủ ý, nếu không phải sợ quét sạch hậu cung sẽ làm cho chiều chính không xong, hắn đã sớm đem nàng đuổi ra đi. Quân Lâm Thiên nhàn nhạt hỏi, Tuệ Phi đề nghị là cái gì? Tuệ Phi nói, Hoàng thượng ngài khó được tổ chức một lần yến hội, không bằng liền mượn cơ hội này, làm đăng ngồi người trẻ tuổi có thể ở trước mặt bệ hạ tới triển lãm một chút chính mình tài nghệ cũng là chuyện tốt một kiện a. Quân lâm thiên mày kiếm hơi nhíu, không biết này Tuệ Phi lại muốn làm cái gì, bất quá khẳng định không có gì chuyện tốt, đang muốn cự tuyệt, lại bị Hạ Vân giành trước mở miệng. Tuệ Phi này đề nghị không tồi, vậy làm ở đây người trẻ tuổi tới triển lãm một chút chính mình đi, nói không chừng còn có thể thúc đẩy một ít hảo nhân duyên đâu, ngươi nói phải không? Hạ Vân mặt mang mỉm cười mà nhìn Tuệ Phi, tựa hồ thật là thực nhận đồng nàng cách nói giống nhau. Âu Dương Tuệ nhìn thấy hạ hân tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng hận đến muốn chết, rõ ràng các nàng đều là cùng tuổi, nhưng là hạ hân những năm gần đây lại giống như một chút đều không có biến lao, vẫn là lúc ban đầu như vậy tuổi trẻ mà Mỹ. Mà nàng đâu, cứ việc vẫn luôn ở nỗ lực bảo dưỡng, duy trì dung mạo, tuy rằng tu luyện người thọ mệnh rất dài, nhưng nàng mặt vẫn là không thắng nổi năm tháng ăn mòn, không hề như vãng tích như vậy nét mặt tỏa sáng. Mà để cho nàng buồn bực còn không phải cái này, mà là hạ hơn trên người cái loại này cao quý khí chất, nàng không hiểu, vì sao một cái vô quyền vô thế hương dạ nữ tử, sẽ có so nàng cái này đã từng Âu Dương gia tộc đại tiểu thư còn muốn tốt khí chất phong độ. Hiện tại nghe được hạ hân đống nhiên nói như vậy, Âu Dương Tuệ trong lòng mạc danh một cái lộn bộ, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì. Nhưng Âu Dương Tuệ nói như thế nào cũng là tại hậu cung nhiều nương láo nhân, có thể nào không có một chút thủ đoạn. Tuy rằng trong lòng bắt đầu lo lắng, nhưng trên mặt lại là chút nào không hiện, như cũ cười nói. Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, thần thiếp cũng là như vậy tưởng đâu. Quân lâm Thiên lúc này mới nói, nếu hoàng hậu đều nói như thế, như vậy đang ngồi các vị, nếu có muốn triển lãm tài nghệ, đều có thể tiến đến triển lãm một phen. Lời này nghe được câu dương tuệ thiếu chút nữa không nổi trận lôi đình, rõ ràng là chính mình đề nghị, hoàng thượng nửa điểm tỏ vẻ đều không có, hiện tại hạ Vân tùy thiện một câu. Hắn liền đồng ý, đây là đem nàng đến nỗi chỗ nào. Mà ngồi ở Âu Dương Tuệ bên người lệ phi cùng tĩnh phi nhìn đến Âu Dương Tuệ ẩn nhẫn biểu tình, đều không có nói cái gì, bất quá lệ phi trong mắt vui sướng khi người gặp họa ánh mắt lại là bại lộ nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Âu Dương Tuệ, đều nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nhận không rõ sự thật sao? Nghĩ đến đây, lệ phi trong lòng lại không cấm cười nhạo hạ chính mình, nàng không phải vẫn là giống nhau sao? Nhưng thật ra tĩnh phi, trong mắt gợn sóng bất Kinh, tựa hồ cái gì đều không có nhìn đến giống nhau, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở vị trí thượng, uống nước trà.